t r ư ờ n g 926, mục tiêu nhỏ nam thương thành đông thương thành trường 926, m ụ c tiêu nhỏ nam thương thành đông thương thành theo vi duệ tiến vào chiếm giữ phía sau núi chín thành phía trước nhất đại phong thành dấu hiệu phía sau núi chín thành hoàn toàn rơi vào đại cả năm giữ đem phía sau núi chín thành bắt lại sau này dấu hiệu đã từng phong lang vương triều toàn bộ danh giới đều bị đại cản bắt lại cũng dấu hiệu t h á c thương hoàng triều chỉ riêng ở phong lang đạo một đường liền mất đi đất ba châu cùng bắc ba châu vậy liên tục bại lui còn có bị tê vân đạo đại quân tấn công thắc thương nam q â n đối mặt t u n phong diễn quang long ưng liên hỏa hưng cùng đại bảng vàng tạo thành phi hành đại quân bọn họ căn bản không có biện pháp giải quyết tốn phong có thể bay thì thôi l ự c phòng ngự còn kéo căng tốn phong lông chim giống như, như tình cương cường rắn hơn nữa tốn phong một tiếng gương gáy đơn giản chính là siêu cấp tinh thần công kích thủ thành đại quân căn bản là không có cách phòng thủ đối mặt vệ thanh hoắc khứ bệnh dương tố cùng hàn cầm hổ đánh mạnh c ộ n g thêm tốn phong xuất lĩnh phi hành đại quân bê công t h á p thương nam quân liên tục bại lui ở chỗ này bọn họ giống vậy bị mất gần đất ba châu vệ thanh vi duệ còn có lý tích ba đường đại quân đều có cùng cái mục tiêu phương nam hở lương nam tương thành mà kiếm bắc đạo quân vũ kiếm đông đạo lý tĩnh kiếm trung đạo từ đạn lạc đông đạo tô định phương mục tiêu là phương đông vợ lương đông tương h thành vi duệ bọn họ mới bắt đầu mục tiêu đều là hướng bắc sau đó một đường hướng nam tương h thành cuối cùng đem nam tương h thành bao vây thác thương hoàng triều tổng cộng có năm kinh nam thương thành chính là một người trong đó chỉ cần có thể tiêu diệt nam thương thành cùng đông tương h thành xuất t r i n h lần này liền đã hoàn thành thấp nhất mục tiêu về phần tây thương thành sẽ có chút độ khó bởi vì tây thương thành thuộc về thác thương hoàng triều cùng p ư ơ n g bắc mười hai đại vương triều giao chiến phía sau dĩ nhiên có chút khó khăn không hề đại biểu không thể đi làm trước đem đông thương thành cùng nam thương thành giải quyết sau này lại đi đ ế n thử công phá tây thương thành cũng không phải không được bắt lại bắc ba châu sau này phong lăng đạo đại quân rời nam thương thành liền đã không tính rất xa trung gian cách ba châu nhưng mong muốn cùng bây giờ bắt lại bắc ba châu nhanh như vậy đánh tới nam thương thành cũng có chút khó khăn có thể bắt lại bắc ba châu là bởi vì chỗ này vốn là phong lăng vương triều mà không phải t h ắ t thương hoàng triều kinh doanh hồi lâu địa phương lại bắc ba châu trăm họ có thể cùng đại cán trăm họ làm so sánh bọn họ phát hiện trở thành đại cán trăm họ càng thêm hạnh phúc mà thắc thương hoàng triều trăm họ thì không có quá nhiều cảm giác như vậy bởi vì bọn họ trở thành thác thương hoàng triều trăm họ đã rất lâu rồi nhất là rất t r ă m nhiều họ kỳ thực lấy mình là thác thương hoàng triều trăm họ mà cảm thấy tự hào dù sao thác thương hoàng triều là nam vực bá chủ dĩ nhiên từ mở h o à n g hốt hướng quân đội liên tục bại lui bắt đầu nam vực bá chủ kỳ thực đã được chứng minh là đại cán đại cán quân đội càng đánh lòng tin càng chân sĩ khí càng cao mà thác thương hoàng triều quân đội càng đánh sĩ khí càng thấp cứ kéo dài tình huống như thế quân đội sức chiến đấu c h ê n lệch cũng sẽ có vẻ càng ngày càng sáng rõ vốn là hai bên quân đội sức chiến đấu đã sớm hiện hiện ra c h ê n lệch thác thương hoàng triều sĩ khí còn càng ngày càng xa hai bên quân đội sức chiến đấu t r ê n l ệ n h kỳ thực nghe theo trước liền đã hiển hiện ra chẳng qua là ở thích kế quan g kỷ hiệu sách mới còn có luyện binh thực kỳ xuất hiện sau này sức chiến đấu lộ ra t r ê n l ệ n h càng gia tăng thích kế quan g luyện binh giảng cứu đoàn đội phối hợp không giảng cứu cá nhân chủ nghĩa anh hùng thích kế quan g không làm những thứ kia hoa b à thức hắn yêu cầu đem chiêu thức luyện đến từ chỗ hơn nữa những chiêu thức này đơn giản trực tiếp còn có dùng giống như lên lương trận trường thương binh kỳ thực bọn họ không cần đem thương pháp của mình luyện tốt bao nhiêu bọn họ chỉ cần đem súng của mình cầm đủ ổn có thể ở thuẫn binh dưới sự bảo vệ đâm xuyên những kẻ địch phòng thác thương hoàng t r i ề u đem chiến lược của mình đổi thành toàn tuyến phòng ngự hiệu quả hay là rất rõ ràng lại bởi vì bọn họ binh lực còn có hỏi ba cảnh từ từ hội tụ vào một chỗ phòng thủ đứng lên cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió dĩ nhiên cái này vẫn vậy không ảnh hưởng vi duệ sự tiến công của bọn họ cho dù là thác thương hoàng t r i ề u đem bản thân ba vị phản hư cảnh c ũ n g cấp phái đi ra còn có yêu cầu thác thương hoàng t r i ề u địa phận giang hồ thế lực hiệp trợ tựa hồ cũng có vẻ hơi không làm nên chuyện gì về phần thác thương hoàng t r i ề u đoạn thời gian trước phái ra trung ương cấm quân trước mắt vẫn còn ở chạy tới chiến trường trên đường hơn nữa võ đế là không thể ra tay võ đế một khi ra tay đối thủ của hắn sẽ là hoàng phủ hoàng t r â n trọng yếu nhất chính là võ đế không thể bại nếu như nói võ đế thua ở hoàng phủ hoàn g t r â n vậy đem mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả t h á c thương hoàng triều chỉ còn lại cuối cùng này một đạo già tu bố chỉ cần võ đế chưa từng ra tay liền không ai biết võ đế cùng hoàng phủ hoàn g t r â n giữa ai mạnh ai yếu nếu là võ đế thua đó chính là t h á c thương hoàng triều cao nhất võ l ự c thua quân đội cũng thua tràn diện đem rất khó bắn hồi kiếm đông đạo lý tính đại quân tốc độ tiến lên so sánh vi duệ bọn họ cũng phải không hoàng nhiều để cho trinh dạo kim tần quỳ ý chỉ cung tất cả đều là người quen cũ cùng lý tính phối hợp lại rất là ăn ý bùi hành kiệm đối với lý tính mà nói cũng là h ậ u bối đối với lý tính ra lệnh cũng là tuyệt đối phục tùng cho nên kiểm trung đạo đại quân tốc độ tiến lên cũng rất nhanh lạc đông đạo chủ yếu chính là một tay tướng phản trước thác thương hoàng t r i ề u đông quân cân nhắc qua phải đánh thế nào t r ư phi thường độ xuân hạ lô kỳ kết quả đánh bọn họ tất cả đều là trước chưa từng thấy quan người giống như là cái gì cao tư kế k h ư ơ n g duy, thích kế quan g bọn họ trước căn bản không có đ ư phải điều này cũng làm cho thác thương hoàng triệu đông quân bọn họ rõ ràng hiểu đến đại cắn ở tướng lãnh dự chữ khôi này khủng bố cỡ nào thiết kế quan càng là bị bọn họ thật tốt học được một bài học kể từ quý viêm tung cùng quý sương hà đối mặt thần cơ pháo bị thua sau thắc thương hoàng triều rốt cuộc nhắc tới coi trọng trình độ thế nhưng là không có tác dụng gì bọn họ căn bản không biết thế nào phá giải pháo bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là đem pháo phá hủy nhưng thực tế tình huống là bọn họ không tìm được pháo ở đâu bị vận chuyển chỉ có pháo không xe chân chính pháo là bị chứa ở nhiều trong túi đựng đồ đặc biệt cất giữ như vậy đã có thể lấy giữ vững hành quân tốc độ cũng có thể bảo đảm pháo không ở chuyển vận quá trình bên trong bị h ứ mất đại cán rất nhiều vũ khí nặng đều là như vậy chứa được đem trọng yếu linh bộ kiện cất giữ trong túi đựng đồ hoặc là chữ vật giới chỉ bên trong còn lại có thể liền thụ t à i cũng có thể đặc biệt c h u y ề n vận vì phá hư thích kế quan g pháo còn để bọn họ góp đi vào một đống lớn sĩ tốt kết quả vẫn không có thể phá hư bởi vì thích kế quan g đã sớm dự liệu được thác thương hoàng triều phương diện sẽ phái người tới phá hư pháo đây là biện pháp tốt nhất cái biện pháp này còn bị thích kế quan g dùng để tương kế tự kế thích kế quan g để cho khương duy mang theo một bộ phận sĩ tốt thay tới phá hư pháo quân đội trang phục hơn nữa đốt đống cỏ khương duy thời là mang theo sĩ tốt là lựa gạt mình thành công hơn nữa thật dụ dỗ địch quân đ thương duy cũng mang theo sĩ tốt thành công kiên trì tới cao tư kế mang theo kỵ binh chạy tới cuối cùng thành công đặt thành từ nay về sau t h á c thương hoàng triều liền không còn có phá hư đại cán pháo ý nghĩ sợ bị ngược lại lợi dụng không phá hư được cũng không tìm được biện pháp giải quyết t h á c thương quân đội đối mặt đại cán pháo không thể làm gì Trường Nguyệt Triều tiêu diệt trường Nguyệt Triều tiêu diệt thác thương、hoàng、Triều liên tục thanh Hưu, Vương Hưu, Vương Liên Vân Liên Vân Hoàng liên lui, Duệ, bại Vi về đã sớm ở nhưng hạn chế t h á c thương hoàng triều phát triển cũng là kỵ binh quả thật kỵ binh có rất nhiều ưu điểm nhưng là kỵ binh cũng có nhiều khuyết điểm bởi vì ngựa chiến ăn nhiều lắm một thất tinh lương ngựa chiến một ngày cần ăn hai mươi cân trở lên thảo liêu nếu là ở thời chiến còn cần lấy gạo kê làm bổ sung mà t h á c thương hoàng triều đội kỵ binh nhiều lắm đây chính là t h á c thương hoàng triều rất dễ dàng thiếu lương nguyên nhân đại cắn cũng có đội kỵ binh nhưng là đối kỵ binh hạn chế số lượng là rất rõ ràng giống như ba chi siêu cấp t r ọ n kỵ binh mà lấy đại cắn hiện nay lương thực dự trữ cũng chỉ sẽ chọn đem mỗi một chi nhân số khống chế ở mười phẩy không cũng không phải là đại cán không nuôi nổi nhiều hơn ngựa chiến chẳng qua là mỗi nuôi nhiều một tất ngựa chiến ít nhất tương đương với nhiều nuôi sáu tên sĩ tốt đại cán ngựa chiến rất nhiều nhưng nhiều hơn đều đặt ở mục trường chăn thả hơn nữa đối ngoại tiêu thụ một phần nhỏ mà thác thương hoàng triều tựa hồ không có ý thức đến một điểm này một mực tại không hạn chế địa phát triển kỵ binh không cân nhắc những quân đội k h á c khinh kỵ binh vũ đại thiết kỵ chúng gió vân kỵ kỵ binh đang ở một trăm năm mươi phẩy không không không tả h ư u mặc vũ kỵ thác thương tới cùng kim y kỵ hơi ít một chút nhưng cũng ít không tới đi đâu làm lượng tiêu hao lớn nhất trọng kỵ binh tranh thiên những thứ này đều là khủng bố động không đáy đây vẫn chỉ là ngựa chiến còn có dự phòng ngựa chỉ riêng m ũ đại thiết kỵ cái này nằm chi kỵ binh thác thương hoàng triều có thể liền vì thế cần mời tới triệu con chiến mã lại coi là ví dụ như trấn sơn q u â n thần hỏa quân những đại quân này trong kỵ binh thác thương hoàng triều kỵ binh số lượng bao nhiêu khủng bố k h i thực chính là những kỵ binh này đội chế ước thác thương hoàng triều khuyết trương cùng phát triển một khi đánh nhau thác thương hoàng triều quân đội rất nhanh c h ỉ biết phát hiện lương thực l u ô n là chưa đủ nhưng rất đáng tiếc chính là thác thương hoàng triều phương diện tựa hồ không ai chân chỉnh chú ý tới một điểm này đại cán không h Tranh thiên kỵ ngựa chiến quả thật không tệ nhưng so sánh đại cán ngựa chiến vẫn là có khoảng cách ngôi những thứ này ngựa chiến chính là đang lãng phí lương thực cho nên vi duệ làm ra một cái t h á t thương hoàng t r i ề u phương diện tuyệt đối không thể nào hiểu được quyết định đem những thứ này ngựa chiến làm t h ì ệ n ăn mấy ngàn con chiến mã trực tiếp trở thành quân đội khẩu lương nếu như quý viêm tung cùng quý xương hà biết vi duệ làm ra quyết định như vậy đoán chừng sẽ mắng to vi duệ một câu sốc sinh nếu như là bọn họ lấy được mấy ngàn con chiến mã không nghi ngờ chút nào là dùng tới xây dựng tranh thiên kỵ thời gian rất nhanh đi tới tháng sáu một ngày theo trung ương cấm tuần đến t h á t thương hoàng triều đổi thế lộ ra chẳng phải rõ ràng nhưng vẫn ở thế yếu nhưng trước mắt mấu chốt nhất chiến trường không ở chỗ phương nam cùng phương đông mà là ở phương bắc t ương vô cầu thực hiện lời hứa của hắn đem nguyệt hưu liên vân vương triều phản hư cảnh cùng hỏi b à cảnh tán sát hết sạch t ương vô cầu vô cùng đơn giản t h u bạo địa trực tiếp phá hủy hoàng cung hơn nữa giết chết chấn dư ở hoàng cung phản hư cảnh dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước ý tinh bắc cũng trong nháy mắt trở giáo phái người đi tiếp nhận hỗn loạn tương bừng nguyệt u vương triều cùng liên vân vương triều phương bắc mười hai đại vương triều trực tiếp liền ngấm áp vốn là bọn họ đã hiển lộ ra đổi thế nhưng là thác thương hoàng triều phương bắc đại quân đột nhiên rút quân phương bắc đại quân ở thác thương hoàng triều tướng lãnh dẫn giới đệ nhất thời gian trở giáo giết chết không có chút nào phòng bị nguyệt h i u liên vân vương triều đại quân hơn nữa nhanh chóng hướng phương bắc đi mặc dù g i á long thụ tôn giả đã rất nhanh làm ra đường đối nhưng cuối cùng vẫn không có thể cứu vớt nguyệt h i u cùng liên vân vương triều cái này hai đại vương triều hoàng thất trên căn bản bị hủy diệt ở một trận trong hỏa hoạn tươi sống bị đốt chết bởi vì ưng cầu tốc độ rất nhanh hắn chủ yếu một phản diện nhưng rất ít nói ưng cầu có thể nói là không phân tốt xấu, nhanh gọn trực tiếp ra tay. đánh xong liền sụp đổ rút lui b á n trượt đợi đến g i ả long thụ tôn giả chạy tới thời điểm hết thể đã khó có thể v ắ n hồi mà t h á c thương hoàng triều phương bắc đại quân cũng nhanh chóng buông thai cho tấn công phương bắc mười hai đại vương triều chỉ để lại tây quân cùng bọn họ g i à n g co t h á c thương bắc quân còn có một phần khác trung ương cấm quân nhất t ế bắc thượng nhanh chóng tiếp nhận lầm và hỗn loạn hai đại vương triều mặc dù bọn họ nhưng ở phương bắc thu hoạch không ít địa bàn nguyệt h ư u cùng liên vân vương triều tiêu diệt có thể nói là ở trong k h o ả khắc một tháng trước kia bọn họ vẫn cùng thắc thương hoàng triều là quan hệ hợp tác bây giờ t h á c thương hoàng triều đại quân lại ngược lại tiếp thu địa bàn của bọn họ mặc dù nguyệt k h i u còn có liên vân vương triều tôn thất vẫn còn ở nhưng là bọn họ không có cách nào ngăn cản bởi vì bọn họ cũng không đủ lực hiệu triệu nguyệt k h i u còn có liên vân vương triều đối với tôn thất phương thức xử lý chính là nuôi heo thành thành thật thật ở bản thân đất phong sinh hoạt cho nên đối mặt t h á c thương hoàng triều đột nhiên làm phản cùng bánh liệt tấn công bọn họ tôn thất không có cách nào đ ứ n g ra kiến nguyên năm năm tháng bảy một ngày nguyên bản phần lớn người cho là nam đ ư c thế cuộc lại biến thành thắc thương hoàng triều đại cán hoàng triều còn có nguyệt hưu liên vân vương triều liên quân tạo thế chân bạn nhưng tình huống thực tế làm người ta mở rộng tầm mắt đang ở hôm nay theo thác thương hoàng triều thành công tiếp nhận liên vân vương triều cuối cùng một khối địa bàn cũng tuyên cáo hai đại vương triều tiêu diệt nam b ự c bây giờ biến thành thác thương hoàng triều đại cán hoàng triều còn có phương bắc m ộ ư ơ i hai đại vương triều liên quân mặc dù thác thương hoàng triều ở phương bắc khai cương thác t h ổ nhưng là bọn họ ở phương nam cùng mặt đông có thể nói là phá của tri quyền bây giờ tê vân đạo giang lăng đạo cùng phong lăng đạo đại quân đã tể tụ nam thương thành cũng đem tỏa thành trì này bây lại làm thác thương hoàng triều năm kinh một trong nam thương thành lực lượng phòng ngự là rất nhiều nhất là ở phương nam quân coi giữ từ từ hướng nam thương thành hội tụ sau này nhưng từ binh lực góc độ bên trên nhìn hay là đại cán bên này càng chiếm ưu thế tối om o n g đại cán đại quân đem nam thương thành ba mặt vây lại duy nhất không có vây một mặt là bởi vì nam thương thành dựa lưng vào núi lớn lúc trước chiến sự trong t h á p thương hoàng t r i ề u đã mất đi rất nhiều binh lính cho dù là bọn họ đem mạnh nhất binh lực cũng tập kích với nam thương thành trong tựa hồ cũng có vẻ hơi không làm nên chuyện gì đối với nên như thế nào bắt lại tòa thành này vi duệ vệ thanh cùng lý tích chung nhau cái nhìn là đáy mạnh nam thương thành chiến lược ý nghĩa rất lớn bên trong chứa đựng thắt thương hoàng triều phương nam lương thực bọn họ mỗi tháng lương thực đều là từ nơi này phân phối bắt lại nam thương thành bất kể bên trong có hay không lương thực đều sẽ là đối thắt thương hoàng triều một thứ trọng đại đặc kích lại là không để cho bọn họ nhanh chóng rời đi lương thực vi duệ bọn họ lập tức phát khởi đánh mạnh là chân chính đánh mạnh mặt tây là đến từ tốn phong x u ấ t lĩnh phi hành đại quân công kích cộng thêm tê vân đạo đại quân dùng thang mầy công thành ngay mặt là dương tái hưng dương nghiệp cùng cao sùng mang theo người vợ mạnh cao sùng càng là trực tiếp chạy cửa thành đi mặt đồng thời là lý tích đánh mạnh cao tiên tri lý tự nghiệp sùng phong đi đầu trước tiên leo lên thành tưởng chương 928, đông thương nam thương thành chương c h í đông thương nam thương thành nguyệt k h i u cùng liên bân vương t r i ề u tiêu diệt là cái khiến lý thành trạch có chút ngoài ý muốn nhưng lại tựa hồ không phải kinh ngạc như vậy tin tức vốn là lý thừa trạch còn vì bọn họ chuẩn bị đại lễ mục đích đúng là vì ly i á n thắc thương hoàng triều còn có hai đại vương triều liên minh chẳng qua là không nghĩ tới thắc thương hoàng triều tốc độ nhanh hơn hai đại vương triều tiêu diệt ở trình độ nhất định vì thắc thương hoàng triều hóa giải lương thực chưa đủ lửa xém lông mày bởi vì quý tinh bắc kinh ngạc phát hiện hai đại vương triều kỳ thực cũng không phải là không có lương chẳng qua là nghĩ tiêu hao t h á t thương hoàng triều lương thực dĩ nhiên cái này có lương cũng chỉ có thể hóa giải một chút trước mắt t h á t thương hoàng triều lương thực thiếu hụt vấn đề trước mắt phương pháp tốt nhất chính là kiên trì đến thu hoạch bụ thu quý tinh bắc cũng hạ một đạo chính lệnh đó chính là t h á t thương hoàng triều năm nay tăng thuế t h á t thương hoàng triều vốn đã có chút ngẩng cao phú thuế bên trên lại đối nông thuế gia tăng một phần rưỡi đơn giản chính là muốn trăm họ mệnh dĩ nhiên đạo này chính lệnh cũng thích hợp với mới vừa tiếp nhận hai đại vương triều cái này liền đưa tới hai đại vương triều trăm họ bất mãn không riêng như vậy quý tinh bắc còn có một đạo khác chính lệ đó chính là chương binh t h á c thương hoàng triệu bốn phương trước mắt đều ở đây giao chiến chết trận xa trường binh lính rất nhiều nhất là phía nam cùng mặt đông trước mắt đã thuộc về một loại binh lực thiếu hụt tình huống căn cứ vào này quý tinh bắc mới lựa chọn chương binh t h á c thương hoàng t r i ề u trước đã c h i n h qua binh mỗi một lần chương binh cũng mang ý nghĩa ít hơn sức lao động có thể đi làm ruộng lần này cũng giống như thế vốn là đã không có người có thể đi làm ruộng dưới tình huống quý tinh bắc còn lựa chọn chương binh không thể nghi ngờ là tự tìm được chết bởi vì lần này tăng thuế cùng c h ư n g binh một trận oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa vận động đang chuẩn bị trong bởi vì vi duệ vệ thanh cùng lý tích đánh mạnh thác thương hoàng triều năm kinh một trong nam thương thành thất thủ chuyện đúng như vệ thanh dự liệu của bọn họ thác thương hoàng triều người đang đem nam thương thành lương thảo cấp chuyên trở ra ngoài mặc dù bị bọn họ chuyên trở ra ngoài một bộ phận nhưng l à nhiều hơn lương thảo vẫn bị vệ thanh bọn họ cấp cản lại thác thương hoàng triều một cái khắc kinh đông thương thành giống như vậy đông thương thành cũng ở đây tô địa phương lý tĩnh quan vũ cùng từ đạt bốn đường đại quân đánh mạnh hạ thất thủ đến đây thác thương hoàng triều ít nhất đã tổn thất nguyên bản một phần năm danh giới trở thành đại cán lãnh hộ bất quá bởi vì thác thương hoàng triều thành công chiếm đoạt nguyễn ưu liên vân hai đại vương triều cương v ự c diện tích không giảm mà lại tăng bắt lại đông thương thành sau tô định phương bọn họ bốn đường đại quân sẽ còn chia phần hai đường hướng phía đông cùng bắc bộ tiếp tục đi tới mà phía nam vi duệ bọn họ sẽ có một loại khác lựa chọn trước mắt vi duệ bọn họ đại quân đã đến gần phương bắc mười hai đại vương triều địa bàn đối với cái này phương bắc mười hai đại vương triều liên quân vi duệ bọn họ chọn lửa cùng thác thương hoàng triều bất đồng lối đánh tiếp nhận đầu hàng nếu như nói trước còn có cơ hội đưa bọn họ phân mà hoa chi sau đó từng cái một cách phá nhưng bây giờ cơ hội liền tương đối mong manh 12 đại vương t r i ề u liên quân cùng thác thương hoàng t r i ề u đã giao chiến rất lâu rồi đã thành lập đủ tín nhiệm lấy trước mắt tình huống mong muốn văn hóa bọn họ đúng là có chút khó khăn cho nên vi duệ bọn họ quyết định tiếp nhận đầu hàng đại cán sớm có tiếp nhận đầu hàng ví dụ cũng có thể làm chống đỡ đi thuyết phục bọn họ liên quan tới khuyên hàng ứng viên vi duệ sớm có quyết định hắn bản thân một vị khác đại biểu là lữ bố lữ bố cấp một b ệ vi duệ cấp một táo ngọt hai bút cùng mẽ chu du tạ n u y ề n cùng n h ạ phi căn bản không cần vi duệ chỉ huy cho nên vi duệ để bọn họ tiếp tục cùng thác thương hoàng triều tây quân giao chiến lần này tại nam thương thành bên trong thu được không ít lương thảo đối với đại cán lương thảo là một thứ trọng muốn bổ sung vi duệ trước đem bản thân bái thiếp đưa đến phương bắc mười hai đại vương triều nơi đó biểu đạt bản thân muốn cùng bọn họ gặp mặt ý nguyện ở vi duệ bái thiếp đưa ra ngoài hai mươi ngày sau này mười hai đại vương triều liên quân mời vi duệ ở tinh la vương triều kinh đô tinh la thành một lần mười hai đại vương triều cũng phái bản thân hoàng tử còn có sứ giả tới trước đàm phán vi duệ cũng mang theo lữ bố đi trước phó ước vi duệ yêu cầu hay là rất đơn giản mười hai đại vương triều hướng đại cán đầu hàng vi duệ cùng lữ vú có thể bảo đảm hoàng thất tính mạng nữ tử cũng giống như vậy đại cán có đầy đủ ví dụ làm chống đỡ thính tuyết hoàng thất cùng bắc mãn g hoàng thất vi duệ trầm giai nói các ngươi sẽ thành đại cán hầu gia trở thành đại cán hoàng triều hầu gia cũng không mất mặt tinh la vương triều hoàng thất là có ý nguyện hướng đại cán đầu hàng bằng không thì cũng sẽ không thúc đẩy chuyện này mười hai đại vương triều liên quân sở dĩ không đầu hàng thác thương hoàng triều có nhiều nguyên nhân một là mười hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều ma sát đã có từ lâu hai bên chính là thủ truyện kiếp hai là tháp thương hoàng t r i ề u từ trước đến giờ không tiếp nhận đầu hàng hơn nữa đối hoàng tất h chém tận giết t u y ệ t kỳ thực bọn họ là bị buộc tử chiến tài sản của các ngươi đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p chuyển xuống công pháp sẽ không bị tịch thu trở thành đại cán hầu ra các ngươi có thể hưởng thụ được nhiều tiện lợi h a i tử của các ngươi cũng có thể nhập đại cán học đường kỳ thực vi duệ tất cả đều là đang lừa dối bọn họ vi duệ nói những thứ này dù là không phải vân quý cũng có thể hưởng thụ được nhất là h a i tử nhập học khối này ít nhất để cho h a i tử đến liền đọc tiểu học đã nhét vào đại cán luật đây là mỗi cái đại cán trăm họ nghĩa vụ cũng có phải hay không vân quý không có sao học đường trừ trường học còn có dạy bọn họ yêu nước nói khó nghe chút kỳ thực chính là t ẩ y não dĩ nhiên nói không tịch thu tài sản của bọn họ thì không phải là lừa bọn họ ngược lại vi duệ muốn chỉ là bọn họ thổ địa c u n g nhân khẩu mà không phải tiền của bọn họ theo vi duệ khuyên cáo mười hai đại vương triều trong có càng ngày càng nhiều vương triều nghiêng về đầu hàng trên thực tế không chỉ là thác thương hoàng triều thấu chi quốc lực đ à m đánh cái này mười hai đại vương triều giống như vậy mặc dù nói mười hai đại vương triều trong họ không đến nôi đến cái loại đó dân chúng lầm than giai đoạn nhưng t r o n họ trôi qua kỳ thực rất khó khăn mười hai đại vương triều trong luôn có mấy cái là tương đối cân nhắc trị hại trăm họ sinh hoạt dù sao cũng là trăm họ chống đỡ bọn họ cùng thác thương hoàng triều quyết chiến ngoài ra đại cắn sức chiến đấu không tầm thường cũng là một trọng yếu nguyên nhân vi duệ bày sự thật g i ả n g đạo lý địa điểm kỹ đại cắn những năm này chiến tích bao gồm thác thương hoàng triều n ă m trong kinh nam thương thành cùng đông thương thành giống vậy đã bị bọn họ bắt lại chỉ riêng một điểm này cũng đủ để làm người ta bọn họ giao động bọn họ có biết thác thương năm kinh hàm kim lượng mặc dù xem ra mười hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều g i n g co hồi lâu nhưng trên thực tế bọn họ là dựa vào phòng thủ ưu thế mới rằng có cho tới bây giờ thủ t h a n h ưu thế cũng thể hiện tại thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ không có cách nào tham dự thật nếu để cho bọn họ cùng thác thương hoàng triều cứng đôi cứng cái kia có thể nói nên trứng t r ọ i đá vừa đụng liền b ỡ xin cho bảy ngày thời gian cân nhắc lữ bố muốn nói gì nhưng vi duệ lắc đầu một cái thấy vi duệ lắc đầu lữ bố liền chưa nói lữ bố vốn là muốn nói là cân nhắc thời gian quá dài ba ngày còn kém không nhiều lắm nếu vi duệ quyết định cấp bọn họ bảy ngày thời gian kia lữ bố tự nhiên cũng sẽ cho vi duệ một bộ mặt Chương 929, dương đại nhãn t r ư ơ n g 929, 12 vương t r i ề u đầu hàng giới đô nhiễm mẫn dương đại nhãn bảy ngày thời gian thoáng qua liền mất ở tinh la vương t r i ề u đứng đầu chủ trương gắng sức thực hiện hạng phương bắc 12 đại vương t r i ề u lựa chọn hướng đại cán đầu hàng vi duệ cùng lữ bố một là đại cán trước mắt cao nhất thần sách đại tướng quân một là đại c á n phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ chín tồn tại bọn họ ở đại cán quyền phát biểu có thể tưởng tượng được 12 đại vương t r i ề u đứng đầu cũng rõ ràng lý thừa chạch đối bọn họ nể trọng trình độ hơn nữa minh văn k ê cũng tự mình ra sân làm chứng minh v â n khê bởi vì quân công đã thăng tới huyện h ầ u nhị phẩm tướng quân là đại cán kế d ư ớ i vương tố tố nữ tướng hơn nữa minh v â n khê đã đột phá đến nhập đạo cảnh đây là đại cán kịch liệt cạnh tranh trong bị buộc bất đắc dĩ nhớ khi xưa ở đại c á n phong quang không gì sánh bằng tân bách luyện bây giờ ở đại cán đoán trường sắp xếp không tiến năm mươi vị trí đầu dĩ nhiên tân bách luyện trước mắt ở đại cán nam cương trấn thủ biên cương quan chức bên trên hắn không thua gì vi duệ minh v â n khê làm ví dụ hơn nữa vi duệ cũng là ví dụ sống sờ sờ vi duệ là cái loại đó rất thích tiếp nhận đầu hàng người minh văn khê phong tính liệt nghiêm gia tam kiệt bị vi duệ k h u y ê n cáo gia nhập đại cán võ tướng thật đúng là không ít lời hứa của bọn họ là có thể tin tưởng xét thấy này phương bắc mười hai đại vương triều liên quân quyết định cùng nhau hướng đại cán đầu hàng điều kiện là hoảng thất sinh mạng cùng tài sản không chịu xâm hại ngoài ra chính là cho bọn họ một cái không có thực quyền nhưng có thể tra chuyển con nối lương hầu coi như là cấp bọn họ an ủi những điều kiện này là sáng sớm liền bàn xong lý thừa c h ạ y toàn quyền nhờ cậy cấp vi duệ duy nhất một lần tiếp nhận mười hai cái vương triều cho dù là đối với bây giờ đại cán đều là một món phi thường trọng yếu chuyện cho nên đại cắn ở thác thương tây bộ cùng nam bộ tạm thời dừng lại đối thác thương hoàng triều dụng binh tê vân đạo phong lăng đạo cùng giang lăng đạo ba đạo đại quân phụ trách tiến vào chiếm giữ mười hai đại vương triều kiếm nam đạo an tây đạo giang bắc đạo cùng giang nam đạo đại quân đưa lên b ụ có thể hòa bình tiếp nhận phương bắc mười hai đại vương triều đại cắn ở tây bộ cùng nam bộ mục đích trên căn bản liền đã đạt thành thác thương hoàng triều nam quân cùng tây quân gần đây một mực cảm giác có chút kỳ quái đại cắn đối bọn họ dụng binh không ngờ dừng lại nhưng là trước mắt thác t h ư ơ n g hoàng triều chiến lược hoạch định là toàn tuyên phòng thủ tuyệt không tấn công cho nên b đại cán đại quân ở lại giữ đang đánh hạ trong thành trì chỉ, chỉ đối thành t ư ờ n g làm trình độ nhất định tu sửa hơn nữa bày ra một bộ muốn đánh tư thế dĩ nhiên tình huống thực tế là không đánh được một chút ngoài ra còn có một đoàn võ tướng đi tới mới vừa đánh hạ nam thương thành phụ cận tạo thành một đạo phòng tuyến lần này chỉ triệu hoán một vị tuyệt thế võ tướng vũ điệu thiên vương nhiễm mẫn lý thừa trạch cũng không có cấp hắn dùng khí huyết lực thêm tu vi cho nên nhiễm mẫn trước mắt là phản hư cảnh bốn t ầ n g trời trong đó đỉnh cấp danh tướng có phó hữu đức mạnh củng phan mỹ nô giới lưu ký dương đại nhãn bùi thủ ước xử vạt h u vương ngạn trương đám người nhất lưu danh tướng vậy thì nhiều lắm ta ngụy tám hổ cưới càng là duy nhất một lần đủ bọn họ tất cả đều tiến vào chiếm giữ mới vừa đánh hạ nam thương thành cùng v i duệ vệ thanh cùng lý tích bọn họ tạo thành cả một đầu phòng tuyến kiến nguyên năm năm tháng mười một ngày cũng chính là đại cán hoan độ quốc khánh lúc một món khiến quý tinh bắt giận tím mặt chuyện chuyển tới thiên thương thành mười hai đại vương triều tuyên cáo hướng đại cán hoàn toàn đầu hàng đây là đang đại cán đại quân hoàn toàn đem mười hai đại vương triều địa bàn tiếp thu sau mới tuyên bố tin tức này dĩ nhiên nói là mười hai đại vương triều trên thực tế chỉ có mười vương triều địa bàn cái khác đều bị thất thương hoàng triều chiếm đoạn b ấ t quá trước có một bộ phận trong chiến tranh bị đại cán cấp đặt lại bất kể là mười vương triều địa bàn hay là mười hai cái vương triều địa bàn không có quá lớn sự khác biệt trọng yếu nhất chính là bọn họ không nờ g hướng đại cán đầu hàng ở quý tinh bắc hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống đại cán tiếp nhận mười hai đại vương triều hành động hoàn toàn là một thứ bí mật hành động trong lúc cũng không có gặp gỡ làm phản bởi vì trừ mang đến đại quân đại cán còn cho bọn họ mang đến lương thực thậm chí từ kiếm nam đạo chuyển vận đến rồi một bộ phận n g a new dê làm lương thực bổ sung đây là mười hai đại vương triều chăm họ vô cùng cần thiết ngoài ra chuyện này cũng dấu hiệu nam b ự c bây giờ chỉ còn giữ lại đại cán hoàng triều cùng thác thương hoàng triều đang đối đầu trước mắt hiện ra nam bắc cục diện ràng co thác thương hoàng triều phương nam ở đông quân cùng nam quân mãnh liệt tấn công hạ tổn thất hơn phân nửa đại cán đại quân từ từ đến gần nam b ự c đạo thứ hai phân giới tuyến nếu như không tính cả thác thương hoàng triều trước mất vào nguyệt khưu cùng liên vân vương triều thác thương hoàng triều ít nhất tổn thất một phần ba danh giới đây là ở đại cán tây quân đã hoàn toàn dừng lại tấn công tiếp nhận mười hai đại vương triều cương vực dưới tình huống tuy đã lấy được cũng đủ lớn chiến quả nhưng là đại cán tấn công còn không có chuẩn bị dừng lại trước hoạch định chính là ít nhất đánh tới nam b ự c đạo thứ hai phân giới tuyến t à m ăn d ố i t h á c thương hoàng triều ít nhất bốn thành địa bàn bây giờ cách mục tiêu đã rất gần không có cần thiết bỏ dở nửa chừng chủ yếu là vệ thanh bọn họ còn muốn đạt thành một cái khác mục đích đó chính là đánh tới t h á c thương hoàng triều r ờ i đô vệ thanh bọn họ cũng thành công làm được quý tinh bắc tìm cho mình đến một cái c ơ thật hay quý tinh bắc lấy t h á c thương hoàng triều khai cương thác thổ đem nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều nhét vào trị hạ sau hiện nay thiên thương thành vị trí không tốt lắm làm lý do dời đô thác thương hoàng triều đem đô thành hướng bắc thiên di ít nhất bốn phẩy không không không dặm coi như là thác thương hoàng triều nguyên bản đến gần phương bắc khu vực để cho quý tinh bắc rời đô sau này chiến sự trên căn bản liền có thể dừng lại tạm thời lại phải tiến vào một đoạn nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn chiến sự vừa lúc ở cuối tháng mười một thu chiên thảo trống đã có địa phương bắt đầu tuyết rơi tạm thời ngưng chiến nguyên nhân chủ yếu là trước mắt đại cán cần nghỉ ngơi lấy sức khôi phục dân sinh địa phương quả thật có chút nhiều phương bắc mười hai đại v ư n triều năm nay đánh xuống thác thương hoàng triều danh giới đều cần một đoạn thời gian tới khôi phục c ũ may là ở nơi này khối đại cán có đầy đủ kinh nghiệ giống như sớm nhất bắt lại trước núi 16 thành cùng giống đông hoang lương cũng lại núi núi cải như nhất thành thành như năm thành nhân phía Thậm chí giống như 2 năm trước lạc đông đạo phía phế khí. trước trước sớm sau sớm bắt bắt tạo. tây phía tây lương thành cũng từ từ lạc đạo có đầu đã ở vi duệ vệ thanh cùng lý t ĩ n h bọn họ nói rõ với lý thừa trạch sau từ lý thừa trạch đánh nhịp tạm thời ngưng chiến đại cán cùng thác thương hoàng triều s ắ p xỉ cách nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến hiện ra nam bắc cục diện rằng co thật muốn nói trước mắt cương b ự c diện tích hay là thác thương hoàng triều càng thêm lớn mỹ dù sao bọn họ duy nhất một lần đem phương bắc hoàn toàn thôn tính nhưng cương vực diện tích hay là hữu dụng mới là hữu hiệu diện tích nguyệt khu vương triều cùng liên vân vương triều cương bực diện tích hơn phân nửa đều là loại n g ư ờ i như vậy một ít dấu tích tới địa phương vất quá đại cán không có hoàn toàn đến gần nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến bây giờ không cần xuất ruột có thể trong tương lai một đoạn thời gian từ từ tầm ăn d ố i bọn họ nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến đồng dạng là cả một đầu dây núi nguyên b ở i điều này dây núi sông lớn kỳ danh â m sơn sơn mạch cùng thiên cung giang thiên cung giang còn có bốn điều tương đối lớn sông cái ở nơi này điều phân giới tuyến phía nam thác thương hoàng triều thành trì chỉ, chỉ có thể từ từ bị đại cán tầm ăn rỗi chương chín trăm ba mươi vũ h i ê m diêu sùng tống cảnh lý b í chương chín trăm ba mươi vũ khiêm diêu sủng tống cảnh lý b í đại cán cương vực phát sinh biến hóa b ố p h ò n g tự nhiên cũng sẽ cùng theo thay đổi cũng may là phương bắc mười hai đại vương t r i ề u cương vực đều ở đây đạo thứ hai phân giới tuyến trong vòng cho nên trước mắt đại c ả n cùng thác thương hoàng triều có thể nói là cách nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến âm sơn sơn mạch cùng tiền cung giang nam bắc g i a n g co bất quá âm sơn sơn mạch không có cần thiết bày quá nhiều binh lực làm phòng thủ chỉ cần có đầy đủ tuần tra cùng đốt gió l ử a đội ngũ liền có thể từ tây đến đông phòng thủ bố trí không có biến hoa quá lớn vẫn là lấy vệ thành lý tích vi duệ trước mắt đại cắn sẽ tiến vào một loại nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn nếu như không có biến số vậy gặp nhau lấy hạng vũ cùng lưu bố tiến vào hợp đạo cảnh làm cơ hội cùng thắp thương hoàng triều nhất quyết thắng bại từ anh hồn tháp triệu hoàng triều nhất q u n g t thắng bại n đạo ừ anh hồn tháp triệu hoàng trong đó tương đối trọng yếu nam thương đạo chính bác đạo lý thừa trạch đan bài mới vừa nhập thế vu khiêm vu thiếu bảo khai nguyên thịnh thế đặt móng người diêu sùng mấy người tới phụ trách từ bọn họ đảm nhiệm phần lớn đ ốc vu khiêm kéo lầu cao sắp đổ đỡ lầu cao sắp đổ kinh sư là quốc bản chủ trương nam rời người có thể chạm diêu sùng cấp huyền tông định mười sách ít nhất g ặ t vững mười năm trước tư tưởng chính rất tốt hạn chế huyền tông đáng tiếc chính là qua đ ờ i có chút sớm lần này nhập thế còn nổi danh thần lý bí cùng tống cảnh tống cảnh lịch võ sau trung tông d u ệ tông thương đế cùng huyền tông năm hướng cả đợi vì chấn h ư n g lớn đường cúc cung tận tụy đến chết mới thôi diêu sùng lớn ở chính vụ khéo đưa đẩy có thể làm tống cảnh cương trực công minh tôn sùng pháp trị tống cảnh cùng diêu sùng cùng nhau phụ tá huyền tông khai sáng khai nguyên tình thế phong huyền linh đỗ như n ố i tống cảnh diêu sùng tịnh s ư n g lớn đường tứ đại h i ể n tướng lý bí t h ờ i là trong đường đệ nhất danh tướng không m a n g danh lợi h i ế u hỏa công thần lý bí mấy lần ở quốc gia nguy cơ tồn vong lúc đứng ra ngăn cơn sóng g ữ lại mấy lần ở nguy cơ bình định sau lặng lẽ rời sân thơm tàng công g ữ danh chơi chính là một thuận phong cục ai cũng sẽ chơi xem ai có thể ngăn cơn s ó n g giữ l ý bí diêu sùng tống cảnh vũ k i ê m bốn vị này đều ở đại cản phương bắc phi thường trọng yếu địa phương đảm nhiệm phần lớn đ ốc nam thương đạo vũ k i ê m trinh bắc đạo diêu sùng thái nguyên đạo tống cảnh núi nam đạo l ý bí lần này danh sĩ còn ra hiện một vị nhân tài đặc tù h thiên sư viên thiên cương lý thừa trạch để cho viên thiên cương đi quan tinh lâu từ tây đến đông cả một đầu phòng tuyến cùng với tương lai hoạch định đều đã bố trí xong t r ớ c mắt chính là chờ đợi hạng vũ cùng lữ bố đột phá tới hợp đạo cảnh cũng tìm cơ hội giết chết thác thương võ đế ngoài ra thác thương hoàng triều hợp tác với a tu la giáo c h u y ệ n lý thừa trạch đã biết k h i thực bình thường nam vực đều biết chuyện này cũng không phải là ninh nguyệt nga vệ trần mà là giả l o n g thụ tôn giả nguyệt k h i u vương triều cùng liên v â n vương triều đột nhiên tiêu diệt tự nhiên sẽ không không có nguyên nhân giả l o n g thụ tôn giả đi liền kiểm tra di trị ở trong đó phát hiện còn sót lại vô ngần thánh hỏa bây giờ vô ngần thánh hỏa chỉ có thể truy tố đến một người đó chính là a tu la giáo giáo chủ a tô la mà nguyệt k hưu vương triều cùng liên văn vương triều tiêu diệt lớn nhất được lợi người là thác thương hoàng triều chỉ riêng những thứ này cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề già long thụ tôn giả thậm chí không cần có cái khác chứng cứ cái này lại không giảng cứu nghi tội chưa từng cứ việc thác thương hoàng triều không có thừa nhận nhưng là pháp hoa tự cùng đại cán đều đã là lòng biết rõ pháp hoa tự cũng đem chuyện này tuyên dương ra ngoài đối thác thương hoàng triều thanh danh tạo thành ảnh hưởng rất lớn chỉ là bởi vì nam vực bây giờ chỉ còn dư lại thác thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều ảnh hưởng sẽ không đặc biệt lớn nhiều nhất chính là thác thương hoàng triều cương vực bên trong chính đạo tông môn trong tối phỉ n ổ thác thương hoàng thất hơn nữa trở nên cảm thấy cho chẽn nhưng thật muốn bọn họ dựng cờ khởi nghĩa để cho thác thương hoàng triều không cùng a tu la giáo hợp tác bọn họ cũng không、dám. dù á m d sao A thác la thương hoàng triệu đem n g u y ệ t khưu vương triều cùng liên vân vương triều thôn tính sau này quý tinh bắc vẫn rất tức giận dù sao thác thương hoàng t r i ề u bị đánh tới trực tiếp rời đô lại phương nam tổn thất gần bốn thành cương vực nhưng là võ đế quý vân khởi không hề sốt ruột hắn nói cho quý tinh bắc đây chỉ là nhất thời mất hơn nữa thác thương hoàng triều đem nguyệt ưu liên b â n vương triều bắt lại sau này bọn họ cũng cùng đại cán có giống vậy ưu thế trước đại cán hoàn toàn có thể chỉ phòng thủ phương bắc mà không cần quản phương nam phương nam lực lượng phòng ngự chẳng qua là tượng trưng trên thực tế phòng ngự chính là phương nam vô tận mưa dày trong rừng hung t h ú giống vậy bây giờ thác thương hoàng triều ở phương bắc cũng không cần có quá nhiều lực lượng phòng ngự có thể hoàn toàn đem quân đội điều đến phương nam cùng đại cán hoàng triều nam bắc g i à n g co để cho quý vân khởi coi trọng nhất hay là cùng a tô la hợp tác dù sao a tô la thế nhưng là hợp đạo cảnh bậy tầng trời chỉ cần giúp a tô la tìm được cảm diễn nghiệm hòa hay hoặc là quý vân khởi bản thân ăn một mình ả m diễm n g h i ệ p hỏa sau đó giải quyết p h á p hoa tự giả long thụ tôn giả cái hỏa lớn trong lòng này t h ắ t thương hoàng triều hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ quý vân khởi cũng sẽ không lo lắng một chỉ có hoàng phủ hoàn chân đại cán hoàng triều cho nên hắn không hề lo lắng xem ra có hy vọng đột phá đến hợp đạo cảnh nhiều người đi nhưng là chân chính có thể đột phá đến hợp đạo cảnh có m ấ y cái giống như đông bực vũ lâm minh minh chủ trần thanh y gì ấy, không ít người coi trọng h ắ n có thể đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng hắn chính là không có đột phá đột phá đến hợp đạo cảnh là cần cơ hội giống như người thắng lao tổ doanh thị bị a tô la đánh môi trường sau đó không lâu liền tìm được cơ hội dĩ nhiên quý vân khởi cũng không phải hoàn toàn xem thường đại cán đại cán trước mắt nhiều như vậy phản h ư cảnh xem ra đúng là có chút hóc v ứ a hiện tại không có giải quyết g i ả long thụ tôn giả trước võ đế quý vân khởi không thể tùy tiện ra tay tương v ô cầu chức cũng cùng quý vân khởi thừa nhận tam đại trong phật môn người mạnh nhất chỉ có g i ả long thụ tôn giả đối hắn có uy hiếp thánh hỏa sơn chính ma đại chiến trong cũng là g i ả long thụ tôn giả công kích mệnh t r ú n g a tô la hai lần mặc dù quý vân khởi một đoạn thời gian rất dài không cùng già long thụ tôn giả giao thủ nhưng là từ ưng vô cầu trong miệng hắn có thể biết do g i ả long thụ tôn giả lại trở nên mạnh mẽ trước g i ả long thụ tôn giả là lực phòng ngự đặc biệt cao lại sức bền rất mạnh võ đế hoàn toàn không phá được phòng ngự của hắn mà ở ưng vô cầu trong miệng trước mắt g i ả long thụ tôn giả đã có rất mạnh thủ đoạn công kích cho nên quý vân khởi không có cách nào trực tiếp vòng qua g i ả long thụ tôn giả tùy tiện đối đại cán ra tay không sau đó phương thắc thương hoàng triều có thể cháy tạm thời ngưng c h i ế n một tháng sau thời gian đi tới cuối năm lý thừa t r ạ c đặc biệt tìm ra cắt lượng bọn họ đi tới ngự tư phòng thương nghị một việc lớn Chương 931, Tân Đô, Trường Trương Tân Trường An Bình, Trạch một ra lượng, tiêu đám m là thương nghị tương lai một đoạn thời gian đại cán phát triển hoạch định giao thông bên trên muốn liên thông nam bắc thứ hai chính là vũ khí gấp rút đổi mới về điểm này lý thừa trạch để cho ra các lượng đi chuyện đạt mã quân cùng công t u ban nếu là đại cán hỏa lực bao trùm có thể đến tới trình độ nhất định liền có thể sử dụng thích kế quan ba trầm trận trong đó phải thường đưa ít nhất sáu mươi cửa hồ tôn pháo bốn môn đại tướng tôn pháo bốn chiếc xe phóng tên lửa đã bắt đầu chế tạo nhưng còn không có đưa vào sử dụng súng hơi cũng giống như vậy những thứ này sẽ thành đại cán lần sau cùng thác thương hoàng t r i ề u giao chiến lúc vũ khí bí mật cho dù là trước mắt pháo đều là thác thương hoàng t r i ề u không cách nào phá giải tồn tại lý thừa trạch hy vọng lần sau cùng thác thương hoàng t r i ề u giao chiến có thể có đủ thăng cấp uy lực hoặc là công kích khoảng cách một tấn đô lý thừa trạch không cần phải rời đi qua nhưng hoàn toàn có thể ở nơi nào khác lập một bộ quan văn hệ thống lý thừa trạch tính toán lấy tiêu hà địch nhất kiệt quảng trọng vũ khiêm tuấn lúc triệu đình tuân、dù. còn có một đoạn thời gian trước phái đi tống cảnh diêu sùng cùng lý b i đám người ở nơi đó mới xây một bộ quan văn hệ thống văn thần võ tướng báo cáo đều có thể đi tân đô báo cáo mà không cần đặc biệt trở về một chuyến dương trạch trước mắt dương trạch s á t thực rời nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến c ó chút xa trước đổi mới phong hỏa lệnh đều đã mất đi tác dụng cho nên k h ắ c lập một tòa tân đô làm trung chuyển cùng cung cấp văn thần võ tướng báo cáo chính là trọng yếu nhất nguyên bản lý thừa trạch phải không tính toán để cho quan trọng cùng tiêu hà đi nhưng suy nghĩ một chút nơi đó bách phế đại hưng càng có thể để cho bọn họ thỏa sức tung hành nơi đó chăng họ cũng so phương nam càng cần hơn bọn họ tìm ra cắt lượng cùng viên thiên cương tới là coi một cái sau chọn một khối địa phương tốt tìm quan trọng tiêu hà địch nhân kiệt bọn họ thời là thông báo bọn họ chuyện này hơn nữa để cho hắn suy tính một cái nơi nào thích hợp hơn cuối cùng trực tiếp quyết định mới xây hai ngồi đỗ thành một tòa đứng ở phong lăng đạo nhất phương bắc phong lăng quan một tòa khác đứng ở nam thương thành bên trong nam thương thành vốn là có hoàng đế hành cung không cần phải xây lại nhiều nhất chính là tu sửa một cái là có thể trực tiếp dùng phong lăng quan hành cùng lý thừa trạch để bọn họ không cần xây ngược lại lý thừa trạch cũng đi không được mấy lần lý thừa trạch lần trước đi hay là ở phong lăng quan cầu lớn thông hành kỷ niệm nghi thức bên trên bởi vì cây cầu kia là đại cán trăm họ cùng kim cương t ộ c quần chung nhau xây dựng có kỷ niệm ý nghĩa cho nên tòa kia cầu lớn trừ gọi là phong lăng cầu lớn đồng thời cũng được xưng làm kim cương cầu lớn phong lăng sông cũng có bến thuyền cùng ngược hướng về b ẹ thông hành rất là tiện lợi cho nên cũng không cần lo lắng phong lăng sông sẽ thành báo cáo ngăn trở ngược lại rất tốt đi phong lăng quan chỉ cần xây có thể cung cấp văn thần võ tướng xử lý chính vụ phủ nha liền có thể cái này hai ngồi tân đô thành lý thừa trạch phân biệt đặt tên trường bình cùng trường an phong lăng thành đổi tên thành trường an nam thương thành đổi tên trường bình thành trước mắt đại cán bốn kinh từ nam đến bắc theo thứ tự là trời đều d ư ơ n g trạch trường an trường bình cái này bốn tòa thành cơ bản ở cùng một cái thẳng tắp bên trên tiêu hà quảng trọng tuân đúc địch nhân kiệt vu khiêm bọn họ trên căn bản cũng sẽ ở cái này trường an cùng trường bình hai kinh bởi vì t r ư ớ c vu khiêm liền bị nhâm vi nam thương đạo phần lớn đốc lại trị chỗ bốn là ở nam thương thành cũng không cần đặc biệt bổ nhiệm lý thừa trạch còn đem phạm trọng n ê m lý băng cùng đảng tử kinh tất cả đều hướng bắc điều bởi vì giang bắc đạo trị thủy trên căn bản đã tiến vào giai đoạn sau cùng để cho lô túc c h ầ m c h ầ m một cái là được rồi có thể để cho phạm trọng y ê m cùng lý băng bọn họ lại đi phương bắc sáng lên nóng lên tuyên bố thiết tân đô chuyện bị bắt được kiến nguyên năm năm một lần cuối cùng triều hội bên trên thương nghị văn võ b á quan nhóm cũng không có ý kiến gì chủ yếu là bây giờ dương trạch s á t thực rời đại cản nhất phương bắc có chút xa để bọn họ cuối năm báo cáo đơn giản là muốn bọn họ mặt ra khắc lập hai ngồi tân đô có thể trực tiếp giải quyết cái vấn đề này kiến nguyên sáu năm tháng một một ngày ở nơi này cả nước cùng chúc một ngày lý thừa trạch cũng để cho đại cán các đạo gián ra bộ cáo đại cán muốn khác lập hai ngồi tân đô mặc dù lý thừa trạch sẽ không đặc biệt đi thành trường an cùng trường bình thành thế nhưng hai thành cơ bản phối trí sẽ hướng dương trạch làm chuẩn sau này đại cán phương bắt c h ă m họ mong muốn nhận thức một cái kinh đô phong quang cũng không cần đặc biệt chạy đến dương trạch tới có thể lân cận đi trường bình cùng trường an một chuyện khác là đại cán tiền tuyến chuyện cần làm đó chính là từ từ t ấ m ăn rỗi nam b ự c đạo thứ hai phân giới tuyến phía nam thác thương hoàng triều thành trì bất quá đối với việc này quý tinh bắt ngược lại do、so、lý thừa t r ạ c tưởng tượng còn phải quả quyết thác thương hoàng triều trực tiếp b u ô n g tha cho những thứ này thành trì đem quân đội tất cả đều cấp rút đi hơn nữa mang đi một bộ phận t r ă m họ vốn là mở hoàng hốt hướng là định cho đại cán lưu vài chục tòa thành chống nhưng là rời rời bị đại cán phát hiện cho nên thác thương hoàng triều quân đội quả quyết vứt bỏ bị bức bách ly ra t r ă m họ bản thân chạy trốn dĩ nhiên hãy để cho thác thương hoàng triều thành công mang đi gần một nửa t r ă m họ cả mấy tòa thành trực tiếp biến thành, thành chống thành chống liền thành chống v ì duệ bọn họ cũng không có tức giận chỉ cần có thể đem nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến phía nam hoàn toàn nắm giữ liền có thể ở kiến nguyên sáu năm tháng ba đ ạ i cán đem nam vượt đạo thứ hai phân giới tuyến phía nam vào hết trong lòng bàn tay lúc này tiền tuyến biên phòng cải tạo liền có thể tiến hành vẫn là dựa theo thích kê quang nhằm vào súng pháo phòng ngự cải tạo kiến thức đại cán thần c ơ p h á o lý thừa trạch không tin t h á c thương hoàng triệu bên kia sẽ không gấp rút nghiên chế pháo hoặc là nhằm vào pháo làm ra k i ể u mới vũ khí dĩ nhiên chuyện này sẽ không có dễ dàng như vậy lý thừa trạch bên này có thể nhanh như vậy làm ra tới hay là bởi vì thích kê quang đối bộ phận này rất hiểu hơn nữa mã quân cùng công tâu ban vừa nghe liền hiểu hơn nữa ra cắt lượng lấy được người thần cơ cắt trong bản vẽ có một bộ phận kỹ thuật là thích hợp với chế tạo pháo đại cán bên này tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ đi chế tạo pháo mà thác thương hoàng triều không thể nói cơ sở là số không dù sao bọn họ đã thấy pháo ngoại hình nhưng cơ sở tuyệt đối không nhiều pháo cũng không phải là nói thấy được một ngoại hình là có thể chế tạo nội bộ thiết kế càng trọng yếu hơn không phải lý thừa trạch trước tiên trở thành đại cán đứng đầu thời điểm là có thể để cho người chế tạo lý thừa trạch cũng biết ngoại hình còn có thể làm ra càng đẹp mắt pháo nhưng là đoán chừng trong giây phút tỏm nòng không hiểu rõ pháo vậy cưỡng ép chế tạo pháo ngược lại sẽ tăng nhanh t h á t thương hoàng t r i ề u q u ố c lực suy yếu đây cũng là lý thừa trạch kế hoạch một trong chỉ bất quá cái kế hoạch này hắn cũng không dám bảo đảm mang đến ảnh hưởng đến tội cùng lá tốt hay xấu dù sao t h á t thương hoàng t r i ề u bên kia nếu là thật có người mới có thể đủ làm ra pháo kia lý thừa trạch cũng là không có cách nào hết thệ đều phải chờ tới đại cán cùng t h á t thương hoàng t r i ề u quân đội lần sau giao thủ mới có thể thấy rõ ràng giả hủ cũng không có b u ô n g tha cho mật thám đối với t h á t thương hoàng t r i ề u tân đô thành thẩm đấu cũng có thể trước hạn lấy được một ít tin tức mà lý thừa trạch tu vi cũng ở đây một tháng bước vào nhậm đạo cảnh chín tầ chương 932, t h ứ bảy tôn hợp đạo cảnh đại yêu dài vạn dặm thanh mục chương 932, t h ứ bảy tôn hợp đạo cảnh đại yêu dài vạn dặm thanh mục từ năm trước tháng hai ngọn nguồn cùng thác thương hoàng triều chiến tranh bắt đầu lý thừa trạch liền có một chút bảy nát cảm giác mặc dù nên bên trên hướng hắn hay là bên trên nhưng là hắn đem rất nhiều chính vụ cũng làm cho quan trọng tiêu hả vươn g mánh bọn họ giúp một tay xử lý Lý thừa trạch cũng không phải bảy nát chẳng qua là ở đặc biệt tu luyện tăng cao tu vi mặc dù lý thừa trạch không cần ra tay nhưng lý thừa trở n g trước mắt nhập đạo cảnh tu vi vẫn có chút nhỏ trở ngại nếu là võ đế quý vân khởi hoặc là a tu la giáo giáo chủ a tô la tới trước cám sát lý thừa trạch vậy hạ n g vũ bọn họ cần hao tâm tổn trí bảo vệ lý thừa trạch một tháng này là được mùa tháng một một lâm trưởng lão đột phá đến hợp đạo cảnh trở thành kế năm tôn hoàng cấp đại yêu còn có lôi văn băng hổ sau thứ bảy tôn hợp đạo cảnh đại yêu cũng không phải là hoàn toàn dựa vào một lâm trưởng lão bản thân đột phá mà là tại c ử u thải thần lộc cùng lý bạch trợ giúp hạng hiện ra bản thể mộc lâm thật sự có cái loại đó dài vạn dặm thanh một thực cảm giác mộc lâm bản thể trực tiếp bao trùn cả tòa dương t r ạ thành theo dài vạn d ằ m thanh mục lá cây lay động cùng tiếng xào xạc như đom đóm bình thường điểm sáng màu xanh lục rơi vào dương trạch trong thành bị dài vạn d ằ m thanh mục dễ chịu dương trạch dân chúng đột nhiên cảm giác mình thân thể so trước kia còn có sức sống theo mục lâm đột phá đến hợp đạo cảnh tây vực sa mạc lục hóa cũng có thể bắt đầu chuẩn bị chuyện này là lý thừa trạch mong đợi đã lâu tây vực sa mạc thống trị chứ có thể để cho tây vực hoàn cảnh sinh hoạt biến tốt trở ra cũng có thể để cho tây vực trở thành đại cắn lại một sinh lương điện tây vực cũng không phải là ngay từ đầu chính là hoa mạc mà là bởi vì người bị phá hư c h ỉ bất quá người này vì phá hư không phải lạm chém lạm phạt đơn thuần là bởi vì hỏi bà cảnh trở lên võ giả ở chỗ này giao thủ đưa đến nơi này biến thành hoang mạc tình huống như vậy chính là có thể t r ị lý nhất là ở nguyện ý đi làm sa mạc lục hóa dưới tình huống mặc dù tây vực trước mắt cũng không phải là đại cán trị hạ nhưng có thể từ cái đầu tiên cùng đại cán ký liên minh hiệp ước huyền nguyện vương triều bắt đầu lục hóa huyền nguyện vương triều sẽ thành đại cán đổ bộ tây vực cái đầu tiên văn cầu trước mắt trần đáo còn canh g i ở huyền nguyện đế bên người tây vực lục hóa cũng là cựu thải thần lộc muốn làm chuyện một lâm trưởng lão ngược lại cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa một lâm trưởng lão bày tỏ hắn chưa từng có nghĩ tới hắn thần thông còn có thể dùng tại loại địa phương này cái này giống như có ít thứ không theo thuyết minh sách kiến luôn là có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng lý bạch liền ở tháng ba lên đường đi trước tây vực phương nam h u y ề n nguyệt vương t r i ề u lục hóa sa mạc bọn họ mang đi đủ hạt giống mà cựu thải thần lộc đơn giản chính là một đài đi lại có sanh chế tạo cơ về phần n g u ồ nước n lý bạch có rất tốt biện pháp lý bạch tự nghĩ ra sông lớn kiếm ca có thể dẫn nước giống vậy bị mang đi còn có linh long bạch trạch bởi vì bạch chạch cũng có thể khống chế nước đại cắn võ tướng trong có thể khống chế nước cũng không thiếu người lấy được bạch long hoàng chuyển thừa triệu vân cầm trong tay vũ vương thần sóc lý t ồ n hiếu dương tố kỳ thực cũng là một thanh hào thủ bất quá không cần phải nhiều người như vậy đi có lý bạch cùng linh rồng cũng đã đủ rồi linh rồng kể từ xuất thế sau này đi qua địa phương rất ít đây cũng là để cho linh rồng đi ra ngoài thấy chút việc đời ngược lại có cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão bảo vệ nó đồng dạng cũng là ở cái này tháng hạ vũ tu vi cũng rất đột phá đến phản hư cảnh chín tầng trời lữ bố cũng theo sát phía sau địa đi tới phản hư cảnh tám tầng trời hoàng phủ hoàn g t r â n trực tiếp trở thành bọn họ bồi luyện nay mục đích là để bọn họ thói quen cùng hợp đạo cảnh giao thủ để tránh xuất hiện ở đột phá đến hợp đạo cảnh trước muốn cùng võ đế quý vân khởi cùng a tô l a giao thủ tình huống bởi vì hoàng phủ hoàn g t r â n gây áp lực sát thực đủ để cho hạng vũ cùng lữ bố tu v i tăng mạnh hạng vũ cùng lữ bố thậm chí bắt đầu liên thủ cùng hoàng phủ hoàn g t r â n tác chiến mà hạng vũ cùng lữ bố cũng cho hoàng phủ hoàn chân đủ áp lực hoàng phủ hoàn chân cũng không dám tưởng tượng bọn họ tiến vào hợp đạo cảnh sau sẽ có bao nhiêu khủ bố hạng vũ lực chi lĩnh vực là đối thân thể cùng tinh thần một loại khảo nghiệm trọng lực áp chế để nếu là đối đầu yếu một chút phản hư cảnh hoàn toàn có thể tạo thành một chủng loại giống như áp chế định thân hiệu quả giống như thiên ngoại tiên đối với phản hư cảnh áp chế vậy mà lữ bố chiến chi lĩnh vực là một loại cực hạn tinh thần hành hạ chiến chiến chi lĩnh vực sát khí có chút tương tự với tuy khí nhập thể sẽ để cho lĩnh vực bên trong đối thủ lâm vào điên cuồng không ngừng không n g h ỉ địa chiến đấu cho đến chết hơn nữa cái này chiến đấu là tàn sát lẫn nhau cũng chính là lữ bố hoàn toàn có thể dựa vào chiến chi lĩnh vực không cần ra tay là có thể dễ dàng giết chết vô số đối thủ h ạ vũ lực chi lĩnh vực cùng lữ bố chiến chi lĩnh vực liên thủ để cho hoàng phủ hoàng chân cũng cảm nhận được hoàng phủ hoàng t r â n không nghĩ tới có một ngày bản thân sức chiến đấu tăng lên lại có thể dựa vào hai cái phản hư cảnh để hoàn thành dù là hai cái này phản hư cảnh một là tám tầm trời một là chín tầm trời cựu vị yêu hồ trừ hoàng phủ hoàng t r â n dạy cho nàng trích tinh tông tu luyện công pháp lý thừa trạch còn dạy cho nàng một chút chiến đấu phương pháp lợi dụng thần thông của nàng đục thiên thủy kính cựu vị yêu hồ đối với những thứ này phương pháp chiến đấu đánh giá là lý thừa trạch là cái lao tiền su dùng đục thiên thủy kính đem công kích của đối thủ chuyển tới hắn trên người mình lối đánh cúng đến rồi để cho cựu vị yêu hồ mở rộng tầm mắt thậm chí còn có thể cùng hoàng phủ hoàng chân hạ vũ hoặc là lưu bố tạo thành tổ hợp kỹ hoàng phủ hoàng chân lấy được vô ngần thánh h ỏ a thời điểm còn chiếm được ưng vô cầu nhất thức tuyệt học kỷ danh d i ệ t thế tên đây là lợi dụng vô ngần thánh h ỏ a một loại thủ đoạn công kích dùng bản thân cơ ư n g khí ngưng tụ một thanh cự cung cái thanh này cự cung lớn nhỏ không có hạn chế thuần nhìn cá nhân mà vô ngần thánh h ỏ a chính là tên bán ra ưng vô cầu ban đầu chính là dùng một tiến này một mũi tên phá hủy ẩn lòng vương triều kinh đô một tiến này đi lực cũng phải xem có thể tích góp bao lâu nói cách khác hoàng phủ hoàng chân hoàn toàn có thể ở phía xa xúc tích lực lượng sau thông qua cựu vị yêu hồ đục thiên thủy kính bắn ra cựu vị yêu hồ cũng dùng đục thiên thủy kính đem chi này d i ệ t thế tên chuyển tới đối thủ không cách nào phản ứng kịp khoảng cách bên trên lý thừa trạch cấp cựu vị yêu hồ cung cấp ý nghĩ còn có rất nhiều trực tiếp cấp cựu vị yêu hồ mở ra thế giới mới cổng kỳ thực một điểm này lý thừa trạch trước sẽ dạy đã cho cựu vị yêu hồ cùng tuyết chiếu phối hợp chính là một thứ cựu vị yêu hồ thực lực xem ra không có cái gì tiến bộ nhưng là nàng bây giờ có thể cấp đối thủ mang đến uy hiếp có tiến bộ cực lớn nhất là ở cùng những người khác dưới sự phối hợp đánh đánh đục thiên thủy trong tính đột nhiên nhảy ra một cầm trong tay phương thiên họa kích l ư ỡ bố cũng là rất khủng bố một chuyện vương tô tố tạ linh ẩn cùng linh nguyệt nga cũng nhiều hơn địa chuyên t r ú vào tu hành tăng lên tu vi của mình các nàng cũng sẽ vì đại cán bắt lại thác thương hoàng t r i ề u tận phần sức của mình l ự a g i ố n g như trước vậy giống như năm ngoái cùng thác thương hoàng t r i ề u giao chiến lúc chính là từ tạ linh ẩn vương tô tố c u n g thương vũ mang theo đại cán cương vực bên trong những tông m g ô n khác cùng thác thương hoàng triều phái ra giang hồ thế lực rắn co chương chín trăm ba mươi ba đại cán nhật báo chương chín trăm ba mươi ba đại cán nhật báo đại cản cùng thác thương hoàng triều năm ngoái chiến đấu hiện ra một loại hai cái chiến trường cục diện ngay mặt chiến trường là hai bên quân đội c h é m g i ế t mặt bên trên chiến trường hai bên cương vực nội giang hồ thế lực g i ằ n g co thật muốn ấn cương vực nội giang hồ thế lực vậy nếu như p h á p hoa tự đứng ở thác thương hoàng triều bên kia hoặc giả thác thương hoàng triều sẽ có ưu thế đáng tiếc p h á p hoa tự căn bản cũng không cùng thác thương hoàng triều ở cùng một cái trận tuyến bên trên ngược lại đại cán bên này giang hồ thế lực hoàn thành đối thác thương hoàng triều cương vực giang hồ thế lực nghiền ép cái này nghiền ép thậm chí so cùng đại cán quân đội tác chiến thác thương hoàng triều quân đội còn phải càng thêm thảm vương lăng vân cầm tiên tử cung t h i ế u thương tạ linh uẩn vương tố tố cộng thêm lục bình cái này có năm cái phản hư cảnh đây là ở l i n h nguyệt nga không có đi tham dự dưới tình huống cung thương vũ phong linh nguyệt doãn minh nguyệt vân truy nguyệt tiêu g i a o cung c u n g chủ lục như vân thần hoàng bảo bảo chủ cố hoàng vũ, t i ự u diệu kiếm phái công chủ nhập đạo cảnh cũng là vừa nắm một bọ to còn có đạm đài hạm chỉ cùng mộ phi yên không có đi tham gia náo nhiệt trong lục phiến môn còn có thiện hùng tín đám người vương gia cùng cung gia trong cũng là mãnh nhân một đồng lớn cho nên ở giang hồ thế lực g i n g co phương diện đại cán hoàn thành đối thác thương hoàng triệu nghiện ép căn bản không có một có thể chống lại vương lăng vân người có thể nói vương lăng vân một cái hắt hơi đối diện cũng phải run ba run n a m ngoái thác thương hoàng triều cùng đại cán lần này chiến đấu đối với nam b ự c thế cuộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn đầu tiên chính là nam b ự c cái khác vương triều tất cả đều biến mất không thấy chỉ còn dư lại thác thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều hai đại hoàng triều trước mắt hiện ra nam bắc rằng c ó cục diện tiếp theo chính là nam b ự c công nhận bá chủ từ thác thương hoàng triều biến thành đại cán hoàng triều cứ việc quý tinh bắc không muốn thừa nhận nhưng là có càng ngày càng nhiều nam vực người có cái này n h ậ biết thác thương hoàng triều không còn là nam vực bá chủ Đứa、việc thách t ư ơ n g thương r i u t u nạp Liên Triều hoàng triều thậm chí là bị làm đến rời đô hơn nữa rất nhiều người cũng biết t h á c thương hoàng triều có thể thôn tính miệt k h i u vương triều cùng liên vân vương triều đến tột cùng là có cái gì m ở ám chuyện này đã bị phát hoa tự thông báo rộng rãi cũng chính là t h á c thương hoàng triều hợp tác với a tu l a giáo bởi vì việc này phát hoa tự tình cảnh trước mắt là có chút khó khăn gia long thụ tôn giả quyết đoán phát hoa tự tạm đóng sân môn nhật kỳ không chừng đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp chủ yếu là pháp hoa tự điện tịch có chút nhiều lắm cộng thêm ở phương bắc thâm canh đã lâu lại có rất nhiều tiểu hòa thượng pháp hoa tự là không có cách nào dễ dàng thiên di đến phương nam thác thương hoàng triều bây giờ cũng sẽ nhìn chằm chằm bọn họ giang hồ thế lực mãnh liệt so sánh cũng để cho mọi người thấy được đại cán hoàng triều cùng thác thương hoàng triều bất đồng thác thương hoàng triều là cưỡng bách cương vực bên trong giang hồ thế lực tham dự lần này chiến tranh cho nên bọn họ phần lớn xuất công không xuất lực những thứ này giang hồ thế lực tông chủ cũng không có ngu như vậy cuốn vào thác thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều chiến tranh bọn họ chỉ biết tổn thất nặng n căn bản không chiếm được chỗ tốt gì mà đại cán không giống nhau bọn họ là tự phát gia nhập bọn họ căn bản sẽ không đi so đo trước mắt được mất bởi vì bọn họ rõ ràng đại cán nhanh chóng phát triển bọn họ cũng giống vậy có thể được đến tốt hơn phát triển ở loại này mãnh liệt so s á n h giới có càng ngày càng nhiều người coi trọng đại cán mà không xem trọng thác thương hoàng triều trở thành nam vực bá chủ cũng không có để cho lý thừa trạch có bao nhiêu t i ê u ngạo đợi đến nhất thống nam vực lại cao hứng cũng không m u ộ n trước mắt đại cán tiến vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn trừ kinh tế và cơ sở xây dựng đại cán văn hóa sinh hoạt cũng nên đón đồng b ồ phát triển lục vũ trà văn hóa phổ biến đã thấy hiệu quả trước mắt đối với pha ngâm trà cụ pha ngâm quá trình dùng cái gì nước đều có rất đặc biệt yêu cầu lấy dương trạch làm trung tâm một đám trà văn hóa từ từ hưng ớ khởi cái này cũng kéo theo một hạ phát triển kinh tế đó chính là trà cụ giống vậy phổ biến đi ra ngoài còn có cờ vây cờ vây mặc dù mong muốn hạ được phi thường tốt rất khó nhưng là mong muốn nhập môn lại rất đơn giản theo hàng o long sĩ、si、đối với cờ vây phổ biến cờ vây từ từ trở thành dương trạch trong họ trà dư tử hậu một loại văn hóa sinh hoạt nếu như bây giờ đi sóng gió lầu còn có trà quán đều có thể thấy có người tại hạ cờ vây lý thừa trạch vẫn còn ở dương trạch nội thành cùng ngoại thành đặc biệt thành lập mấy cái cờ vây quảng trường quảng trường phía dưới chính là một phi thường lớn bàn cờ còn có sáu mươi tấm cái bàn cung cấp mọi người đánh cờ đến buổi tối thời điểm phía dưới bàn cờ quảng trường còn có ánh đèn lúc này là có thể hết sức rõ ràng nhìn ra đây là một t r ư ơ n g bàn cờ bên trong sử dụng ánh đèn cũng không phải thật sự là đèn mà là một loại tiên nhiên sáng lên tài liệu có chút tương tự với dạ minh châu căn nguyên là ngô đạo tử đang vẽ hành lang bên trên vẽ một mức bích họa nay tấm bích họa ở dương t r ạ c nội thành một lối đi thường ngày quang cảnh trong đó nhân vật kiến trúc thật giống như cảnh tượng tái hiện lô đạo từ hành lang trưng bày tranh càng ngày càng lớn biểu diễn bức vẽ cũng càng ngày càng nhiều hòa gia cũng càng ngày càng làm một chuyên nghiệp lấy được mọi người công nhận nhưng là bây giờ dương trạch đầu đường đã có thể thấy có người làm vẽ vi doanh sinh đặc biệt làm người vẽ một chút hòa gia thầy thuốc thoại bản tiên sinh kịch bản diễn viên càng ngày càng nhiều mới nổi chuyên nghiệp trở thành mới lựa chọn dân chúng không cần lại lâm vào hoàn toàn không có điệu nhân loại nên như thế nào sinh hoạt quất cảnh vào lúc này lý thượng ạ c cũng tuyên bố một hạng mới quyết định đó chính là cử hành đại cáo n h i t báo đại cán nhật báo ở bốn kinh trời đều dương trạch trường bình cùng trường a n sẽ có t ổ n g báo đăng đại cán tin tức cùng chính sách cái khác thì dựa theo một đạo làm một chỗ nhật báo hơn nữa vẫn còn ở nhật báo bên trên kèm theo một câu chuyện góc ở câu chuyện góc trên trưng tập thú vị câu chuyện còn một người khác cần danh tố cáo đường dây dùng để tố cáo tham quan ô lại hay hoặc là thế gia đại tộc hiếp đáp đồng hương nhật báo ý tưởng lý thừa trạch đã sớm muốn làm chẳng qua là trước giới hạn trong tin tức truyền lại tốc độ một mực không có áp dụng mặc dù sau đó linh nguyệt n a còn có yên vũ lâu gia nhập đại cán nhưng là yên vũ lâu ngọc giảm số lượng không đủ hơn nữa lý thừa trạch cũng không thể trực tiếp đem ngọc giản muốn đi qua kia yên vũ lâu trực tiếp l i ê n phế tin tức truyền lại chỉ có thể dùng phong hỏa lệnh để hoàn thành cũng là bởi vì phong hỏa lệnh từ từ cải tiến lý thừa trạch mong muốn làm nhật báo ý tưởng mới có thể hoàn thành rất c h ă m nhiều họ bị lấn át bị che giấu một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ nhận biết không chiếm được kịp thời đổi mới lý thừa trạch làm cái này nhật báo cũng không phải là vì lợi nhuận mà là đem đ ạ i c á n chính sách còn có các loại tin tức nhanh chóng truyền bá tới chỗ để cho trăm họ biết một phần nhật báo chỉ cần có một biết chữ người xem hiểu liền có thể nhanh chóng t r u y ề n b á ra ngoài lý thừa trạch cưỡng chế đại cán hải đồng nhập học cũng là vì nguyên nhân này chương 934, công tín lực phu trừ trồng cây trồng rừng chương 934, công tín lực phu trừ trồng cây trồng rừng cái này nhật báo lý thừa trạch chuẩn bị bán vô cùng tiện nghi tính toán s o n g chi phí sau mỗi một phần nhật báo chỉ kiếm một đồng tiền hoặc là không kiếm tiền cụ thể muốn nhìn chi phí nếu là thành bản năng đủ đẻ xuống đi vậy kiếm một chút tiền cũng không có vấn đề nhật báo còn sẽ có một đối tượng hợp tác tiến vũ lâu mặc dù linh nguyệt nga đối với lý thừa trạch không có ý định lợi nhuận bày tỏ rất bất đắc dĩ nhưng là cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lý thừa trạch ý tưởng nhưng là hoàn toàn không kiếm tiền không được linh nguyệt nga đề nghị là kiếm cái một văn đến hai văn tiền đi lượng lý thừa trạch để cho linh nguyệt nga xem làm liền có thể đối với lý thừa trạch muốn làm cái này đại cán n h ậ t báo vương tố tố là rất chống đỡ ẩn danh khiếu lại báo lên ý tưởng chính là từ vương tố Tố nói lên như vậy cũng có thể mau sớm giải quyết một vài vấn đề lý thừa trạch đối với lần này để một đề nghị nhưng là không loại bỏ sẽ có cái loại đó bởi vì thù g i u tâm lý ác ý tố cáo một điểm này ngươi phải nhiều chú ý cho nên đối một ít giả dối tố cáo có một ít các biện pháp trừng phạt ví dụ như tiền phạt hoặc là giam giữ đối với lý thừa trạch nói thù giàu tâm lý mặc dù vương tố tố là lần đầu tiên nghe cái từ hối này nhưng nàng hay là rất dễ dàng liền hiểu chủ yếu là lý thừa trạch một mực ra bên ngoài n à y những cái kia nàng chưa bao giờ nghe nói qua từ hối nghe càng ngày càng nhiều sau này vương tố tố cũng có thể vô sự tự thông vương tố tố là rất có thể hiểu lý thừa trạch ý tưởng người có lúc còn có thể căn cứ lý thừa trạch ý tưởng học một hiểu mới đối với tâm lý này vương tố tố là có thể hiểu cũng hiểu lý thừa trạch đề nghị là chính xác vương tố tố bước c ầ m nói t ố t vậy thì đối giả dối tố cáo phải có một các biện pháp trừng phạt ẩn danh tố cáo chỉ chính là tố cáo thời điểm không đối ngoại công khai tên họ bị tố cáo người không biết tố cáo người là ai nhưng là nhận được khiếu nại lục phiến môn nhất định là biết là ai tố cáo không phải liền khổ chủ là ai cũng không biết nên xử lý như thế nào sự kiện nhật báo đại càn phương diện là giao cho lục phiến môn tới chủ sự dĩ nhiên chính là từ vương tố Tố cùng lục bình tới phụ trách bên đia chính là yên vũ lâu từ ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên phụ trách linh nguyệt nga cùng vương tố tố hiện tại cũng ở lý thừa trạch lại bổ sung nhật báo trọng yếu nhất chính là công tín lực cũng chính là tin tức phía trên nhất định phải là chính xác cái này cùng yên vũ lâu trước tập san không giống nhau bất kỳ không thể hoàn toàn xác nhận tin tức cũng không thể đăng ở nhật báo bên trên trừ nhật báo bản thân công tín lực đây cũng là đối đại cán bản thân công tín lực phá hư công tín lực lại là vương tố tố hoàn toàn không có nghe nói từ hối nhưng vương tố tố rất nhanh là có thể hiểu đến là chỉ chăm họ đối với đại cán tín nhiệm về phần câu chuyện góc bản thân liền là câu chuyện cho nên cái này bản khối tin tức cũng không cần quá để ý linh nguyệt nga vớt cảm nói hiểu mặc dù ninh nguyệt nga không rõ lắm công tín lực nhưng là nàng đối với lý thừa trạch nói là có thể hiểu giống như là yên vũ lâu bán cho tin tức của người khác người khác cũng sẽ tín nhiệm đây chính là yên vũ lâu công tín lực một trong dĩ nhiên có thể nhất thể hiện yên vũ lâu công tín lực còn phải là tiềm l n g bảng phong vân bảng cùng chí t ố n bảng lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga trước đã có cùng nhau hợp tác ấ n thoại bản kinh nghiệm cũng có nhất định cơ sở l i ê n in nhà máy đều không cần xây lại chỉ cần thoáng tăng lên một cái năng lực sản xuất lại mời chào thêm một ít công nhân liền có thể tây bậc phương nam h u y ề n nguyện vương triều nguyễn nguyệt vương triều kể từ ban siêu vương trung tự bọn họ lần đầu tiên tới trước đã có một ít biến hóa bọn họ cùng đại cắn ký liên minh đ i ề u ước đã vượt qua một năm đại cắn cũng dựa theo ước định thông qua chiến thuyền đem một ít huyền nguyệt vương triều cần vật liệu vận chuyển đến nơi này quan trọng hơn chính là tây vượt cách cục biến hóa đại quang minh tự tựa hồ cũng không còn cách nào một tay che trời huyền nguyệt vương triều bị đại quang minh tự phong tỏa cách cục cũng thông qua đại cắn cùng tây vượt cái k h á c vương triều liên hiệp từ từ bị đánh vỡ kỳ thực tây vượt vương triều bị không bị phong tỏa vấn đề thật đúng là không phải rất lớn bởi vì mỗi một cái vương triều giữ khoảng cách cũng rất xa. chủ yếu vẫn là tài nguyên thiếu hụt đây mới là tây bước chín đại vương triều cùng đại sở hoàng triều đối mặt vấn đề lớn nhất đại cán tài nguyên đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là tặng than ngày t u y ế t huyền nguyện vương triều chăm họ nhất là cảm tạ đại cán huyền nguyện vương triều cùng đại cán liên minh bây giờ đã là một loại công khai hóa trạng thái chẳng qua là cụ thể điều lệ không có nói rõ mà thôi dù sao cuối cùng huyền nguyện đế là muốn đại biểu huyền nguyện vương triều hướng đại cán đầu hàng trần đ á o cũng nhờ vào đó ở chỗ này huấn luyện một phẩy không không không bạch nhĩ minh trần đạo hoàn toàn có thể huấn luyện nhiều hơn nhưng là cân nhắc đến huyền nguyện vương triều tài nguyên thiếu hụt trần đ á o chọn lựa huấn luyện tinh binh sách lược lấy chất lượng đền bù số lượng chưa đủ bạch nhĩ binh đều là ở h u y ề n n g u y ệ t vương triều trong dân chúng c h i ê u mộ tinh k h i ế t tây vực bồn u thổ nhân sĩ tây vực nhân hòa nam vực người vẫn còn có chút rất nhỏ bên trên sự khác biệt bọn họ màu d a sẽ sâu m ộ t ít, bộ lông cũng sẽ có vẻ c à n g thị n h một chút chiều cao bên trên toàn thân bên trên ngược lại không có khác biệt quá lớn ngược lại là nam vực sẽ cao hơn một chút đem những người dân này từ số không cơ bản huấn luyện đến kỷ luật nghiêm minh bạch nhĩ binh trần đạo dùng thời gian hơn một năm kiến nguyên sáu năm tháng ba một ngày có mấy vị p ư ơ n g xa khách tới đi tới huyện nguyễn vương triều cựu thải thần lộc mục lâm lý bạch cùng linh d ò n g là trực tiếp thông qua cựu vị yêu hồ đục thiên thủy kính đi tới tây vực mặc dù lấy cựu thải thần lộc tốc độ bay tới cũng không dùng đến mấy ngày nhưng hiển nhiên không có cựu vị yêu hồ thần thông nhanh trần đáo đã sớm làm xong nên đón bọn họ chuẩn bị trần đáo chân thúc tới ra mắt chư vị để cho tiện cựu thải thần lộc cũng cho bản thân lên một cái tên trên thực tế là lý thừa trạch cấp một đống lớn tên bên trong tuyển chọn một phu chư phu chư là sơn hải kinh trong thần thú dáng vẻ giống như nai trắng bốn góc là điểm thủy tri thú phu chư vừa xuất hiện địa phương nhất định là hồng thủy thời kỳ nói tiếng người chính là một con thích chơi nước hiệu chủ yếu nhất chính là phu chư tính tình ôn lu điểm này mới là lý thừa trạch cho rằng nàng nhất giống như phu chư địa phương cho nên ở cho nàng dự bị tên thời điểm cũng tăng thêm phu chư cái tên này cũng là cựu thải thần lộc tự lựa chọn phu chư cái tên này cựu thải thần lộc bây giờ vẫn duy trì nguyên hình ngược lại linh rồng cũng không có hóa hình cựu thải thần lộc cùng linh rồng dáng là sấp xỉ linh rồng vai cao sẽ hơi cao một ít quan trọng hơn chính là bọn họ tới nơi này là có chính sự phải làm trồng tây trồng rừng duy trì nguyên hình đối với bọn họ sử dụng thần thông sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió lý b ạ c h cười nói không cần tiếp đại chúng ta tình cờ chuẩn bị cho ta một ít rượu ngon liền có thể tây vực rượu ngon cũng là rất nổi danh nhất là các loại rượu trái cây lý b ạ c h trước liền đặc biệt vì thế đã tới i ự u thải t h â n lộc nói bổ sung chuẩn bị cho ta chút trái liền tốt thịt thịt thịt linh rồng biểu đạt tương đối lời ít ý nhiều chương 935, n ă m b cầu mưa t h ầ n tích tiến vào chiếm giữ quân đội chương 935, n ă m b cầu mưa t h ầ n tích tiến vào chiếm giữ quân đội tây vực hoàn cảnh sẽ tương đối giang hộ lý mạch cũng không phải tới chơi cho nên lần này hắn không có mang tuyết trắng tới tuyết trắng bây giờ ở lại trong cùng Ở tại lệ c h í ngoài h Điện n t r o p ra một lâm trưởng lão còn cần dùng hắn căn hệ trên mặt đất cạy ra nhất định khe để mặt đất tạo thành dòng sông đối với chuyện này lý bạch đột nhiên cảm thấy trên thực tế ra cắt lượng so hắn cùng linh rồng càng thêm thích hợp hắn m u ố n là muốn liên lạc cửu vị yêu hồ lúc này mới nhớ tới đục tiên thủy kính ở tuyết trắng trong b ọ c nhỏ căn bản không ở trên người hắn cũng may là phu chư nơi đó cũng có cửu vị yêu hồ đục tiên thủy kính liền do phu chư liên lạc cửu vị yêu hồ sau đó g i a cắt lượng cứ như vậy như nước trong veo địa bị đưa tới dĩ nhiên đang bị đưa tới trước hắn vẫn có được cho biết là tới làm gì c h u y ệ n ở mưa xuống trong chuyện này nhất định là g i a cắt lượng càng thêm am hiểu hắn có thể trực tiếp cầu mưa thay cầu mưa sử dụng quần áo sau này ra cắt lượng liền bắt đầu cầu mưa cùng lúc đó mộc lâm trưởng lão cũng hiện ra bản thể của hắn g i i vạn dặm thanh mục một lâm trưởng lão gieo giống tốc độ so cựu thải thần lộc nhanh nhiều cựu thải thần lộc phải dựa vào bản thân từng bước từng bước đi ra nhưng là một lâm trưởng lão có thể dùng bản thân lá cây đi gieo giống cùng lúc đó một lâm trưởng lão bản thể căn hệ cũng ở đây h u y ề n nguyện, nguyện vương triều cương vực bên trong trên mặt đất rất nhanh kéo dài cựu thải thần lộc cũng là có ưu thế của mình cựu thải thần lộc đi qua đường có thể nhảy qua mọc dễ n ả y mầm giai đoạn trực tiếp dài ra c ỏ n h ỏ h u y ề n nguyện, nguyện vương triều chăm họ phản phất gặp được thân tích trên bầu trời rơi ra tí ta tí tách mưa nhỏ sau đó từ từ bắt đầu trở lên lớn thực vật ở h u y ề n n g u y ệ t vương triều cương bực bên trong từng điểm từng điểm lan tràn ra nước mưa cũng ở đây một lầm trưởng lão cày ra khe tròng từ từ tạo thành mặt đất nước mười một ngày trôi qua rất nhanh h u y ề n n g u y ệ t vương triều phát sinh biến hóa long trời lở đất trong lúc nhất thời lại có một loại ngày phố mưa nhỏ nhuận như mơ cỏ sáp nghiêng nhìn gần cũng không cảm giác kỳ quái vậy còn chẳng qua là bước đầu tiên phong gió c ô cắt còn cần r ừ n g c â y trồng cây chính là h u y ề n n g u y ệ t vương triều chăm họ cần làm chuyện mười hai tháng ba ngày cũng chính là hôm nay bị định là huyện nguyễn vương triều tết trồng cây h u y ề n n g u y ệ n đế lúc này tuyên bố mỗi một hộ h u y ề n n g u y ệ n vương triều gia đình mỗi một người đều cần loại một cây mầm cây nhỏ cái này quy định ở mỗi một năm đều muốn áp dụng những thứ này cây non dĩ nhiên là lý t h ừ a trạch bên này cung cấp phu t r ư đặc biệt nhờ cậy cựu vị yêu hồ đưa tới trước đại cán chiến thuyền đã vì h u y ề n n g u y ệ n vương triều trăm họ đưa qua vật liệu bọn họ đã sớm không có gì lạ cho là những thứ này cây non kỳ thực cũng là đại cán chiến thuyền đưa tới một trận trồng cây trồng rừng hành động liền ở huyện nguyễn vương triều cương vực bên trong như họa như đổ làm đứng lên bởi vì dính đến tự thân lợi ích huyện nguyễn vương triều trăm họ cũng rất ra sức hoàn toàn không có tâm tình mâu thuẫn. lấy trước kia loại thiếu nước thiếu tài nguyên mỗi ngày đều muốn phòng gió cát lo lắng bao các ngày bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ qua một lâm trưởng lão cày ra khe trải qua mưa cùng dẫn nước ở h u y ề n n g u y ệ n vương triều mặt đất xuất hiện cả mấy điều sông lớn linh đ ồ n g cùng lý bạch cũng không có bởi vì ra cắt lượng ở cầu mưa liền bày nát bọn họ cũng không nước bổ sung mặt đất nước những thứ này xông mọi thủy tướng trở thành tương lai h u y ề n n g u y ệ n vương triều trồng trọt rau quả cùng lương thực trọng yếu tài nguyên mặc dù h u y ề n n g u y ệ n vương triều xem ra sáng sủa lên tựa hồ đã không cần đại cán trợ giút nhưng huyện nguyễn đế cũng không định đổi ý hắn rõ ràng đây hết thể đều là đ ạ i cán mang đến nhất là ở thấy cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng ra c á t lượng mang đến thần tích sau này huyền nguyệt đế căn bản không để được bất kỳ phản bội đại cán ý tưởng huyền nguyệt đế từ thấy cựu thải thần lộc thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền nhận ra thân phận chân thật của nàng bởi vì cựu thải thần lộc ở tây vực là rất nổi danh tại không có người biết dưới tình huống hiện ra bản thể một lâm trưởng lão cũng là để cho huyền nguyệt đế kinh ngạc khi đến ba cũng không khép lại được hiện ra bản thể dài vạn dặm thanh một, một lâm trưởng lão có thể là trên đất vàng lớn nhất sinh vật đột phá đến hợp đạo cảnh một lâm trưởng lão bản thể cao tới trăm triệu có thể hoàn toàn che đại dương t r ạ c thành không thẹn với g i ả i vạn dặm thanh mục danh tiếng thiên thương thanh long bản thể cũng chính là sắp xỉ lớn như vậy tựa hồ chỉ có bất tử ma thần có thể cùng một lâm trưởng lao đ ị c h nổi từ lý bạch cùng một lâm chung sống phương thức có thể nhìn ra được tình cảm của bọn họ rất tốt m ộ t lâm cùng lý bạch thường xuyên trò chuyện một chút là ở c h ỗ đó cười ha ha có lúc huyền n g u y ệ t đế đâu không biết bọn họ đang cười cái gì trừ trí tôn trên bảng nổi danh hoàng phủ hoàng trần đại cán ít nhất còn lẩn tàng m ộ t lâm cùng cựu thải thần lộc cái này hai tôn hợp đạo cảnh để cho huyền nguyện đế không để được bất kỳ phản bội tâm tư mặc dù huyền nguyện đế không nhìn ra mộc lâm trưởng lao chân thực tu vi, nhưng từ cựu thải thần lộc cùng lý bạch thái độ đối với hắn là có thể cảm thụ được cựu thải thần lộc cũng là gọi hắn một lâm trưởng lão một lâm trưởng lão so cựu thải thần lộc phải lớn hơn nhiều huyền nguyệt đế có loại kỳ quái dự cảm đại cắn hoặc giả còn không chỉ có cái này ba cái hợp đạo cảnh thác thương hoàng triều bên này bắt đầu trồng cây sau này g i a cát lượng liền định đi về ở g i a cát lượng trở về trước huyền nguyệt đế tìm tới g i a cát lượng hướng hắn nói lên một điều thỉnh cầu huyền nguyệt đế thỉnh cầu đại cắn bên kia có thể phái một chi quân đội tiến vào chiếm giữ huyền nguyện v ư n triều nhân số tốt nhất ở mười phẩy không không không trở lên ra cát lượng hiểu huyền nguy đây là h u y ề n n g u y ệ t đế ở biểu đạt bản thân thành ý cũng chính là hắn không có đổi ý ý tứ tây vợt thế cục trước mắt trên căn bản đã xác định chín đại vương triều trong vương trung tự cùng ban siêu bọn họ thành công lôi kéo được bốn cái vương triều nhưng ngoài ra ba cái vương t r i ề u là bị đại quang minh tự k h ô n g chế trước mắt không có cách nào giống như h u y ề n n g u y ệ t vương t r i ề u như vậy đi qua trồng cây trồng rừng nói cách khác mặc dù bọn họ có chuyển hướng đại cán ý tứ nhưng không có cách nào giống như h u y ề n n g u y ệ t vương t r i ề u như vậy cực đoan h u y ệ n nguyện vương triều cho tới nay chính là ngăn chặn đại quang minh tự cho nên không chịu đại quang minh tự ảnh hưởng ban siêu triệu x u u n g quốc nhạc nghị cùng vương trung tự hiện tại cũng ở lại giữ huyền nguyện vương triều tạm thời không có tính toán trở về huyền nguyện đế thỉnh cầu hay là rất hợp lý lại là rất cần thiết đại cán mong muốn cầm huyền nguyện vương triều làm văn cầu từ từ thôn tính tây vực cái khác vương triều quân đội là á c không thể thiếu bây giờ thật đúng là rất tốt thời cơ kiếm nam đạo trường thành xây đến bây giờ đã nhiều năm trên căn bản đã xây xong chỉ còn dư lại một ít giai đoạn kết thúc lại kiếm nam đạo bây giờ liền phương bắc đều không cần phòng ngự chỉ cần phòng thủ mặt tây bách mãng cao nguyên bên trên hung thú kiếm nam đạo bên kia ngược lại có có thể rút đi tới quân đội g i a cắt lượm đốt cảm nói chuyện này sau khi trở về sáng sẽ báo cho bệ hạ cũng phái một chi quân đội tới nay chương 936, diêm phụ xuất sĩ chương 936, diêm phụ xuất sĩ trừ phái quân đội tới tiến vào chiếm giữ thỉnh cầu huyền nguyệt đế còn nói lên một cái khác thỉnh cầu hắn nói lên trước hạn tiến hành kế hoạch cũng chính là huyền nguyệt vương triều bây giờ liền hướng đại cán đầu hàng đem huyền nguyệt vương triều nhét vào đại cán hoàng triều c ư ơ v ự c sao lại không huyền nguyệt vương triều chỉ có đại cán hoàng triều tây vực huyền nguyệt đạo nếu như nói phái đóng quân đội và ở huyền nguyệt vương triều gia cát lượng vẫn có thể tự mình làm quyết định nhưng chuyện này gia cát lượng liền không thể bản thân quyết định chuyện này cần sáng trở về bẩm báo bệ hạ sau thương nghị một phen sau mới tốt làm ra quyết sách h u y ề n nguyệt đế b ư ớ c c ầ m nói dĩ nhiên cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng lý bạch bọn họ tạm thời sẽ còn ở lại h u y ề n nguyệt vương triều chuyện nếu làm sẽ phải làm đến cùng bọn họ sẽ ở nơi này đợi đến trồng cây trồng rừng kết thúc mà cựu thải thần lộc cũng muốn thừa dịp lúc này đi nhìn một chút tây vực vùng cực tây phong ấn tây vực phong ấn là một khối màu vàng đất tự thạch bị phong ấn ở dưới tế đản chỉ có cựu thải thần lộc đến thời điểm khối này cự thạch mới có thể từ tế đàn hạ xuất hiện cái tế đàn này h i ệ u thải thần lộc đã mang theo một lâm trưởng lao cùng lý bạch đi xem qua ở h u y ê n n g u y ệ t vương triều trồng cây trồng rừng thời điểm trước mắt đại cán vương bắc cũng ở đây bừng bừng khí thế xây dựng trong t r ị thủy khai khẩn giúp nạn thiên hai sửa đường dự n g cầu mỗi một đạo đều có bất đồng bận rộn phương thức đại cán bãi chăn ngựa cũng hướng bắc mở rộng một chính là trước núi bình nguyên mục trường mặc dù cương vực mở rộng rất nhiều trước mắt đại cán đã chiếm cư nam vực gần một nửa địa giới nhưng đại cán cũng không có không chút kiêng kỵ dựng lên bãi chăn n g a c ộ n thêm đã xây xong kiếm nam đại cán tổng cộng có bảy chỗ m ụ c trường cái này đã đủ rồi ngựa chiến ưu điểm rất nhiều nhưng cũng không thể không nhìn ngựa chiến khuyết điểm cho nên lý thừa trạch cũng không tính không ngừng nghỉ địa xây chuồng ngựa trước mắt đại cán đội kỵ binh ngũ đã đủ nhiều không tiếp tục xây dựng cùng khuyết trương ý định lục phiến môn cảm giác gần đây bản thân lại trở về cuộc sống trước kia bắt đầu đã kích t ạ c phỉ diêm phụ cũng không có giống như lý thừa trạch tưởng tượng như vậy trực tiếp đầu hàng đại cán diêm phụ có bản thân khí tiết đối với quý tinh bắt thất vọng thì thất vọng nhưng diêm phụ không muốn làm ra bản quốc chi truyện nhưng là diêm phụ cũng không có làm ra trở ngại gì chính là diêm gia chỗ minh châu ba châu cuối cùng vẫn bị đánh xuống trở thành đại cán danh giới diêm phụ cũng không có lấy thân tuất quốc dù sao t h á p thương hoàng triều còn không có tiêu diệt chẳng qua là bị đánh tới rời đô tiêu hà quản trọng cùng vũ khiêm đại biểu lý thừa trạch hướng đi diêm phụ nói lên n h ậ p sĩ mời mặc dù diêm phụ cự tuyệt hai lần nhưng ở lần thứ ba tiêu hà bọn họ thành khẩn mời dưới cuối cùng quyết định xuất sĩ bởi vì tiêu hà cùng diêm phụ nhắc tới bây giờ đại cán vương bắt trăm họ sinh hoạt chật vật lý thừa trạch cũng cho diêm phụ đủ tôn trọng cùng quan chức lý thừa trạch để cho diêm phụ cùng tiêu hà bọn họ cùng tồn tại phương bắc xây dự diêm phụ cũng là phương b ắ c tể tướng một trong thành trường an cùng trường bình thành phân biệt thành lập hai cái thượng thư đài theo thứ tự là trường an đại sự đài thượng thư đài cùng trường bình đại sự đài thượng thư đài diêm phụ chính là trường an đại sự đài thượng thư đài bảy vị tể tướng một trong ở chỗ này diêm phụ so sánh tiêu hà bọn họ là có rất lớn ưu thế diêm phụ là thác thương hoàng triệu bốn hướng lao thần từ cơ sở làm đến tể phụ ở thác thương hoàng triều thâm canh gần sáu mươi năm hắn đôi thác thương hoàng triệu một ít núi sông địa mạo nhân khẩu số lượng thế gia đại tộc càng h i ề u hơn mặc dù những thứ này ở trong thành trì đều có hồ sơ tồn tại nhưng là hồ sơ là có thể làm giả nhất là ở nhân khẩu số lượng khối này thổ địa bị t h ô n tính trở thành tá đ i ể n sau này người này rất có thể liền biến mất cho nên giống như diêm phụ loại tồn tại này là rất cần thiết hơn nữa diêm phụ có rất cao lực hiệu triệu diêm phụ một thành vì đại cán phương bắc tể tướng một trong đệ tử của hắn lập tức mong muốn gia nhập hắn dưới quyền đối với phương bắc vô cùng cần thiết giải quyết nhân tài vấn đề cũng là một rất lớn hóa giải mặc dù lý thừa trạch có thể phái rất nhiều người đi đảm nhiệm huyện lệ chi phủ quân trưởng thứ sử thậm chí còn đô đốc đồng tri cùng phần lớn ốc nhưng lý thừa trạch không thể nào bao trùn đến mỗi một cái tiểu còn lại những thứ này vẫn là phải dùng bổn thổ nhân tài thổ địa thôn tính là trước mắt đại cán phương bắc cần nhất giải quyết vấn đề nhưng cũng là rất tốt giải quyết vấn đề đại cán quân đội cùng lục phiến môn liên hiệp tới cửa mở cửa tra đồng hồ nước liền xong chuyện đại cán trước mắt đối với mỗi một cái gia tộc có thể có thổ địa là có hạn chế dư thừa thổ địa nhất định phải lên đóng một khi phát hiện lừa gạt báo tình huống lập tức tịch thu vượt qua thổ địa cũng phạt tiền mà thổ địa thôn tính đối với vốn là thác thương hoàng triệu thế gia đại tộc thương nhân cự hộ đơn giản là quá hết sức bình thường cho nên trong tay bọn họ thổ địa trên căn bản cũng vượt ra khỏi đại cản chỗ quy định một cái gia tộc có thể có thổ địa số lượng trong đó có một cái gia tộc từ gia chỉ riêng một từ gia có vượt qua hai triệu mẫu thổ địa mà những thứ này thổ địa đều là thông qua một ít phi pháp thủ đoạn được đến tội này nghiệt núi c h ú c không ghi hết tội bởi vì từ gia có người ở thác thương trong triệu làm cao quan trong nhà lại có hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh dựa theo đại cản luật vũ khiêm đối bọn họ tiến hành kinh điện tịch biên gia sản phán quyết xử trảm từ gia hai tên thiên nhân hợp nhất cảnh càng bị vũ khiêm tại chỗ giết một trường đánh gục mặc dù cái này có chút cầm bản chiều kiếm chém tiền chiều quan ý tứ nhưng loại cá này t h ị thương lý gia tộc không cho nhân lượng cân nhắc đã có gia tộc mong muốn hối cải thay đổi cũng lo lắng quá mức nghiêm khắc sẽ dẫn tới dân biến vũ khiêm tiêu hà q u ả n trọng cùng diêm phụ sau khi thương nghị quyết định cấp phương bắc gia tộc một hối cải thay đổi cơ hội chỉ cần nguyện ý giao ra dư thừa thổ địa xử phạt phương diện có thể từ nhẹ xử phạt trừ thổ địa thổ tính nạn phỉ hoành hành cũng là nguyên bản thác thương hoàng chiều tồn tại một cái vấn đề quan phỉ cấu kết vấn đề chẳng lạ lùng gì mặc dù những quan viên này từ từ bị phán quyết cùng giết nhưng là nạn phỉ vấn đề còn không có giải trừ vương tố tố lại qua lên ban đầu bên ngoài làm nữ hiền này ở đại cán phương bắc mang theo lục phiến môn nhân mã khắp nơi đã kích trục c ư ớ c mặc dù đại cán muốn làm n h i ệ báo nhưng không cần phải mọi chuyện cũng làm cho vương tố tố bản thân bận tâm chuyện này vương tố tố giao cho tân đảng cùng ấm hành ngọc bọn họ muốn làm chính là cùng yên vũ lâu đối tiếp dĩ nhiên hắn đã đổi tên còn x u ấ t lại hắn bây giờ đã không mang mặt nạ một bộ áo trắng còn x u ấ t lại thoạt nhìn như là một vị thư sinh trung n i ê n diêm v h ụ cũng không có hướng vương tố, tố giấu dếm còn sót lại đã từng thân phận như vậy vương tố, tố mới có thể tin còn sót lại đồng sơn dạy núi nơi nào dễ dàng tránh người thậm chí còn nguyên bản thác thương phương nam một ít sân trại ta đều là rất hiểu diêm phụ cũng không hy vọng còn x u ấ t lại một thân nhập đạo cảnh tu vì chỉ đi theo hắn một lao giả hỏng hẹm bên người đ ả kích trộm cắp vừa đúng có thể hóa giải còn x u ấ t lại khúc mắt người khác bảo đảm vương tố tố phải không tin nhưng diêm phụ bảo đảm vương tố tố nguyện ý tưởng i n t cho nên vương tố tố không có cự tuyệt chương chín trăm ba mươi bảy đại cán phương b ắ c hoạch định chương chín trăm ba mươi bảy đại cán phương bác hoạch định diêm phụ chung là ngô trung lại không hoàn toàn là ngô trung diêm phụ ngay từ đầu làm u ố n vì trăm họ làm việc làm quan chỉ là bởi vì cảm nghiệm đã chết t h á c thương đế tín nhiệm với hắn cho nên đối với t h á c thương hoàng triều cực kỳ trung thành hắn ngu chung là đối đã chết t h á c thương đế ngu chung mà không phải đối quý tinh bắc ngu chung nghiêm diêm phụ cũng không phải là bởi vì tiêu hà thành ý của bọn họ lựa chọn ở đại cán xuất sĩ mà là bởi vì hắn quả thật thấy được nguyên bản t h á c thương hoàng triều phương nam trăm họ gian khổ sinh hoạt mặc dù nói không có diêm phụ trợ g i ú p tiêu hà bọn họ cũng có thể làm vô cùng tốt nhưng là có diêm phụ trợ giút làm í được nhiều bởi vì quý tinh bắc một ít chính sách ví dụ như để cao phụ thuế cấm chỉ cùng đại cán mua bán để cho phương nam trăm họ qua khổ không thể tạ mặc dù những thứ này chính sách cùng diêm phụ cũng không có quan hệ trực tiếp nhưng bởi vì quý tinh bắc từng là diêm phụ đệ tử diêm phụ sẽ vì này cảm thấy áy náy bởi vì áy náy hơn nữa lần nữa nhặt bản thân vì trăm họ phần này sơ tâm diêm phụ lựa chọn ở đại cán lần nữa lên đường mặc dù diêm phụ không nghĩ tới lý thừa trạch như vậy để mắt hắn trực tiếp an bài cho hắn cái trường an đại sự đại thượng thư đài bảy đại tể tướng một trong thuộc về là vừa vặn gia nhập đại cán liền thân cư yêu chức có thể làm ra loại này quyết định đủ để chứng minh lý thừa trạch tín nhiệm với hắn cùng lòng dạ rộng rãi quan trọng hơn chính là diêm phụ thấy được lý thừa trạch cùng ví tinh bắc bất đồng cho dù là diêm phụ cũng không có thực sự được gặp lý thừa trạch lý thừa trạch cùng diêm phụ giữa có thể nói là thần giao đã lâu chẳng qua là hai bên một mực không có cơ hội gặp mặt nhưng diêm phụ cũng không cần thấy lý thừa trạch chỉ cần thông qua hắn làm chuyện hoặc là đang làm chuyện liền có thể đại khái hiểu lý thừa trạch là một người thế nào thắp thương hoàng triều phương nam trở thành đại cán danh giới có gần có bốn tháng rồi cái này bốn tháng tới nay diêm phụ một điểm một dọn chứng kiến phương nam biến hóa Thổ đ ị a t h ô n t g thực lấy đ ư cắt chế, viện cơ quan những thứ này cũng ở lại phía sau văn hóa sinh hoạt dù rằng trọng yếu nhưng trọng yếu nhất hay là ăn uống xuyên ngủ nghỉ đúng như mặt lộn nhu cầu t ầ g thứ trong sinh lý nhu cầu có ở đây không có thể bảo đảm sinh tồn dưới tình huống đi làm cái gì văn hóa sinh hoạt, h i ệ n nhiên có chút quá mức vượt mức quy định. Thác thương hoàng triều nguyên bản không đến nôi đến loại trình độ này, nhưng là bởi vì quý tinh bắc cưỡng ép gia tăng phú thuế hơn nữa ở t r ư n g thu phú thuế thời điểm còn ra hiện tham ô tình huống. không chỉ có như vậy, bởi vì đang cùng đại cán phòng thủ chiến trong xuất hiện lương thực chưa đủ lúc dưới tình huống, những tướng lanh kia giống vậy đối trăm họ cưỡng ép t r i n g thu lương thực. có thể nói ở đại cán tiếp nhận những thứ này thành trì thời điểm, thác thương hoàng triều lương thực hoàn toàn thuộc về thiếu hụt tình huống đây cũng chính là đại cán có thể duy trì những người dân này sinh hoạt chính là đội trung châu tam thánh hoàng triều cũng duy trì không được đại cán trước mắt nông nghiệp có thể nói là hợp lý lợi dụng mỗi một phiến đất canh tác ở vùng đồi núi cũng phát triển lên lập thể nông nghiệp cộng thêm trần phu không ngừng tăng cường thổ ngưỡng độ phì cùng với mới cây lương thực khoai lang toàn diện bảy bảy đại mục trường tam đại ngư trường chính là những thứ này để cho đại cán trở thành một không cần phải lo lắng lương thực thiếu hội quốc gia dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất thật ra thì vẫn là ít người bây giờ đại cán p ư ơ n g bắc nhân khẩu cuối cùng số lượng còn không có thống kê đi ra còn tịch, có con nhân khẩu lần nữa biên tu hộ tịch, muốn qua một đoạn thời gian phải khẩu hộ thời thể kiểm điểm mới biết một tu qua số c h í nhân xác. Nhưng là lý thừa trạch đoán trạch chừng trước cán Nhưng n thừa h là lý mắt đại cán nhân khẩu t ổ này g không số sẽ không vượt qua 500 triệu, có thể nhiều nhất vượt triệu, triệu t qua có ở hưu.、Số、nhân khẩu Số n à lượng xem ra rất nhiều nhưng lấy trước mắt đại cán cương tự tính là thật thật tại tại đất rộng người thưa trước mắt dương trạch chiếm diện tích ở một trăm hai mươi phẩy không không không cây số vương tả h ư u nếu như lại coi là tây ngoại ô diện tích sẽ lớn hơn một chút nhưng dương trạch thường ở nhân khẩu chỉ ở sáu triệu trên dưới cũng không phải là dương trạch không thể ở bên trên người nhiều hơn chẳng qua là lý thừa trạch đang k h ô n g chế dương trạch nhân khẩu số lượng lý thừa trạch cũng không hy vọng tất cả mọi người tràn vào dương trạch nếu như tất cả mọi người cũng tràn vào dương trạch vậy kia đại cán những thành trí khác cũng không đủ nhân khẩu nên như thế nào phát triển kinh tế cho nên lý thừa trạch ở một ít rất địa phương trọng yếu thậm chí sẽ mở ra một ít giảm miễn thuế thu chính sách để cho người nhiều hơn lựa chọn rời đến nơi đó cũng chỉ như bây giờ trường bình thành đã từng thắc thương n a m kinh một trong là nam thương thành đại cán trước mắt liền vì trường bình thành cùng thành trường an cung cấp một ít thuế thu giảm miễn chính sách mục đích đúng là vì hấp dẫn người nhiều hơn đi hướng nơi đó làm như vậy cũng coi là do bởi bất đắc dĩ bởi vì ở thác thương phương nam biến thành đại cán cương vực sau này đã từng có một đoạn thời gian đã từng xuất hiện như vậy một loại tình huống chính là phương bắc nhân đại suy nghĩ nhiều rời đi phương nam đây là đang kiểm điểm nhân khẩu biên lại hộ tịch thời điểm phát hiện phát hiện chuyện này v u khiếm rất nhanh phản ứng cấp lý thừa trạch sau đó liền công khai một ít có lợi cho phương bắc chính sách giống như là ở phương bắc lập ra thực nghiệp ở phương bắc thường ở làm ruộng các ngành nghề đều có nhất định giảm miễn phần lớn đều là nhập ra tùy tục chọn lựa một ít tương đối thích hợp bổn thụ phát triển kinh tế sản nghiệp sau đó cho một ít chính sách ưu lãi trước mắt đại cán vương bắc tương đối thích hợp chăn thả lý thừa trạch cũng chấp thuận những gia tộc kia tiếp tục kinh doanh mục trường nhưng không thể chăn nuôi ngựa chiến chăn nuôi những thứ này dây bò trừ trở thành vị thịt nguồn gốc còn có thể cung cấp sữa bò cùng sữa cừu thác thương hoàng triều trước toàn bộ dùng để nuôi ngựa chiến không phải bọn họ cũng không có cách nào cung cấp nhiều như vậy ngựa chiến xây dựng nhiều như vậy c h i đội kỵ b i n h ngũ lý thừa trạch chỉ có thể nói thác thương hoàng triều từ vừa mới bắt đầu để lôi chỉ là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ nhiều như vậy mục trường hoàn toàn có thể nuôi lên đủ nhiều d â bò thậm chí đều không cần lo lắng binh lính cùng trăm họ không ăn nổi thịt tình hu mặc dù những thứ này mục trường không có một bị k i ị m kiếm nam mục trường nhưng là bọn nó số lượng đủ nhiều lý thừa trạch dám nói lần này bắt lại thác thương hoàng triều phương nam phần lớn cương v ự c trọng yếu nhất chính là những thứ này mục trường những thứ này mục trường chỉ cần lấy được hợp lý chăn thả thậm chí có thể đem thịt giá cả cấp đánh xuống cũng là lý thừa trạch cấm chỉ bọn họ chăn nuôi ngựa chiến nguyên nhân bởi vì ngựa chiến ăn thật sự là nhiều lắm về phần bọn họ làm phản lý thừa trạch thật đúng là không sợ như vậy dăm ba đồng lẻ kẻ làm phản phương bắc cùng phương nam bây giờ quân đội hoàn toàn có thể ứng đối đại cán cương ngựa bất kỳ một khối góc làm phản từ nơi này chút lãnh thổ biến thành đại cán cương vực sau này tiêu hà bọn họ đang làm mỗi một sự kiện đều là có lợi cho c h ă m họ diêm phụ cũng có thể từ tiêu hà quan trọng trên người của bọn họ thấy được lý thừa trạch lý trí như loại này khác lập tân đô nhưng là không xây cất hành cung hoàng đế diêm phụ vẫn là lần đầu tiên thấy cũng là bởi vì gần bốn tháng tới nay đại cán vương bắc biến hóa mới để cho diêm phụ cuối cùng quyết định xuất sĩ Trường 938, ma giáo bản tính, thác thương loạn trường 938, ma giáo bản tính, thác bản loạn bản giáo giáo Ma Ma chi t i ế c t r ờ i không lòng n g tọa ư ờ i m ặ c cùng nổ hỗn loạn, nhưng bây giờ lại thuộc về một loại dung chuyển thuộc lại loại giờ bây bất một về a n đoạn. Cùng giai A tu la giáo hợp tác khuyết điểm bại lộ đi ra trước cùng a tu la giáo hợp tác tựa hồ là chiếm đoạt nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều sau ở tháp thương cương vực bên trong cùng nhau siêu tầm ảm d i ễ m nghiêm h ò a xem ra tình thế một mảnh thật tốt nhưng tình huống thật chính là a tu la giáo người ở tây vực làm sẳng làm bậy sớm đã thành thói quen có thể nói là cho không đổi được đức thức ũ n g có thể nói là giang sơn dễ đổi bản tính có rời a tu la giáo giáo chúng làm sao có thể chỉ thành thành thật thật s i ê u tầm ảm diễm nghiệm hòa đ ầ u cướp đường trộm cắp hái hoa thái âm bổ dương cho nên nói chỉ cần làm một ma giáo phải có a tu la giáo giáo chúng đều có có thể nói ngũ độc đều đủ bọn họ làm s ằ n g làm b ậ y sớm đã thành thói quen thật nếu để cho bọn họ sửa đổi tới rất khó khăn giống như c h a k r u v ã dạ đã nói đi làm là không thể nào đi làm ở nơi này bởi a tu la giáo chúng đ i ê n cùng gây sự hạn thác thương hoàng triều lâm vào một loại náo loạn bụng thác thương hoàng triều chăm họ có thể nói sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng bởi vì việc này tiếp h thương hoàng á ề u khẩn c địa mở m、so、theo tạm ờ i i c h ề là quý tinh bắc vốn là không có ý định cùng a tu la giáo hợp tác làm sao đây là võ đê quý vân khởi làm quyết định cho dù là quý tinh bắc không muốn cùng a tu la giáo hợp tác còn phải trải qua quý vân khởi đồng ý điều này làm cho quý tinh bắc cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ thác thương văn võ liền không có quý tinh bắc loại cảm giác này bởi vì bọn họ không biết đây là võ đ ế quý vân khởi làm quyết định còn nữa thác thương hoàng triều đã từng phát qua thành mình nói rõ thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo giữa không có hợp tác bây giờ chính là phủi sạch quan hệ thời cơ tốt nhất vậy hạ triều ta bây giờ không ngờ thành tàng ô nạc cấu nơi điều này làm cho người trong thiên hạ nhìn thế nào tôi chích những lời này chữ chữ đâm quý tinh bắc tâm cũng không phải bởi vì tôi chích vậy là đúng hay sai mà là việc này liên quan quý tinh bắc coi trọng nhất mặt múi quý tinh bắc đặc biệt để ý người trong thiên hạ nhìn thế nào nhất là ở thác thương hoàng triều đối mặt đại cắn đánh thua trận sau này thác thương hoàng triều bây giờ tràn đầy a tu l a giáo giáo chúng có thể nói là ma diễm múc trời đến nhất định phải dọn sạch mức thác thương hoàng triều văn võ lúc này đề nghị lập tức phái binh dọn sạch thác thương địa phận a tu l a giáo giáo chúng đề nghị là cái tốt đề nghị đáng tiếc nhưng cái này trung quy không phải quý tinh bắc một người có thể làm quyết định hơn nữa ưng vô cầu mới vừa thực hiện xong cam kết đem nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều mà hỏi ba cảnh võ giả cũng dết đi này mới khiến thác thương hoàng triều chiếm đoạt bọn họ lúc này thác thương hoàng triều đơn phương sẽ bỏ minh ư ớ c vậy sẽ khiến đương vô cầu nghĩ như thế nào hắn lại sẽ làm gì những thứ này đều là quý tinh bắt nhất định phải cân nhắc vấn đề phía dưới văn võ bá quan không có chia phần hai phái biện luận nhất trí ý kiến đều là muốn dọn sạch cương vực bên trong a tu la giáo giáo chúng bởi vì a tu la giáo dạy tông đã thiết thật xâm phạm ích lợi của bọn họ có thể tại giữa thác thương hoàng triều nhậm chức văn võ quan v i ê n trên căn bản đều là thế gia xuất thân phổ thông bách tính sẽ phải chịu a tu la giáo giáo chúng xâm nhiễu thế gia đại tộc người cũng tương tự sẽ thác thương hoàng triều văn võ quan biên tuyệt đối không nhịn được một tatu la giáo ở cương v ự c bên trong làm sàng làm bậy những người này liên hiệp ở chung một chỗ thanh thế to lớn vô cùng mặc dù nói văn võ bá quan không có cách nào lật đổ quý gia thống trị nhưng là loại này trúng nộ quý tinh bắc cũng sẽ không phạm quý tinh bắc bất đắc gì nói dùng chấm suy tính một chút ngày mai triều hội bền trên làm ra quyết định thời gian một ngày thác thương hoàng triều văn võ còn có thể nhẫn rồi giết hô to bệ hạ thánh minh tan triều sau quý tinh bắc lúc này bãi giá hoàng gia kho vũ khí nơi này chính là vo đê quý vân khởi bế con chỗ đi tới hoàng gia kho vũ khí sau quý tinh bắc thỉnh cầu ra mắt vo đế quý tinh bắc vẫn cảm thấy rất thối mi quý vân khởi chưa từng có làm quan hoàng đế cũng rất ít tham dự t r i ề u chính thế nhưng là trong lúc bất chợt yêu cầu thác thương hoàng t r i ề u muốn cùng a tu la giáo hợp tác hắn vẫn không thể cự tuyệt để cho hắn rất bất đắc dĩ hôm nay quý tinh bắc cuối cùng là có tương đối lý do thích hợp tới ra mắt quý vân khởi để cho hắn kết thúc cùng a tu la giáo hợp tác nghe được cái tình huống này võ đế rơi vào trầm mặc cho dù là hắn cũng không thể không chút kiên kỵ làm việc cố gắng đơn phương tùy ý quyết định sẽ bỏ cùng a tu la giáo liên minh không phải ương mô cầu sẽ làm ra chuyện gì võ đế bản thân cũng không dám làm ra phán、đoán. từ thánh hỏa sơn chấn ma đại chiến kết cục đến xem ư n g v ô cầu sức chiến đấu khẳng định trên mình mặc dù võ đế bản thân không sợ ư n g vô cầu nhưng nếu như ư n g vô cầu ở tháp thương hoàng triệu cương v ự c bên trong khơi mào chiến tranh vậy ư thế tất đối tháp trương hoàng triệu tạo thành rất lớn phá hư đây là võ đế không thể tiếp nhận ngươi lại trở về tối nay trước cho ngươi một trả lời quý vân khởi lưu lại những lời này sau thân ảnh biến mất ở hoàng gia kho vũ khí trong ư n g v ô cầu cũng không có ở lại nơi đó tu hành mà là giống vậy ở tháp thương hoàng triều địa phận tìm ảm diễm nghiệm hỏa cùng với k á t thiên địa ngọn lửa trước mắt a tu la giáo giáo trung thuộc về một loại phi t h ư ờ n g ngông cùng thời kỳ p h á p hoa tự phong sơn t h á c thương hoàng triều cương vực bên trong cái khắc giang hồ tô n g môn căn bản không có biện pháp cùng a tu la giáo chống lại bọn họ làm việc hoàn toàn không chút kiếm kỵ mượn tìm thiên địa ngọn lửa danh nghĩa trắng trợn vơ vét của cải vì chính mình giành lợi ích những thứ này ưng vô cầu đều biết nhưng ưng vô cầu cần bọn họ giúp một tay tìm thiên địa ngọn lửa cho nên hắn lựa chọn không nhịn nếu quý vân khởi cũng đặc biệt chạy tới tìm hắn hắn cũng không thể v ợ như cái gì cũng không biết cũng không có bất kỳ bày tỏ ưng vợ nếu như bọn họ không nghe vậy dọn sạch chính là quý vân khởi nhường ngưng mày hắn không nghĩ tới A tô là dễ nói chuyện như vậy đã tạ lấy được ưng vô cầu tha thứ cùng cam kết sau này quý vân khởi làm việc liền tương đối tùy ý quý vân khởi cấp ưng vô cầu bảy ngày ước thúc thời gian bảy ngày sau đó thác thương hoàng triều sẽ mở triển hành động khoảng thời gian này kỳ thực cũng là thác thương trung ương mệnh lệnh được đưa ra thời gian quý tinh bắc cũng có thể dựa theo hắn ý nghĩ đồng ý thác thương văn võ t h ỉ n h cầu tiêu diệt cương vực bên trong a tu là giáo giáo chúng a tu là giáo giáo chúng không cần hoàn toàn tiêu diệt nhưng cần có một thái độ hơn nữa lấy ra thực tế hành động thác thương hoàng triều văn vo rồi rít hô to bệ hạ thánh minh thác thương hoàng triều lúc này khai triển một trận dọn sạch hành động đặc biệt tiêu diệt những thứ kia làm việc không chút kiên kỵ a tu la giáo giáo chúng chương 939, dọn sạch hành động phân quý tập đoàn trường c h í ư ơ i chín dọn sạch hành động phân quý tập đoàn mặc dù thác thương hoàng t r i ề u đã bắt đầu đối a tu la giáo giáo chúng mở ra một trận dọn sạch hành động nhưng chàng này dọn sạch hành động hiệu quả cũng không có dự trù tốt như vậy kỳ chủ yếu nguyên nhân là ưng vô cầu đối a tu la giáo giáo chúng tiến hành ước thúc cái này ước thúc có tác dụng hay không, không rõ ràng lắm nhưng là khẳng định đối a tu la giáo giáo chúng đưa đến nhắc nhở tác dụng cũng chính là bọn họ trước hạn lấy được thác thương hoàng triều quân đội sẽ đối với bọn họ khai triển hành động tin tức cái này liền để cho a tu la giáo giáo chúng có phòng bị quý tinh bắc dựa theo quý vân khởi ý tứ bắt chính là a tu la giáo tội phạm hiện hành đừng đi khắp nơi lục soát a tu la giáo giáo chúng không có bắt được bao nhiêu bắt nhiều hơn ngược lại là nguyên bản mở h o à n g hốt hướng phương bắt chu cướp hơn nữa cục diện càng ngày càng không bị khống chế mặc dù quý tinh bắc ý là bắt tội phạm hiện hành nhưng thế gia đại tộc người cũng mặc kệ nhiều như vậy một đoạn thời gian trước a tu la giáo giáo c h ú n g hỏa loạn t h á t thương hoàng triều lâu như vậy bọn họ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ t h á t thương hoàng triều thế gia đại tộc vốn là có ở tự chủ tổ chức đã kích a tu l a giáo bây giờ có quân đội trợ giúp bọn họ hoàn toàn điên cuồng bọn họ mới sẽ không tuân thủ cái gì bắt tội phạm hiện hành ra lệnh chỉ cần là cái a tu la giáo giáo c h ú n g liền bắt a tu la giáo dạy loại vẫn tương đối dễ nhận bọn họ có tông môn đồng phục trên người cùng trên y phục đều có a tu là giáo dấu hiệu này dấu hiệu là màu đỏ thấm dải răng nanh mặt người thế gia đại tộc hoàn toàn điên cuồng Cái này liền kích hóa a -tu -la -giáo cùng Thác các Giáo Giáo liền Triều kia xem ra, hai bên rõ ràng là liên minh, các người lại đối này Thương Hoàng thuẫn. bên bên ràng là La La hóa A A ra, Tu Tu mâu rõ xem Ở vì ớ lớn. i chúng đánh ta v vậy a tu la giáo giáo chúng cũng hoàn toàn điên cuồng bây giờ đã cùng siêu tầm hạm diễm nghiệp hỏa chờ thiên địa ngọn lửa không có bất cứ quan hệ gì hai bên thuần túy chính là tại nội đấu vào lúc này trước một mực không dám kết quả chính đạo tông môn cũng kết quả không phải nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều tiêu diệt a tu la giáo giáo chúng ở thác thương hoàng triệu như vậy ngô cường không có cách nào giải thích lại không có mang nhức đầu ca pháp hoa tự dẫn đối mặt t h á t thương hoàng triều cùng a tu la giáo liên tục bọn họ không có lực lượng bây giờ t r à n g diện đã biến thành hai bên nội đấu kia yêu chính đạo tông môn dĩ nhiên là có thể anh hùng đăng tràng thế gia đại tộc vốn có thể như vậy có lòng tin dọn sạch a tu la giáo giáo chúng có thể nói thế gia đại tộc kinh tế cùng t h á t thương hoàng triều kinh tế chặt chẽ thước v a n một khi thế gia đại tộc sụp đổ t h á t thương hoàng triều kinh tế cũng sẽ nên đón chưa từng có tai nạn cho nên thế gia đại tộc có ở đây không phản loạn dưới tình huống làm việc có thể không quá cân nhắc thắt thương hoàng triều trung ương ý tưởng thắt thương hoàng triều quân đội thế gia đại tộc cùng với chính đạo tông môn liên thủ để cho a tu la giáo tạm thời lâm vào bị động điều này cũng làm cho a tu la giáo giáo chúng hoàn toàn quên đi ưng vô cầu cấp ra lệnh cho bọn họ là tìm thiên địa ngọn lửa có thủ tất báo làm a giáo cơ bản t h ố i trí lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt là này hành vi chuẩn tắc vì vậy thế gia đại tộc chính đạo tông môn cùng a tu la giáo một trận chính ma đại chiến ở thác thương hoàng triều c ư ờ n g vực bên trong c h i ế n khai trải qua như vậy một trận dọn sạch a tu la giáo hành động thác thương hoàng triều không có đổi thành b ứ c vàng ngược lại trở nên càng thêm dung chuyển thậm chí có thể ở trong thành trì thấy được hai bên giáo thủ a tu la giáo giáo chúng ra tay không chút kiến kỵ tùy ý phá hư nhà dân cửa hàng đường phố cả một đầu đường phố sụp đổ từng ngọn nhà cửa sụp đổ giống vậy bị cướp đi còn có dân chúng vô tội tính mạng những thứ kia thế gia đại tộc cũng bị a tu la giáo giáo chúng trả thù thế gia đại tộc thương đội bị đánh cướp ra khỏi thành đạm thanh gia quyến bị bắt cóc gia quyến huyên náo lòng người bàng hoàng trước kia a tu la giáo dạy tông sẽ không làm chuyện như vậy bọn họ là ma giáo nhưng không phải người ngu đi đáp tội một ít ở nhà mình trên địa bàn tày cấy nhiều năm thế gia đại tộc là một loại rất không sáng suốt lựa chọn bọn họ làm việc so quý tinh bắc muốn tàn nhẫn nhiều lắm bọn họ chân chính vô pháp vô thiên đứng lên cùng cái thổ hoàng đế tựa như nhưng là bàn về vô pháp vô thiên á tu la giáo giáo chúng cũng không kém bao nhiêu ở lần nữa xây dựng bát đại hộ pháp dẫn hạ n g bọn họ gạt t ư ơ n g vô cầu lẹn vào thế gia đại tộc phủ đệ trộm cắp giang dâm ám sát đầu độc thải bổ bọn họ làm việc không gì không dám dùng còn có thế gia đại tộc h u â n quý c h i tử bị thải bổ hái thành người làm gặp tình hình này thế gia đại tộc phân quý tri tử bị thải bổ hái thành người l à vì thế bọn họ thỉnh cầu để cho p h á p hoa tự rời núi p h á p hoa tự bây giờ cũng là ở thác thương hoàng triều cương vực bên trong chỉ bất quá g i ả long thụ tôn giả một m đoạn thời gian trước tuyên bố phong sơn một đám đệ tử không phải xuống núi để cho p h á p hoa tự tham dự vào có chút vi phạm thác thương hoàng triều cho tới nay lệ thường thác thương hoàng triều cùng ngoài ra tứ đại hoàng triều ký liên minh hữu ước một loại trong đó nội dung chính là hạn chế tam đại phật môn cùng hai đại đạo môn ở cương vực bên trong phát triển chủ yếu là quý tinh bắc bản thân cũng không thích phát hoa tự cho nên quý tinh bắc cũng không có trước tiên đáp ứng nhưng quý tinh bắc cuối cùng vẫn quyết định đứng ở thế gia đại tộc còn có hân quý tập đoàn bên này đem a tu la giáo giáo chúng đuổi ra khỏi thác thương hoàng triều đây là quý tinh bắc tự mình làm quyết định thế ra đại tộc còn có hân quý tập đoàn là tạo thành thác thương hoàng triều trọng yếu tạo thành bộ phận mà thác thương hoàng triều chăm họ cũng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng điều này làm cho thác thương hoàng triều căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi lấy sức quan trọng hơn chính là quý tinh bắc hy vọng đem những thứ này a tu la giáo giáo chúng chạy tới phương nam đi họa loạn đại cán nghe được giả hủ hội báo đi lên tình báo lý thừa trạch cũng không có kinh ngạc hoặc ngạc nhiên thác thương hoàng triều cục diện bây giờ dung chuyển bất an là lý thừa trạch đã sớm dự liệu được. cũng a tu la giáo hợp tác nào có tốt như vậy hai bên làm việc chuẩn tắc hoàn toàn khác nhau một khi khống chế không tốt chính là một trận nội loạn thậm chí chẳng này nội loạn kỳ thực s o lý thừa trạch tưởng tượng tới muốn chế một chút ở lý thừa trạch theo dự liệu hắn m u ố n là cảm thấy ở năm ngoái cũng rất có thể đưa tới h ỗ n loạn ma giáo hành động thế tất tổn hại những thứ kia thế gia đại tộc phân quý tập đoàn lợi ích lý thừa trạch cảm thấy rất có thể là năm ngoái đại cán áp lực cấp quá đủ để cho thác thương hoàng triều tinh lực đều đặt ở cùng đại cán chiến tranh bên trên không để mắt đến những yếu tố này bây giờ cùng đại cán chiến tranh kết thúc thác thương hoàng triều vô cùng cần thiết nghỉ ng như vậy một mực tại cương v ự c bên trong làm loạn a tu la giáo giáo chúng chỉ biết trở thành ngắn trở nhất định phải át chế bọn họ một khi có một chút xung đột bắt đầu t h á c thương hoàng triều cùng a tu la giáo rằng có đến trở mặt thành t h ủ chẳng qua là vấn đề thời gian đại cán hoàn toàn có thể tọa sơn quan hồ đấu n ư ờ i nhìn hai bên đấu lưỡng bại c ầ u thương chương 940, t r ọ a sơn quan hồ đấu chu tước chân bảo các chương 940, t r ọ a sơn quan hồ đấu chu tước chân bảo các có quý tinh bắc toàn lực ủng hộ thắc thương hoàng triều quân đội liên hiệp thế gia đại tộc cùng huân quý tập đoàn đối a tu la giáo giáo chúng tiến hành một trận máu tanh thanh tẩy hành động trang này hành động cũng không cùng chức bắt tội phạm hiện hành đơn giản như vậy mà là đối a tu la giáo ở thác thương hoàng triều ổ điểm tiến hành thanh tẩy a tu la giáo chức ở thác thương hoàng triều cũng không có ổ điểm những thứ này ổ điểm trên thực tế đều là quý tinh bắc cung cấp cho nên quý tinh bắc rất rõ ràng những thứ này ổ điểm rốt cuộc ở nơi nào nhằm vào mấy cái này ổ điểm hành động đã bắt đầu rất đáng tiếc a tu la giáo bên kia tựa hồ đã sớm dự liệu được thác thương hoàng triều hành động đã sớm nên thay địa phương lúc này thác thương hoàng triều nạn phỉ tụ tập vấn đề liền hiện lộ ra sơn trại nhiều lắm những thứ này x â n trại tổ thổ phỉ điểm liền trở thành a tu la giáo giáo chúng chỗ ẩn thân dĩ nhiên vẫn còn có chút phản ứng tương đối chậm a tu la giáo giáo chúng chết thảm ở tràng này dọn sạch hành động bên trong cùng q u â n tình công phân a tu la giáo giáo chúng không giống nhau ương b ô cầu m ư ờ i phần lạnh lùng đối mặt với bọn họ m o n g m u ố n trên thực tế chân chính a tô la cũng không thế nào coi trọng những thứ này giáo chúng bằng không thì cũng sẽ không bắt bọn họ tới như thế ương b ô cầu trung bi không phải chân chính a tô la a tu la giáo cũng không phải đã từng thánh hòa dạy nhưng làm a tu la giáo giáo chủ tương vô cầu không thể không có bất kỳ biểu hiện gì như vậy sẽ để cho người thất vọng đau khổ nếu là t h á c thương hoàng triều trước phản bội liên minh vậy các ngươi liền trả thù đi quý vân khởi bên k i a ta tới ứng đối n g a o a tu la giáo cứ điểm tạm thời bộc phát ra kịch liệt hoan hô bởi vì bọn họ biết giáo chủ là theo bọn họ là ở cùng trận tuyến cũng không cần quên tiếp tục tìm thiên địa ngọn lửa là theo a t u la ở cứ điểm tạm thời tuyên bố sẽ bỏ địa ước a tu la giáo cùng thắc thương hoàng triều tranh đấu tùy theo kéo ra mà cái này chỉ là ở lý thừa trạch sau khi lấy được tin tức này qua không tới nửa tháng thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo ma sát kịch liệt đến trình độ nào có thể tưởng tượng được đây đối với lý thừa trạch mà nói coi như là một tin tức tốt bởi vì thế gia đại tộc còn có hân quý tập đoàn bản thân chạy đến hấp dẫn a tu la giáo giáo chúng sự chú ý cho nên a tu la giáo giáo chúng nhiều hơn là đang đả kích trả thù thế gia đại tộc cùng hân quý tập đoàn đây đối với thế gia đại tộc cùng hân quý tập đoàn đúng là một trận đả kích trên thực tế cũng là đang tiêu hao hai bên thực lực đối với lý thừa trạch tương lai tiếp nhận thác thương hoàng triều là rất có lợi có thể giảm mất rất nhiều lực cả đối với thác thương hoàng t r i ề u những thứ kia thế gia đại tộc cùng hân quý tập đoàn lý thừa trạch không có bất kỳ một chút lòng thông cảm nhất là ở đại cán tiếp nhận thác thương hoàng t r i ề u phương nam sau này thực sự hiểu rõ đến cuộc diện thế gia đại tộc cùng hân quý tập đoàn gần như đem không thác thương hoàng t r i ề u địa phương bên trên tài nguyên chăm họ chẳng qua là ở kéo dài hơi tàn mã thôi những thứ kia thế gia đại tộc hoàn toàn chỉ lo gia tộc mình phát triển còn có lợi ích của mình hoàn toàn không cân nhắc cái khác giống như ngay từ đầu a tu là giáo giáo chúng ở thác thương hoàng triệu làm hại địa phương thời điểm bọn họ cũng là không n ú c đích cho đến a tu là giáo giáo chúng chạm đến lợi của bọn họ bọn họ mới lựa chọn cùng a tu la giáo đấu tranh lý thừa trạch xem giả hủ giao phó đạo nói cho tiền tuyến các tướng lĩnh phải chú ý từ t h á t thương hoàng triều chạy toán loạn đến đại cán a tu la giáo giao chúng cho dù là lý thừa trạch không dùng đến đ ế nội n tình gì tin tức lý thừa trạch cũng có thể dự liệu được nam b ự c bây giờ liền t h á t thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều cái này hai khối địa bàn a tu la giáo giao chúng bị khu chủ vậy trừ ra biển chính là xuôi nam đến đại cán giả hủ c ú i người hành lễ gật đầu đáp ứng trên thực tế giả hủ chức đã theo chân bọn họ nói qua dĩ nhiên nếu lý thừa trạch nhắc tới vậy giả h ủ sẽ còn cùng bọn họ nói lại lần nữa hơn nữa nói rõ đây là lý t h ừ a trạch nhắc nhở đây đối với phương b á c tiền t u y ế n tướng lãnh mà nói là một cái nhất tay nhân tiện chuyện phương b á c quân đội trước mắt đang phối hợp lục phiến môn đối cương vực bên trong t chỗ cướp ma tông khai triển toàn diện dọn sạch hành động ở lần này trong hành động tiến vũ lâu cung cấp không ít tình báo chuẩn xác vốn là muốn đ ả kích t chỗ cướp nhân tiện tìm một chút có hay không a tu la giáo giáo chúng cũng không phải là việc khó gì gần đây rất bận còn có một người khác chu tước chân bảo các các chủ đạm đài h ạ n chỉ thác thương hoàng triều phương nam bị nhét vào đại cán cương bực bên trong những thứ này cương bực bên trong chu tức t r â n bảo c á t tự nhiên cũng liền rơi vào đại cán nắm giữ phụ trách tiếp thu những thứ này chu tức t r â n bảo c á t chính là đạm đài h ạ m g chỉ còn có cha của nàng đạm đ à i vũ ở lần này thác thương hoàng triều bắc thượng rời đô thời điểm thừa dịp loạt cục tiên vũ lâu phân lâu lâu chủ nam cung diệp để cho đạm đài vũ nhân cơ hội xuôi nam cùng đạm đài h ạ m g chỉ đ o à n tụ thời gian qua đi mười năm đạm đài vũ cùng đạm đài h ạ n chỉ rốt cuộc lần nữa cha con trùng p ù n g đạm đại h ạ n chỉ hai mươi tuổi thời điểm bởi vì không nhịp được quý tinh bắt mặt dậy mày dạy ở phụ thân đạm đại vũ theo đề nghị đi tới phương nam cho tới bây giờ đã qua mười năm mặc dù qua mười năm nhưng là đạm đại vũ tu vi là nhập đạo cảnh cho nên tướng mạo của hắn không có biến hoa quá lớn đạm đại hạm chỉ vốn là muốn cho cha của nàng làm chu tức chân bảo các các chủ nhưng là đạm đại vũ không có tiếp nhận hiện nay phương nam chu tức chân bảo các chủ doanh nghiệp vụ cùng trước chu tức chân bảo các rất không giống nhau hơn nữa đạm đại vũ cũng có ba bốn năm không có c h ạ m qua chu tức chân bảo các nghiệp vụ hắn lựa chọn cho mình nữ nhi làm hỗ trợ đợi đến đạm đại hạm chỉ hoàn toàn tiếp nhận chu tức chân bảo các hơn nữa bồi dưỡng được bản thân dưới quyền sau đ ạ m đài vũ liền chuẩn bị công thành núi thân mấy năm này ở yên vũ lâu cùng nam cung diệp đánh cờ tu hành để cho đ ạ m đài vũ tìm được cuộc sống mới phương thức hắn không nghĩ lại làm chu tước chân bảo các các chủ bây giờ đương ra làm chủ người càng tới càng trẻ đ ạ m đài vũ cũng cảm thấy là thời điểm để cho đ ạ m đài hạm chỉ khơi mào trách nhiệm nguyên bản đại cán có một phần ba cái chu tước chân bảo các bây giờ có được vượt qua sáu thành d ư ớ i chu tước chân bảo các chu tước chân bảo các phần lớn đều ở đây tháp thương hoàng triều cương vực bên trong nguyên bản p ư ơ n g bắc hai đại vương triều chỉ ở chủ yếu thành chỉ phân bố đáng tiếc duy nhất chính là thiên thương thành không có bị lấy xuống nơi đó mới là chu tước chân bảo các tổng cát nếu như có thể đem chu tước chân bảo các tổng cát bắt lại trên căn bản liền đánh đồng với nắm chặt toàn bộ chu tước chân bảo cát may nhờ chính là tổng cát đồ tốt nhất đều bị đạm đài vũ lúc ấy cấp của đi hắn cũng giao cho nữ nhi đạm đài h ạ m g chỉ nghiết b à n đan động cơ linh quả những thứ đồ này giá trị liên thành thậm chí là bảo vật vô giá những thứ đồ này không có thực tế giá cả trên căn bản chỉ biết lấy vật đổi vật đạm đài h ạ n chỉ cũng không định đặt ở chu tước chân bảo cát mà là đặt ở thịnh cán cung vấn định cát chu tước t r â n bảo các đã từng nội loạn chuyện cũng không phải là hoàn toàn chỉ có chỗ xấu ít nhất thanh trừ một ít nội bộ thế lực bây giờ chu tước t r â n bảo các chính là đạm đài giai đoán đạm đài h ạ m chỉ có thể một lời mà b ỡ đạm đài vũ đối với đạm đài h ạ m chỉ làm ra lựa chọn như vậy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có nói những gì dù sao mình nữ nhi đều là lý thừa c h ạ c h người chương 941, chung nhau sáng tạo kỳ tích chương 941, chung nhau sáng tạo kỳ tích đạm đài h ạ m chỉ cũng thành công tiếp nhận phương bắt chu tước chân bảo các không có trải qua quá lớn chắc trở bở bởi vì rút lui tương đối vội vàng thác thương hoàng triều bên kia cũng không có giống như lúc ấy đạm đài vũ v ậ y đem chu tức chân bảo các vật mang đi cho nên lần này ở chu tức chân bảo các thu hoạch coi như không tệ thu được không ít linh dược còn có thiên tài địa bảo những thứ này liền không có quá là quan trọng đạm đài hạm chỉ đều sẽ này đặt ở chu tức thành bảo trong các nghĩa b à n đ a n cùng động hư linh quả đạm đài hạm chỉ lựa chọn đem đặt ở vấn đình các là bởi vì nơi đó đủ an toàn chính là lý thừa c h ạ c h cầm đi dùng đạm đài hạm chỉ cũng sẽ không nói những gì đạm đài hạm chỉ gần đây có được đội phương bắt những thứ này chu tức chân bảo các cũng phải bắt đầu phô hàng dĩ nhiên phô chính là đạm đài h ạ n g chỉ cùng lý thừa trạch ở kinh doanh hạng mục mới mà không phải liên quan tới võ giả tu hành trước mắt chu tước chân bảo các phân chia thành hai cái khu vực một cái khu vực kinh doanh trước võ giả kiếm sống một cái khác mục tiêu thị trường là một ít người có tiền cương vực mở rộng cùng nhân khẩu số lượng tăng trưởng cũng mang ý nghĩa thị trường mở rộng rượu lá trà quần áo hộp tóc nhạc t ị c h bản lý thừa trạch cùng cung gia chu tước chân bảo các tiên vũ lâu cùng lưu vân các hợp tác bao hàm nhiều phương diện cho nên lý thừa trạch kiếm được đầy mâm đầy trậu mà lý thừa trạch lại đem số tiền này ngược lại đi lấy công đại trần hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng không phải dựa hết vào quốc khố ngân lượng phải không đủ để chống đỡ nhiều như vậy công trình trừ cái đó ra còn có rất nhiều thế gia đứng dậy cùng đại cán cùng nhau làm xây dựng lấy đạm đại gia vương gia cung gia cầm đầu gia tộc cũng bỏ vốn hết sức ủng hộ đại cán cơ sở hạ tầng xây dựng diêm phụ xuất thân diêm gia cũng lựa chọn quy ê n tư trước liền nếm được ngon ngọt lạc đông đạo thập đại thế gia lần này cũng tương tự có bỏ vốn bọn họ trước liền có chống đỡ lạc đông đạo xây dựng ở nơi nào mở đảo k ê n đạo sửa cầu lắp đường bởi vì bọn họ càng coi trọng chính là lâu dài lợi ích Tên đào lưới liên thông sau này bọn họ cá biển cá sản phẩm liền có thể chuyển vận đến đại c à n g cái khác đạo bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành quy mô lớn hơn nuôi dưỡng không cần lo lắng không có thị trường tới tiêu phí d i ê m phụ chứng kiến một trận kỳ tích ra đời không giống với cựu thải thần l ộ c một lâm trưởng lão cùng gia cắt lượng lý b ạ c h bọn họ dùng thần thông sáng tạo kỳ tích đây là người bình thường cũng có thể sáng tạo kỳ tích nên làm ruộng làm ruộng nên chăn thả chăn thả kinh này thương buôn bán nên xây dựng xây dựng bọn họ làm đều là rất phản phản rất chuyện đơn giản nhưng chính là những thứ này bình thường chuyện hội tụ vào một chỗ sáng tạo một trận diêm phụ cũng không nghĩ tới kỳ tích m u ố n có chút dung chuyển đại cán phương bắt nhanh chóng bình định xuống dân sinh nhanh chóng c h ô i p h ụ mà cái này chỉ đi qua bảy tháng không tới thời gian ở bảy tháng không tới trong thời gian đại cán hoàn thành từ thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ trong tay thu hồi phi pháp thôn tính thổ địa hơn nữa hoàn thành phân phối khai khẩn cày bừa vụ xuân đại cán vương bắt nhân khẩu cũng tiến hành lần nữa kiểm điểm cùng biên lại hộ tịch quả nhiên thác thương hoàng triều nguyên bản cất giấu rất nhiều cái gọi là màu đen nhân k h u bọn họ tồn tại nhưng là vừa không tồn tại bọn họ khách quan tồn tại nhưng là bọn họ ở thác thương hoàng triều hộ tịch t r o n g phải không tồn tại những thứ này thổ địa bị thôn tính sau lưu ly li thất sở bởi vì không có cái khắc kiếm sống phương thức lựa chọn trở thành tá điển chăm họ lại lần nữa có thổ địa lần nữa có hộ tịch trở thành đúng nghĩa chăm họ đại cán t r ợ đêm chính sách cũng từ từ ở phương bắc bắt đầu bày để cho dân chúng từ từ nhận thức t r ợ đêm phôn hoa kiến nguyên sáu năm tháng sáu một này g trải qua tiêu hà quảng trọng vũ khiêm tống cảnh diêu sùng còn có diêm p h dẫn còn có phương bắc trăm họ cố gắng đại cán có thể nói trên đại thể giải quyết nguyên bản thác thương hoàng triều chính sách mang đến hai hại cũng đem phương bắc mang theo chính quỹ trước mắt phương bắc chỉ cần an tâm trồng trọt cùng phát triển kinh tế hàng hóa hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng liền có thể khôi phục dân sinh thời gian sẽ tương đối dài nhưng là đã bước vào chính quỹ chỉ cần dựa theo bước tiến hành từng bước một liền có thể h ã y theo phương bắc ăn m ặ c ngủ nghỉ hoàn thiện học đường xây dựng còn có liên quan tới văn hóa sinh hoạt mọi phương diện cũng sẽ từ từ theo vào hướng đại cán phương nam làm chuẩn giống như đại cán năm nay phương bắc phụ thuế so sánh phương nam sẽ có nhất định giảm miễn chủ yếu cũng là bởi vì phương bắc thổ địa thích hợp hơn chăn thả mà không quá thích hợp trồng trọn sản lượng nguyên bản liền thấp một ít đối với những thứ kia mục trường cũng có đủ chính sách ưu đãi dĩ nhiên chỉ nhằm vào nuôi bò cùng nuôi dê trở v ị thịt nguồn gốc nếu như là lựa chọn dùng mục trường c h ă n ngựa ngược lại sẽ trưng thu nhiều hơn p h ụ thuế hai tướng cân nhắc giới bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn nuôi bò cùng nuôi dê sẽ không đi c h ă n ngựa hơn nữa c h ă n ngựa vậy bọn họ chỉ biết cùng đại c á n có cạnh tranh căn bản là cạnh tranh không lại trước mắt đại c á n cũng là bán ngựa bất quá bán ngựa tiền là quốc khố thu nhập không phải lý thừa trả tiền một ít có thể xung làm ngựa chiến ngựa tốt ở tuyệt dục sau sẽ bị bán đi chủ yếu mục tiêu đối tượng là những thứ kia chính đạo tâm môn còn có một chút kinh doanh thương đội thương nhân cự hộ dĩ nhiên đối với mỗi một cái gia tộc mỗi một cái tông môn có thể có ngựa tốt số lượng đều là có rõ ràng yêu cầu mặc dù lý thừa trạch không sợ bọn họ hỗn loạn nhưng là mỗi một lần hỗn loạn cũng sẽ đối địa phương tạo thành ảnh hưởng bất lợi lý thừa trạch nghĩ hết có thể giảm bớt những thứ này ảnh hưởng bất lợi lý thừa trạch lại không thể hoàn toàn cấm chỉ bọn họ sử dụng ngựa tốt bởi vì bọn họ đúng là có cần ngựa tốt đúng là thương đội xuất hành đệ tử xuống núi du lịch các phương diện tổng hợp lựa chọn tốt nhất nhất là ở đại cán quan đạo thông suất dưới tình huống t h ú n g chi đem ngựa tốt bán cho những thế gia này đại tộc thương nhân c ự bộ còn có chính đạo t ô n g môn cũng có thể giảm bớt chăn ngựa gánh nặng mặc dù gánh nặng trên thực tế không có bao nhiêu chính là mục trường rất rộng rộng chỉ cần khống c h ê số lượng liền có thể chủ yếu vẫn là tại thời chiến nhân công chăn nuôi thời điểm chăn ngựa sẽ tương đối phiền thoái thậm chí cần nửa đem nuôi dưỡng thất ngựa mục trường chi phí càng nhiều hơn chính là nhân công chi phí đem một bộ phận ngựa tốt bán đi ra ngoài trở thành doanh thu ngược lại có lợi cho đại cán mục trường tốt phát triển không phải giống như thác thương hoàng triều vậy để cho chăn ngựa trở thành một quốc gia gánh nặng kia chăn ngựa chính là hại lớn hơn lợi đại cắn đã tiến vào phương bắc nghỉ ngơi lấy sức phương nam ngày càng đi lên nhanh chóng khôi phục giai đoạn ngược lại thác thương hoàng triều vẫn còn ở cùng a tu la giáo tranh đấu hoàn toàn không có nghỉ ngơi lấy sức thời gian nhưng đây chính là cùng a tu la giáo như vậy ma giáo liên hiệp quả đắng cần thác thương hoàng triều bản thân tới n u ố t xuống a tu la giáo giáo chúng số lượng mười phần khổng lồ nhất là ở thánh hỏa sơn chính ma s、so、a đại chiến mặc dù chính ma đại chiến sắc thực chết rồi rất nhiều người nhưng a tu la giáo lại thu nạp mười mấy ma tông sinh lực c h ê t đại thể là người yếu sống trở nên mạnh hơn ở số lượng không có sáng rõ ràng b ấ t dưới tình huống chất lượng lại lấy được tăng lên để cho a tu la giáo trở nên càng ngày càng khó dây d ư a chương 942, n n ư n g vô cầu lại một lần nữa đang hành động chương 942, n n ư n g vô cầu lại một lần nữa đang hành động theo thế gia đại tộc thuân quý tập đoàn cùng t h á t thương hoàng triều quân đội toàn diện phản kích a tu la giáo giáo chúng cũng bắt đầu phản kích phản kích tới phản kích đi cuối cùng chẳng qua là lưỡng bại c ầ u thương trọng yếu nhất chính là ư n g vô cầu phát hiện không có ai giúp mình tìm thiên địa ngọn lửa mở h o à n g hốt hướng phương diện dừng lại s i ê u tầm a tu la giao giao chúng cũng không còn s i ê u tầm hai bên đánh cuối bụi ư n g vô cầu rõ ràng không thể tiếp tục như vậy được nữa lại đánh như vậy đi xuống liền không ai giúp hắn tìm thiên địa ngọn lửa nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này không phải bọn họ chính là đánh tới chết ư n g vô cầu cũng sẽ không để ý ư n g vô cầu lại một lần nữa tìm tới quý vân khởi lần này gặp mặt ư n g vô cầu mới biết trên thực tế quý vân khởi cũng không biết chuyện này cái quyết định này là quý tinh bắc tự mình làm h ạ dĩ nhiên võ đế quý vân khởi cũng không có cảm thấy quý tinh bắc làm cái quyết định này có nhiều sai lầm nếu như a tu la rào rào trung thật một mực tại gieo họa thác thương hoàng triều vậy cái này liên minh không cần cũng được ngược lại thác thương hoàng triều đã đạt tới một nửa mục đích bọn họ đã chiếm đoạt n g u y ệ t khưu vương triều cùng liên vân vương triều cho dù là p h á p hoa tự cái này mối họa không cách nào trừ tận gốc võ đế đều là cảm thấy có thể tiếp nhận thác thương hoàng triều còn có ngoài ra bốn cái đồng minh đâu vũ đại hoàng triều liên minh đã kéo dài dài đến 1 5 0 n ă ở có thể cùng thác thương hoàng triều hợp tác dưới tình huống tứ đại hoàng triều chắc chắn sẽ không lựa chọn tân tấn đại cán hai bên hợp tác cơ sở đều không giống đây chính là dài đến hơn 1 5 0 0 h năm liên minh cung a tu la giáo hợp tác chẳng qua là quý vân khởi một thứ nếm thử nếu không có cách nào hợp tác vậy liền vỡ t a n thôi bất quá quý vân khởi cũng không có làm trận nào cách mà là trấn an một cái ương vô cầu quý vân khởi bày tỏ hắn sẽ đi hỏi thăm một cái quý tinh bắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra trên thực tế ương vô cầu đã có thể cảm nhận được quý vân khởi thái độ trước đó nói chuyện hợp tác thời điểm quý vân khởi căn bản cũng không có nghĩ tới quý tinh bắc ý kiến ngược lại đến lúc này lại còn nói đi hỏi thăm quý tinh bắc chuyện gì xảy ra lúc này ưng vô cầu lại có một ít phất ất hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy hợp đạo cảnh b ả y tầng trời thực lực bây giờ tùy tiện cùng võ đế ra tay không nhất định có biện pháp có thể thắng hắn ngược lại sẽ bại lộ hắn chân thực tình huống a tô la ý chí mặc dù không có ưng vô cầu mạnh mẽ như vậy nhưng là có thể bước vào hợp đạo cảnh nhân ý chí cũng sẽ không kém đến nỗi đi đâu tuy đã đoạt được cổ thân thể này hai năm nhưng ưng vô cầu vẫn là không có biện pháp mất đi trong tâm h ả i a tô la ý thức ngược lại ưng vô cầu có thể cảm nhận được a tô la cầu sinh ý chí đoạt lại thân thể mình dục v ọ n m ã n liệt mặc dù a tô la bây giờ luôn là đàng hoàng ở trong tâm h ả i của mình khoanh chân xếp bằng nhưng bây giờ càng là bình tĩnh càng là biểu thị hắn lần sau phản kháng mãnh liệt cho nên ưng vô cầu cũng không có vạch trần quý vân khởi từ chối thuận sân núi xuống lửa theo hắn dưới bậc thang rời đi thác thương hoàng triều tân đô thành thác thương thành sau ưng vô cầu đã đang suy tư mang theo a tu la giáo giáo chúng rời đi nam b ự c cùng thác thương hoàng triều hợp tác bao lâu ưng vô cầu liền phái giáo chúng tìm tội bao lâu rất đáng tiếc không có nam vực duy nhất một đoá tương đối rõ ràng địa điểm chính là nguyên minh nguyễn vương triều địa phận lòng tuyển chân chú kiế nhưng là minh n g u y ệ t vương triều cùng chú kiếm sơn trang đã sớm không có chú kiếm đại hạ lục đinh cổ họa cũng biến mất không thấy không ai biết lục đinh cổ họa đi đâu lục đinh cổ họa là ở chú kiếm sơn trang tiêu diệt trước biến mất không đơn giản lục đinh cổ họa là một loại nhiệt độ phi thường cao ngọn lửa nó đặc điểm chính là nhiệt độ cao cùng cồn u bạo chú kiếm sơn trang cho tới nay chỉ có thể mượn dùng lục đinh cổ họa ngọn lửa mà không thể cắn n u ố t hắn cũng không phải là không có chú kiếm sơn trang người t ế m thử cắn nút đoá này thiên địa ngọn lửa biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng đều không ngoại lệ đều bị ngọn lửa cồn b lục đinh cổ họa là cùng chú kiếm sơn trang biến mất cùng nhau biến mất ở trong tiên đ i ệ m ừng vương tố tố bày tỏ nói rất đúng trên thực tế lục đinh cổ họa là bị vương tố tố nuốt trừng lấy mặc dù cắn nuốt quá trình có chút kinh hiểm nhưng ở tuyết chiếu trợ giúp hạng vương tố tố hay là thành công cắn nuốt lục đinh cổ họa có tuyết chiếu dùng thần thông còn có lưu ly băng diễm giúp vương tố tố đẻ thấp lục đinh cổ họa nhiệt độ vương tố, tố thành ố t công cắn nuốt lục đinh cổ họa cái này cũng may mà vương tố tố chức tu hành vương gia tâm pháp lang tiêu tông lạc thu thủy công pháp còn có nam minh ly họa công đều vì lựa thuộc bản thân liền có nhất định năng lực lục đinh cổ họa cũng giúp vương tố tố tại trên phản hư cảnh mức vào một giai đoạn mới lục đinh cổ họa là cựu vị yêu hồ t r ộ n q u a t ớ i cựu vị yêu hồ cũng không có ngay từ đầu liền đem lục đinh cổ họa cấp đến vương tố tố mà là tại nàng tu hành xong nam minh ly hòa công sau tự lục đinh cổ họa biến mất sau này nam vực trên mặt nội cũng không tồn tại thiên địa ngọn lửa a tu la giao giao chúng thác thương hoàng triều quân đội còn có ưng vô cầu bản thân một mực tại nam vực siêu tầm thiên địa ngọn lửa có thể là ưng vô cầu đoạt được a tô la thân thể đã xài hết bản thân toàn bộ vật k h cho dù là ưng vô cầu đã rất chăm chú đang tìm nam v nhưng hắn vẫn không có tìm được nguyên bản hắn nghĩ chính là nam b ự c sẽ xuất hiện thiên địa ngọn lửa sát xuất là cao nhất không ngại giữ lại tìm thêm một tìm nhưng bây giờ a tu la giáo cùng thác thương hoàng triều có náo tách khuynh ư ớ n g ở lại chỗ này nữa có thể sẽ có bại lộ rủi ro ương mưu cầu đã bắt đầu suy tính có phải hay không mang theo a tu la giáo giáo chúng rời đi nam b ự c bên kia quý vân khởi cũng tìm tới quý tinh bắc mặc dù quý vân khởi đối với quý tinh bắc làm quyết định phải không phản đối nhưng là hắn không cho phép quý tinh bắc làm loại này quyết định lại không có hỏi tham ý kiến của hắn nếu như là thác t h ư ơ n g hoàng triều chính vụ trong ngày thường quý vân khởi không tham dự những chuyện này không hỏi tham ý kiến của hắn vậy thì thôi nhưng cùng a tu la giáo hợp tác là quý vân khởi cùng ngưng vô cầu bàn xong kết quả quý tinh bắc không có hỏi tham ý kiến của hắn liền quyết định sẽ bỏ đ i ị u ước đem a tu la giáo đổi ra thác thương hoàng triều cái này xem ra giống như là đang chất vấn quý vân khởi quyết định thông qua loại hành động này biểu đạt đối quý vân khởi bất mãn theo quý vân khởi chuyện cũng không phải là không có hòa hoãn đường sống hơn nữa hắn cũng phát hiện đây là đối thác thương hoàng triều thế gia đại tộc còn có hơn quý tập đoàn một thứ trọng đại đà kích đây càng có lợi cho thác thác thương ho nhất là mới vừa nhét vào tháp thương cương bực phương bắc có thể cùng a tu la giáo tiếp tục giữ vững hợp tác quý vân khởi hay là nghĩ duy trì bởi vì quý vân khởi còn muốn giải quyết pháp hoa tự giả long thụ tôn giả căn này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt quý vân khởi nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có ưng vô cầu có thể giúp hắn cho nên quý vân khởi vượt qua quý tinh bắc cái này hoàng đế chân chính làm ra quyết định nếu như ưng vô cầu có thể ước thúc một ít a tu la giáo giáo chúng như vậy hợp tác vẫn vậy có thể tiếp tục chương chín trăm bốn mươi ba đại c á n nhật báo mang đến ảnh hưởng chương chín trăm bốn mươi ba đại cán nhật báo mang đến ảnh hưởng ưng vô cầu là không nghĩ tới chuyện thế mà lại còn có chuyện cơ dù sao trước hai bên cũng đấu không thể tách rời ra quý vân khởi cũng không có xé bỏ cùng ưng vô cầu hiệp ước dĩ nhiên trên mặt nội thác thương hoàng t r i ề u đối với a tu la giáo tiêu trừ vẫn không thể dừng lại cho nên quý vân khởi mới chịu cầu ưng vô cầu lợi m ờ i buộc a tu la giáo g i á o chúng chỉ cần quý vân khởi thật sự có thể ước thúc những thứ này g i á o chúng như vậy thác thương hoàng t r i ề u tiêu trừ cũng chỉ là trò cười ưng vô cầu cũng thấy rõ quý vân khởi mặt mũi cùng một nghìn năm trăm năm trước hắn tổ tiên sấp xỉ thuộc về đã muốn lợi ích lại phải ra mặt ưng vô cầu cũng không có vạch trần quý v â n khởi ngược lại ưng vô cầu sớm muộn có một ngày sẽ trả thù lại cứ như vậy mặc dù a tu la giáo cùng thác thương hoàng triều mà sắc không có kết thúc nhưng là hai bên t ầ n g cao nhất ưng vô cầu cùng võ đế quý v â n khởi vẫn duy trì quan hệ hợp tác cái này cũng vì thác thương hoàng triều t r ô n xuống hoa căn thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo hợp tác lý thừa trạch cũng không có quá nhiều chú ý tháng sáu một ngày là đại cán nhật báo thứ một ngày chính thức phát hành này đây mới là lý thừa trạch càng thêm chú ý mà chuyện liên quan đến tương lai đại cán trăm họ mọi phương diện thông qua như vậy một phần nho nhật báo bọ có thể biết rõ đại cán chính sách biến、hóa. cùng với đại cán địa phận phát sinh c h u y ệ n lớn nếu tên là gọi đại cán nhật báo cho nên lý thừa trạch cũng không tính đăng những địa phương khác chuyện đã xảy ra như vậy cũng sẽ có vẻ đại cán tin tức quá mức linh thông đại cán nhật báo chỉ biết đăng đại cán cương n ự c bên trong chuyện đã xảy ra tế hóa đến mỗi một đạo nhật báo sẽ đặc biệt đăng một đạo bên trong chuyện đã xảy ra giống như là mỗi một đạo thổ đ ị a m ẫ u sinh sửa trị tham quan ố lại nơi nào xuất hiện hung thú những thứ này cũng có thể trở thành tin tức giống như là mong muốn hành hiệp trượng nghĩa giang hồ tông môn đệ tử cũng có thể thông qua đại cán nhật báo bên trên tin tức đặc biệt chạy tới trừ phí loạn trừ hung thú đại cán nhật báo cũng ra đời một mới chuyên nghiệp b á n báo đại cán nhật báo trừ để cho trăm họ trước tiên biết chính sách biến hóa còn có thể lên một dư luận dẫn dắt tác dụng cái này dư luận dẫn dắt tác dụng tại thời chiến mới có thể thể hiện đi ra bình thường chỉ cần thành thành thật thật viết tin tức liền có thể ẩn danh tố cáo bản khối cũng trở thành đại cán chỉnh đốn lại chỉ một hạng trọng yếu hành động bởi vì trăm họ mong muốn ẩn danh khiếu nại là đem khiếu nại ném đến n ê n huyện thành chỗ lục phiến môn phủ nhà dĩ nhiên lục phiến môn đã trước hạn làm ra cảnh cáo nghiêm nghị đả kích dung áp ý tố cáo một khi thẩm tra nhẹ thì tiền phạt nạp thì giam cầm trải qua tiền kỳ tuyên truyền nhóm đầu tiên đại cán nhật báo bán tình huống rất tốt bị trăm họ cướp bán hết sạch chủ yếu nhất chính là bởi vì đại cán nhật báo không hề quý hơn nữa một phần tờ báo có thể mấy người nhìn tính thế nào cũng không lỗ đại cán nhật báo mỗi một phần tờ báo chỉ kiếm một đồng tiền nhưng kiếm chính là tế thủy trường lưu nhật báo đại biểu mỗi ngày cũng sẽ phát hành một đồng tiền quả thật rất ít nhưng là một trăm triệu cái một đồng tiền cũng không thiếu giống như là một đồng tiền nhân với một tỷ bốn trăm mười triệu dạng đại cán chuyện lớn giống như phát sinh vô cùng thiếu nhưng chuyện vụ vật thật đúng là không ít mỗi ngày có thể đăng tin tức đều là rất nhiều chẳng qua là những thứ này chuyện vụn vặt đồng dạng đều báo lên không tới lý thừa trạch tới nơi này các nơi phủ nha đồng dạng đều sẽ giải quyết có thể báo danh lý thừa trạch tới nơi này phải là cái gì lũ lụt khô hạn động đất chiến tranh điềm lành thiên thạch trở chuyện lớn còn có chính là một ít lý thừa trạch bổ nhiệm hạng mục tỷ như phong lang sông hào phóng sông cầu lớn kênh đào lưới kiếm nam đạo trưởng thành kiếm nam mục trường trừ cái đó ra một ít tương đối vụn vặt chuyện cũng sẽ từ trường cư chính phòng huyền linh cùng vương mánh bọn họ giải quyết thậm chí đưa đến lý thừa trạch tới nơi này rất nhiều đều là đã giải quyết chẳng qua là báo lên như thế nào giải quyết mà thôi bởi vì thiên tử cựu đỉnh c h ầ n thế cộng thêm đại cán kinh đảo lưới giúp một tay thoát lũ điều nước cho nên tự lý thừa trạch lên ngôi tới nay đại cán cương v ự c bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua lũ lụt hoặc khô hạn cho nên lý thừa trạch vị hoàng đế này làm chính là tương đối lỡ lo không cần tùy thời xoay sở ngân lượng giúp nạn thiên hai kiến nguyên sáu năm tháng bảy một này g theo đại cán nhật báo phát hành một tháng nhật báo đã bắt đầu dung nhập vào trăm họ sinh hoạt ở trà quán nâng lưu một chương tờ báo thấy say sương ngân lành từ từ trở thành đại cán trăm họ trà dư tử hậu cơ bản p h i trí dĩ v ã n g biên cảnh dân chúng là bị che giấu hoặc là nói là tin tức lạc hậu một phương nhưng bọn họ hiện tại có thể cùng dương trạch chăm họ vậy nhanh chóng hiểu đại cán chính sách biến hóa thưởng thụ cùng kinh đô chăm họ vậy đánh ngộ đại cán chăm họ chân thiết cảm nhận được cảm giác hạnh phúc có thể nói đại cán nhật báo đã thành công mặc dù lý thừa trạch vốn là tiên đoán được đại cán nhật báo thành công dù sao người ăn no đối với tinh thần văn hóa nhất định là sẽ có nhu cầu đại cán phương bắt chăm họ đối với nhật báo rất là thích bởi vì bọn họ có thể thấy được tham quan ô lại bị trừng phạt có thể thấy được hiếp đáp đồng hương thế gia bị v ậ đổ đây là gần một tháng tới nay phương bắc các đạo thường quy tin tức trên đại thể đều là đối nguyên bản thác thương hoàng t r i ề u gia tộc một ít thẩm phán sớm thành thói quen hoành hành hương lý bọn họ là rất khó sửa đổi thói quen nhất là những thứ kia hoàn g cố vũ k i ê m cùng tiêu hà bọn họ có thể bỏ qua cho những thế gian à y một thứ nhưng sẽ không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai cơ hội lần thứ nhất hay là nể tình không muốn để cho mới vừa tới tay đại cán phương bắc quá mức dung chuyển mới quyết định cấp bọn họ hối cải thay đổi cơ hội nhưng nếu bọn họ không có nắm lấy cho thật chắc lần này hối cải thay đổi cơ hội vũ k i ê m bọn họ cũng sẽ không lại nương tay ngoài ra chính là các đạo một ít chính sách ưu đãi cũng sẽ bị đăng ở nhật báo bên trên để cho trăm họ rõ ràng biết cái này cũng thành vì các đạo kinh tế trong chóng đo chiều gió thành trường a n nhật báo bên trên thậm chí rõ ràng ghi rõ trong thành trường a n tương cả mắm muối rau củ loại thịt đại khái giá cả chủ yếu một bài không khiến người ta nâng giá vật giá t r i n h bác đạo bên trong giá cả cũng chỉ có thể ở thành trường a n cái giá tiền này bên trên chấn động không thể lệnh hướng quá xa sẽ có chút tranh lệch là bởi vì các nơi năng lực sản xuất bất đồng nước mưa cũng sẽ đưa đến rau củ giá cả thay đổi nhưng là thành trường ăn cái này mỗi ngày vật giá s á c thực nhất định bảo đảm trinh bắc đạo vật giá sẽ không có một quá độ tăng lên theo nam bắc k a n h đảo từ từ liên thông đại cán nam bắc phương mua bán cũng từ từ triển khai phương nam vân cẩm tuyết mây x a hà yên la còn có phía tây nhiều dòng cây nhựa cây chỗ tơ lụa tất lụa từ từ bán được phương bắc còn có phương nam chỗ sinh bông tuyết m ớ i cá biển phương bắc riêng có rượu rau quả nông sản phẩm cũng bắt đầu bán được phương nam tới hai bên văn hóa cũng từ từ bắt đầu có trao đổi cùng va chạm k ị bản cờ vây lá trả từ từ chuyển tới phương bắc quan trọng hơn chính là ở loại này kinh tế cùng văn hóa trao đổi quá trình bên trong nam bắc phương từ t ừ hòa là một thể nguyên bản loại này kinh tế cùng văn hóa trao đổi cùng va chạm là rất có thể sinh ra ma sát nhưng ở các nơi quan viên dưới sự lãnh đạo còn có đại cán nhật báo dư luận tuyên truyền hạn hai bên mặc dù có chút ma sát nhưng là trên tổng thể hay là hướng tốt phương hướng đang phát triển chương 944, lớn thừa phật dạy phật tử huyền trang chương 944, lớn thừa phật dạy phật tử huyền trang theo đại cán nam bắc phương giao thông từ từ liên thông đại cán nam bắc phương từ từ bắt đầu trở thành một thể bọn họ vốn là nhiều năm như vậy thắt thương hoàng triều c h ă m họ tư tưởng vốn là có chút khó có thể quay lại nhưng thực tế tình huống là đại cán dùng bảy đến thời gian tám tháng liền đưa bọn họ tư tưởng bị đi qua phương bắc c h ă m họ từ hộ tịch đến tư tưởng cũng biến thành chân chính đại cán c h ă m họ dĩ nhiên nếu như cộng thêm kia đoạn đánh hạ thành trì sau đó tạm thời nghỉ ngơi giai đoạn kia phần lớn c h ă m họ là vượt qua một năm cho dù là một năm dùng ngắn ngủi thời gian một năm liền đưa bọn họ tư tưởng từ thắt thương hoàng triều trăm họ cấp vị đi qua có thể thấy được hàm kim lượng nếu như không tính hài tự vệ lấy một vị ba mươi tuổi trăm họ làm thí dụ cuộc đời của hắn trong có hai mươi chín năm là một vị thác thương hoàng chiếu trong họ một năm cùng hai mươi chín năm so sánh càng nổi lên đại càn cùng thác thương hoàng chiếu so sánh đại càn rất nhiều chính sách đều là thân là thác thương hoàng chiếu trong họ không dám nghĩ bọn họ trước không dám tưởng tượng vân quý cùng thế gia đại tộc nếu là trái với luật pháp thật sự có thể bị trừng phạt thế nhưng là vũ k i ê m tiêu hà địch nhân kiệt cùng quan trọng bọn họ dùng hành động thực tế nói cho phương bắc dân chúng thật có thể đây là lý thừa trạch không có phái gia hoàn khố chúng kết giả đi lại đại càn luật vương mãnh dĩ nhiên phương bắc giống vậy có một vị đọc thuộc đại càn luật thần tống cảnh tống cảnh đơn giản chính là vương manh máy số hai tống cảnh nhậm chức chuyện thứ nhất chính là đem đại căn luật thuộc nằm lòng bởi vì hắn bản thân cũng rất tôn sùng pháp trị ở bọn họ sửa trị cùng đại cắn vo sắt dưới sự uy hiếp phương bắc thế g i a phép lối khí diễm lấy được át chế bởi vì không át chế đều bị tịch thu tài sản và giết cả nhà một thế gia đại tộc ở một tòa thành chỉ thậm chí còn một ít châu biếm miệng muốn hỏi tùy thời cũng có thể hỏi ra được h u n g chi còn có giả hủ mật thám cùng yên vũ lâu giang h ồ phong môi làm phụ trợ giả hủ mật thám vốn là đã xâm nhập đến thác thương hoàng triều phương nam nguyên bản thác thương hoàng mới có thể lại đến đại cán cho nên giả hủ mật t h á m cũng có rất nhiều phân bố ở phương nam mặc dù nhận được tin tức tốc độ chậm một chút nhưng vẫn là có thể được đến lúc này những thứ này mật t h á m liền phát huy được tác dụng thường ngày những thế gia này lại tộc thương nhân cự hộ là cái gì đức hạnh bọn họ lại quá là rõ ràng giống như phương bắc vốn là có một thương hội gọi long kình thương hội chủ yếu là kinh doanh tương cả mắm m ố i bán vật được kêu là một thật giả lẫn lộn h u ặ c cân thiếu lạng trực tiếp nhường cho khiêm bọn họ cấp kê biên tài sản ngoài ra chính là đối với nguyên bản thác thương hoàng triệu một ít phương nam vân quy tiến hành quất sạch tịch biên gia sản h â n quý tập đoàn là một không cần phải lôi kéo thế lực có thể trở thành h â n quý đại thể đều là đi theo thác thương hoàng triều đánh thiên hạ lập được q u â n công thác thương hoàng triều hoàng hậu đồng dạng đều là từ h â n quý trong tập đoàn chọn không có cái khác lựa chọn giống như quý tinh bắc bây giờ hoàng hậu liền ra từ phương nam an gia dĩ nhiên an gia đã trên căn bản bị diệt môn đối với chuyện như thế này lý thừa trạch từ trước đến giờ không chút lưu t ì n h tình, tình cờ một ít lưu lại hoàng thất làm linh vật chẳng qua là vì giảm bất thôn tính bọn họ tạo thành tổn thất nhưng thác thương hoàng thất liền không có thương lượng quý tinh bắc liền thí sư đều có thể làm được cho dù hắn bây giờ liền hướng lý thừa c h ạ c h quỳ xuống đất đầu hàng lý thừa c h ạ c h cũng không mang theo tin hắn thác thương hoàng triều kể từ bắt đầu toàn diện dọn sạch a tu la giáo hành động sau thác thương hoàng triều chăm họ thế ra cùng thương nhân cuối cùng là không cần như vậy lo lắng sợ hãi nhưng chuyện này cũng để cho thác thương hoàng triều bỏ lỡ một món phi thường trọng yếu chuyện c à y b ừ a vụ xuân đoạn thời gian trước trò khôi h ả i nguyên náo lòng người bàng hoàng nơi đó tùy thời đều có thể bùng nổ chiến đấu để cho thác thương hoàng triều không ít địa phương cũng bỏ lỡ cậy bữa vụ xuân cái này thời cơ tốt nhất ngay từ đầu a tu la giáo giáo chúng đúng như quý tinh bắc suy nghĩ bắt đầu đi về phía nam phương chạy thục mạng cố gắng trốn vào đại cán nhưng là sau đó a tu la giáo giáo chúng phát hiện đại cán bắt người bắt lại quá mức kinh khủng cho nên bọn họ cũng không hướng đại cán bên này chạy mà là phân tán ở thác thương hoàng triều phương nam các nơi dựa theo quý vân khởi yêu cầu ư ơ n g mô cầu cố gắng đối a tu la giáo giáo chúng tiến hành ư ớ c t h u ố c đáng tiếc thu hiệu quả quá nhỏ cho dù là chân chính a t u la đối với a tu la giáo cũng không có đặc biệt cao lực k h ô n g chế bởi vì a tô la cho tới nay chính là chăn dê thức quản lý nếu như một ma giáo giống như quân đội hoặc là vương t r i ề u vậy quản lý kia đã sớm giải tán ma giáo muốn chính là một không chịu ước thúc tự do tự tại làm việc không chút kiến kỵ hèn yếu cử chỉ tuyệt không nhân lượng trên căn bản đều thuộc về lui một b ư ớ c càng nghị càng giận một lời không hợp liền bắt đầu làm loại hình nếu là bị nhiều như vậy quân sáo ước thúc bọn họ còn làm cái, gì ma giáo đổ, đi làm cái chính đạo tông môn đệ tử không sao cho nên ứng bô cầu xế bảo nhưng như quản a tu la giáo giáo chúng làm việc vẫn không chút kiếm kỵ bọn họ sẽ tạm thời thu chiên thao c h ố n g chẳng qua là bởi vì thác thương hoàng t r i ề u phản kháng xem ra có chút kịch liệt tây bực bên này mặc dù ít đi rất nhiều a tu la giáo giáo chúng nhưng đại quang minh tự tỉnh cảnh không tính là rất tốt bởi vì đại quang minh tự rất nhiều tín đồ cũng phản bội lấy huyền trang pháp sư cầm đầu lớn thừa phật dạy từ từ bắt đầu hứng khởi bọn họ dối d í t phản bội cải đầu huyền trang pháp sư muôn hạng hơn nữa tôn huyền trang pháp sư vị phật tự cùng đại q u a n minh tự cầm đầu tiểu thừa phật dạy sinh ra kịch liệt va chạm huyền trang pháp sư mặc dù còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng lấy trước mắt hắn phản hư cảnh b ả y t ầ n g trời tu vi cây vực có thể thắng được người của hắn chỉ có một đại quang minh tự hư từ lại sư hư từ ở thánh hỏa sơn chính ma sau đại chiến liền bế quan cũng giao phó không có chuyện trọng yếu đừng gọi hắn xuất quan trừ phi là a tô la đánh tới cửa rồi cậu thêm các đại vương t r i ề u bởi vì chịu đủ đại quang minh tự áp chế nhưng cơ hội tới tấp phản bội có còn ngược lại rót dầu cây vực đại sở hoàng triều chính là cái điển hình nhất ví dụ không chỉ có điên cùng chèn ép đại quang minh tự, quang minh tự bất lợi dư luận bất quá thật không trách được đại sở hoàng triều đại sở hoàng đế để cho người phân tán tin tức cũng đều là đại quang minh tự chân chính đã làm chuyện duy nhất khiến đại quang minh tự có chút an ủi chính là bọn họ nội bộ ít nhất không có bùng nổ lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy chi tranh mặc dù biện pháp biện luận bất quá huyền trang pháp sư nhưng trước mắt đại quang minh tự cao tầm vẫn kiên định chống đỡ tiểu thừa phật dạy đại quang minh tự tăng nhân kiên định chống đỡ chỉ độ bản thân cho là kiếp này cực khổ đều nhân kiếp trước tạo nghĩa duyên bọ theo đội thoát ly khổ hại theo đội kiếp sau cho là thế gian này chỉ có duy nhất phật nguyên bản tây vực nhưng là kể từ huyền trang pháp sư đến rồi sau này bắt đầu khai đàn tìm cách tuyên dương lớn thừa phật dạy giáo nghĩa tây vực đại quang minh tự tín đồ từ từ bị lớn thừa phật dạy hấp dẫn cho là chúng sinh đều có thể thành phật tây vực một bộ phận phật dạy một chút chúng lý niệm bắt đầu cùng đại quang minh tự lý niệm sinh ra xung đột tôn huyền trang pháp sư vì phật tử chương 945, t h ư t ử xuất quan t r ư ờ n g 945, t h ư t ử xuất quan tây vực các đại vương t r i ề u phản bội cộng thêm phật tử trở giáo để cho đại quang minh tự trụ chỉ cũng không ngồi yên nữa nếu là đại quang minh tự bên này không nhanh lên mời một người đi ra cùng huyền trang pháp sư đối lôi đại quan minh tự ở tây vực tích lũy nhiều năm như vậy sớm muộn sẽ bị huyền trang pháp sư cấp hoác hoác quan g cửa đá từ từ mở ra hư t ử xuất quan chiều cao tám thức hư t ử ánh vũ bất phảm hãn v ũ quan có cực kỳ sáng rõ tây vực người đặc thù đứng ở nơi đó như một cây thương tùng hư t ử cà sa mười phần hoa lệ n ề n đỏ cà sa trên có hoa lệ kim tuyến bởi vì như vậy mới có thể thu nạp nhiều hơn tín đồ sẽ có nhiều hơn tín đồ cho là giống như hư t ử tu hành như vậy là có thể thoát khỏi khổ nạn chủ yếu một người dựa vào y trang phật dựa vào kim trang xuất quan hư t ử cho là muốn đối mặt mình A tô la khiêu chiến kết quả lấy được chính là một càng không dễ tin tức ở hắn b ê quan dưỡng thương trong lúc nhà thế mà bị người đánh cắp lớn thừa phật dạy cũng không phải là bởi vì huyền trang pháp sư mới xuất hiện mà là rất sớm thì có giống như nam bực pháp hoa tự linh cứu tự còn có đông bực thanh l o n g tự bản thân liền thuộc về lớn thừa phật dạy chủ lưu phật tự trong chỉ có đại quan g minh tự thuộc về tiểu thừa phật dạy lớn thừa phật dạy mặc dù đã s ớ có nhưng lớn thừa phật dạy giáo nghĩa một mực không có lưu truyền đến tây bờ tới mặc dù thanh long tự cùng p h á p hoa tự cùng đại quang minh tự phân biệt thờ phượng lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy nhưng là hai bên đều ở đây mỗi người sở tại cày cấy địa bàn của mình không có đi cố gắng q u y ế t trương lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy đấu tranh từ xưa cũng có bây giờ phần lớn thời điểm thuộc về một loại thu chiêm tháo chống trạng thái giống như p h á p hoa tự cùng thanh long tự cùng đại quang minh tự gặp mặt thời điểm cũng sẽ làm hết sức tránh khỏi lớn nhỏ thừa phật dạy chi tranh giống như lần trước thánh hỏa sơn chính ma đại chiến thời điểm liền không có bất kỳ người nào nhắc qua giống như huyền trang pháp sư một người như vậy từ chỗ khác chạy tới tây vực đại quang minh tự địa công khai tuyên dương lớn thừa phật dạy giáo nghĩa tuyệt đối là đối đại quang minh tự gây hấn càng mấu chốt chính là bọn họ không biết huyền trang pháp sư là từ đâu nô ra có phải hay không là thanh long tự hoặc là pháp hoa tự phái ra nhưng là trước mắt pháp hoa tự cùng thanh long tự cũng không có đời chữ huyền tam nhân huyền trang pháp sư từ những địa phương khác tới cũng là có thể hải ngoại cũng tương tự có phật tự chỉ bất quá không có tam đại phật tự như vậy nổi danh m à thôi xét thấy huyền trang pháp sư trước không ai biết đến đột nhiên đi tới tây vực tuyên dương lớn thừa phật dạy đại quang minh tự chủ chỉ là điều tra qua huyền trang pháp sư thậm chí còn đi tìm yên vũ lâu đ á nhưng g tiếc câu trả lời câu là k ô n g có. t r ớ c k h ô ninh ó nguyệt nga cũng không có đem huyền trang pháp sư tài lần i ệ u đ g thời này lâu, lâu chủ, cho Ninh cũng không có đi truy cứu huyền trang pháp sư tin tức cũng không có đặc biệt đi tìm lý thửa trạch hỏi tham linh nguyệt nga tư tưởng đã bắt đầu phát sinh biến chuyển võ giả không còn là linh nguyệt nga mà chú ý trọng điểm đúng như linh nguyệt nga muốn mang yên vũ lâu truyền hình vậy tư tưởng của nàng cũng phải tùy theo biến hóa cho nên huyền trang pháp sư đối với yên vũ lâu cũng là c h ố n g g i ố n g bọn họ là thật lực bất tòng tâm không chỉ là đại quang minh tự rất mong muốn t r a do huyền trang pháp sư đến tột cùng là ai trên thực tế tây vực yên vũ lâu cũng một mực tại truy xét chỉ bất quá huyền trang pháp sư giống như là từ trong viên đã đụng tới vậy bọn họ không thể tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng huyền trang pháp sư xuất hiện ở dương trạch tin tức bị ninh nguyệt nga cắp che giấu đi không có đồng thời cấp cái khác lâu chủ cùng đại quang minh tự trụ trì ý tự vậy hư t ử đối với huyền trang pháp sư phản ứng đầu tiên cũng là lôi kéo đáng tiếc trụ trì còn có hư t ử hai vị sư đệ hư mây cùng hư thủ đô lâm thời bày tỏ chuyện này gần như không có khả năng là ở huyền trang pháp sư biện pháp trong hư mây cùng hư thủ đô lâm thời thua trận bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được huyền trang pháp sư đối với lớn thừa phật dạy một chút nghĩa tinh thông thậm chí bọn họ cảm giác huyền trang pháp sư đối với lớn thừa phật dạy hiểu có thể vẫn còn ở già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư trên đối mặt huyền trang pháp sư bọn họ có một loại cảm giác vô lực trước mắt huyền trang pháp sư chiến tích vì năm mươi tháng không bại trăm phần trăm tỷ số t h ắ n g hàng kim lượng kéo căng h ư mây cùng hư hành cũng cấp tốc với bất đắc dĩ mới đồng ý mời hư t ử xuất quan hư t ử nhất định phải tự thân lên trận cùng huyền trang pháp sư biện luận nếu là không được có thể còn cần dùng vũ lực chấn áp nhưng nếu là đến phải dùng võ lực mức đã nói hư t ử đại sư cũng thua trừ huyền trang pháp sư đột nhiên xuất hiện tây vực các đại vương triều đột nhiên làm phản cũng đưa tới hư t ử đại sư chú ý một điểm này đại quang minh tự ngược lại thật thăm dò bọn họ suy đoán trong đó có thể có đại cán thú bút bởi vì luôn luôn không muốn thần phục với đại quang minh tự nguyện vương triều đột nhiên tuyên bố cùng đại cản kết minh riêng cái này cũng rất kỳ quái ở vào tây vực phương nam h u y ề n n g u y ệ n vương triều không giải thích được cùng đến từ nam vực đại cản kết minh vốn là dụ người tưởng tượng đại quang minh tự tăng nhân cùng giáo đồ còn do tham vương c h ú n g tự n h ạ nghị ban siêu mấy tên đại cán hoàng triều tướng lanh xuất hiện ở tây vực đây càng thêm ngồi b ữ n g đại cán hoàng triều cùng h u y ề n n g u y ệ n vương triều hợp tác tin tức cũng đại biểu rất có thể là đại cán trong bóng tối quay phá t ư từ đại sư nhữ mày hắn có chút không hiểu theo lý thuyết đại quang minh tự cùng đại cán hoàng triều không thủ không o á n đại cán tại sao phải đột nhiên nhúng tay tây vực chuyện đại cán chức vẫn còn ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến lựa chọn đứng ở đại quang minh tự bên này trên thực tế lý thừa trạch là đứng ở chính đạo bên này căn bản không có quan hệ gì với đại quang minh tự h u y ề n nguyệt vương triều không cần quá mức để ý tới bởi vì h u y ề n nguyệt vương triều chỗ tây vực vắng vẻ nhất phương nam sức ảnh hưởng có hạn thư từ đại sư nhiều hơn phải chú ý vẫn là lấy đại sở hoàng triều cầm đầu cái k h á c vương triều khi biết a tô la gần một đoạn thời gian không hề ở tây vực mà là chạy đi nam vực rồi thôi sau thư từ tính toán tự mình đi gặp một lần huyền trang pháp sư có thể tranh luận sư đệ của mình hư mây cùng hư thủ đô lâm thời n h ẹ lời không nói người. thư tử cũng rất muốn gặp một lần lần trước g i a cát lượng trở lại dương trạch thời điểm hướng lý thừa trạch chuyển đạt huyền nguyệt đế t h ỉ n h cầu một là phái một đạo nhân mã tiến vào chiếm giữ huyền nguyệt vương triều hai là huyền nguyệt đế nghĩ bây giờ liền hướng đại cán xưng thần đem huyền nguyệt vương triều đổi thành đại cán hoàng triều tây vượt huyền nguyệt đạo cùng vân m á n h g i a cát lượng cùng chương cư chính bọn họ thương nghị một phen sau này ở phòng huyền linh theo đề nghị đáp ứng huyền nguyệt đế cái đầu tiên thỉnh cầu nhưng không có đáp ứng hẳn cái thứ hai thỉnh cầu trên thực tế huyền nguyệt đế hai cái thỉnh cầu trên đại thể là một ý tứ biểu đạt hắn không có phản bội đại cán thành ý chương 946, đông thi hiệu tần chương 946, đông thi hiệu tần huyền nguyện vương triều bây giờ sửa thành đại cản tây vượt huyền nguyện đạo đối đại cán không có quá lớn chỗ tốt ngược lại sẽ làm người khác chú ý cái này rất dễ dàng quá sớm bại lộ đại cán mưu đoạt tây vượt chân thực ý tưởng cấp tương lai mưu đồ tây vượt ra tăng độ khó cho nên lý thừa trạch không có đáp ứng huyền nguyện đế thỉnh cầu nhưng là lý thừa trạch đáp ứng huyền nguyện đế cái đầu tiên thỉnh cầu cũng chính là phái quân đội và ở huyền nguyện vương triều lý thừa trạch phái một chi kiếm nam đạo vạn người bộ binh hơn nữa đem ban siêu cùng triệu xung quốc tạm thời ở lại h u y ề n n g u y ệ n vương triều hiệp trợ phòng ngự có thể quân sự uy hiếp vương trung tự cùng nhạc nghị thì triệu hồi đại cán phương bắc củng cố đại cán phương bắc biên phòng lý tích vốn là tạm thay vương trung tự ở lại giữ đang bố trí đại cán biên phòng thời điểm lý tích đã điều nhiệm cái khác địa khu vương trung tự trở lại bản thân long tương quân chỗ trú đóng tuyển bắc đạo trước chẳng qua là tạm thay vương trung tự cậu thêm đại cán tiền tuyến không có chỗ trống cho nên lý tích một mực không có chân chính thuộc về mình quân đoàn nhưng bây giờ p ư ơ n g bắc phòng tuyến từ âm sơn sơn mạch đến thiên cung giang là cả một đầu tự tây hướng đông phòng tuyến Cũng chính mạch cần sơn sơn mạch không là âm、so、trước đó p h ò nhập g tuyến muốn p ò n nhiều hơn.、Cho、nên lý tích, thích kế quang, nhạc phi đều tiến hành động, bọn họ tới đảm nhiệm một con trưởng. n g thủ tích, thích từ tới một Trước Cho phi họ h được đều điều đảm lý kế thế nhớ mẫn dương đại nhãn s ử bắt thuế nô giới lưu ký vương ngạn t r ư ơ n g mấy người cũng đ i ể u đến giới quyền bọn họ thương duy cùng cao tư kế bởi vì lúc trước liền cùng thích kế quang hợp tác qua cho nên tiếp tục lưu lại thích kế quang giới quyền nô giới lưu ký còn có tông trạch cũng đến nhạc phi nơi đó lý t í c h giới quyền thì có nhớ mẫn dương đại nhãn xử bắt thuế phan mị các tướng lãnh đại cán tự tây hướng đông tạo thành một cái nghiêm mật phòng tuyến lấy vệ thanh vương trung tự lý tích vi duệ quan vũ lý tĩnh t ừ đạt thích kế quang nhạc phi cùng tô định phương các tướng lãnh là cao nhất lãnh tụ phòng tuyến về phần phía dưới tướng lãnh chẳng qua là tiến hành nhỏ điều động trên căn bản không có quá lớn thay đổi giống như là hạng n ự a bật s ử bật thuế hàn cầm hổ cùng d ư ơ n g tố cũng không có đưa bọn họ điều ở chung một chỗ cũng không có đem khương duy điều đến quan vũ chỗ bình bắc đạo có thể lý thừa trạch còn chưa phải hy vọng có quá nhiều tướng lãnh đoàn kết với nhau chỉ có một ít xem ra có g i n g buộc mới sẽ không đi hủy đi giống như là vệ thoát v ũ hổ cùng nhạc phi nhạc vân cha con theo vương trung tự chính thức triệu hồi tuyên cáo đại cán phương bắc biên phòng cơ bản hoàn thành trước mắt chỉ cần tiếp tục huấn luyện tân binh liền có thể sẵn sàng ra trận liền có thể đại cán chiến sự liên tục chiến thắng để cho đại cán ở trưng binh phương diện xa xa so thác thương hoàng triều tới càng thêm đơn giản giống như thác thương hoàng triều đã muốn bắt đầu cưỡng chế chưng binh cái này ở dĩ vang thác thương hoàng triều phải không thấy nhiều dĩ vang thác thương hoàng triều quân đội c h ă n họ là cướp bể đầu tiến không có điểm quan hệ còn phải lui về phía sau thoáng nhưng là bây giờ căn bản không có bao nhiêu trăm họ muốn gia nhập thác thương hoàng triều quân đội thác thương hoàng triều đối mặt đại cắn một mực đánh thua trận là một cái nguyên nhân thác thương mấy năm gần đây chính sách làm cho trăm họ dân chúng lầm than lại là một cái nguyên nhân thác thương hoàng triều dân chúng càng ngày càng không lấy mình làm một thác thương trăm họ làm đình cứ việc không đến nôi đến coi đây là hổ thẹn mức nhưng có thể rất rõ ràng phát giác được trăm họ đối với hiện tại triều đình bất mãn mặc dù bởi vì thời chiến trạng thái kết thúc thác thương hoàng triều kết thúc thời chiến phú thuế điều chỉnh quý tinh bắc đem tiền đề cao một phần rưỡi cấp xóa đi nhưng vẫn vậy không sửa đổi được phú thuế rất cao vấn đề Mà đại、cán、đối với vừa tới Tây đại với tới cán cán Bắc, phương vốn vừa Tây ở loại à không c a cơ còn có sở Ở bên trên, miễn. thuế phu giảm l o này mánh liền、so、sánh hạ, h so t chuyện t n hoàng c i như vậy t h á c thương hoàng triều trăm họ, họ tự nhiên sẽ không tự dưng biết nhất là ở ngân sơn sơn mạch cùng thiên cung giang cái này hai đạo l ệ c h trời thiên nhiên đưa đến bế quan tỏa càng hạ t h á c thương hoàng triều trăm họ muốn biết phương nam đại cán trăm họ trôi qua như thế nào là có độ khó nhất định là giả hủ phái mật thám trong bóng tối truyền bá những tin tức này mục đích đúng là vì khơi mào thắc thương hoàng triều trăm họ bất mãn đợi đến thác thương hoàng t r i ề u chăm họ bất mãn chất chứa đến cái loại đó sắp bùng nổ trình độ chính là đại cán bắc phạt nhất thống nam b ự c thời cơ tốt nhất đại c á n cùng thác thương hoàng t r i ề u mãnh liệt so sánh cũng không chỉ riêng p h ụ thuế có thể cảm nhận được t r ê n lệnh địa phương có rất nhiều đã nổi tiếng nam b ự c đại cán chợ đêm thác thương hoàng t r i ề u là không có cách nào toàn diện nói theo trừ phi bọn họ trước tiên đem tặc phỉ khối này quét sạch nhưng là thác thương hoàng t r i ề u quan lại phần lớn cùng sơn phỉ cấu kết hai bên hợp tác giành cá nhân lợi ích ở cái này khối thượng quan viên cầm hay là đ ầ to bọn họ mới không muốn đà kích trộn cất đâu thác thương hoàng triều chỉ có thể ở lực khống chế tương đối mạnh kinh đô thác thương thành còn có cái khác vài chỗ noi theo chợ đêm nhưng là thác thương hoàng triều chợ đêm cũng không có tưởng tượng p h ồ n hoa bởi vì chợ đêm phồn hoa cũng không phải là một mở chợ đêm là có thể p h ồ n hoa đầu tiên phải là t r ă m họ trong tay có thừa lương có thừa t i ề n chỉ riêng một điểm này thác thương hoàng triều rất nhiều nơi liền đã không phù hợp tiếp theo là giao thông muốn đủ phát đ ạ t có thể đem cương vực bên trong các địa khu cũng liên thông thác thương hoàng triều canh đạo quan đạo kỳ thực cũng không t h lắm nhưng thật không sánh bằng đại cán lý thừa t r ạ c đan tường muốn làm giàu trước sửa đường đạo lý hơn nữa đại cán bên này chợ đêm có thể phồn hoa một cái khác trọng yếu nguyên nhân là thức ăn ngon lý thừa trạch để cho người truyền bá ra ngoài rất nhiều loại ăn vặt cách làm nhất là thích hợp ở chợ đêm bày hàng vỉa hè cái này ở một mức độ nào đó chạm vào chợ đêm phát triển một cái khác trọng yếu nguyên nhân là giải trí và văn hóa sinh hoạt văn hóa phồn binh cũng sẽ xúc tiến chợ đêm phát triển ở rất nhiều cái phương diện cũng không sánh nổi đại cán hoàng triều thác thương hoàng triều noi theo đại cán mở chợ đêm không khác nào đồng thi hiệu tần chỉ riêng bọn họ ban đêm trong nhà không người sẽ có phi tạt tiến vào trong nhà h à cảnh sẽ rất khó để cho chợ đêm phồn hoa có thể tạo thành mánh liệt so sánh còn có lên cao đường dây cho nên nói bây giờ đại cán bình thường chăm họ quả thật có chút khó khăn nhưng là hài tử của bọn họ là có lên cao đường dây chỉ cần biết đọc sách hoặc là có tu hành thiên phú luôn là có thể thông qua đại cán cấp ba văn vũ học viện đạt được lên cao không gian đại cán còn ngoài ra cử hành khoa cử làm một ít bổ sung cho dù là không có đọc sách hoặc là tu hành thiên phú bây giờ đại cán cũng là ba trăm sáu mươi hành nhất nghệ tinh nhất thân binh ở đại cán có thể lựa chọn chuyên nghiệp xa so với thác thương hoàng triều phải hơn rất nhiều hơn nữa không phải bọn họ có thể nói theo cho dù là xe kéo phu cùng bán báo lang những thứ này cũng có thể làm cho trăm họ đối thoát thương hoàng triều sinh lòng bất mãn t i ự u thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng lý bạch bọn họ cũng tương tự rời đi tây vực bọn họ vốn là không thể nào thường trú tây vực ứng i ự u thải thần lộc phu chư mời một lâm trưởng lão cùng lý bạch bây giờ muốn hiệp trợ nàng đi thanh trừ năm cái phong ấ n t v y khí mỗi lần thanh trừ tuy khí sau này phu chư cũng sẽ lâm vào một loại bị suy yếu trạng thái có một lâm trưởng lão cùng lý bạch trợ giút cái này suy yếu có thể giảm bớt không ít coi như là làm theo thông lệ cựu thải thần lộc đang đi đông hải ở vụ đảo trên đường t r ư ờ n g 947, ẩn vụ đảo đông vực chi loạn t r ư ờ n g 947, ẩn vụ đảo đông vực chi loạn đông hải ẩn vụ đảo ẩn vụ đảo cũng không lớn hai mươi dặm đông ẩn vụ đảo bên trên chỉ có một ngọn núi xa xa nhìn lại giống như một tòa chữ vàng tháp chẳng qua là chữ vàng tháp bên trên mọc đầy rậm rạp thực vật sóng biển đánh ra ẩn vụ đảo trên có chút độ dốc bãi cát hiệu thải thần lộc bước lên ẩn vụ đảo thổ địa ẩn vụ đảo x ư ơ n g mù trên thực tế là trận pháp đưa đến mục đích phải không để cho người tùy tiện tìm được g n vụ đảo liên ẩn vụ đảo trong phạm vi bán kính năm mươi dặm cũng rất khó có người có thể đến gần. cậu thêm không có tu vi nhất định căn bản không thể nào đi tới nơi này cho nên ẩn vụ đảo khách tới ít lại càng ít ẩn vụ đảo xưng được là non xanh nước biếc trung linh dục t ú nơi dù sao nơi này mỗi một thời đại t r u y ề n nhân đều là nhân kiệt ẩn vụ đảo mặc dù không tính lớn nhưng người ở thiếu ẩn vụ đảo bên trên bình thường sẽ chỉ có một người nhiều nhất chính là mỗi một thời đại đảo chủ sẽ thu một vị đệ tử có một đoạn thời gian sẽ cùng đệ tử cùng ở bây giờ ẩn vụ đảo đảo chủ trung vô kỳ còn không có thu đệ tử cho nên ẩn vụ đảo bên trên chỉ có hắn một người tại trên ẩn vụ đảo cùng bản thân đánh cờ trung vô kỳ cảm nhận được cựu thải thần l ư c đến nhưng hắng ẩn vụ đảo chính là bạn năm t r ư ớ c kiếm thần lý quan kỳ lưu lại truyền thừa mà lý quan kỳ b ả n thân t r í cốt chính là cựu thải thần lộc tổ tiên bây giờ cựu thải thần lộc phu chưa cùng trung vô kỳ mặc dù không sánh bằng bạn năm t r ư ớ c lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên nhưng hai người cũng xưng được là bạn tốt dù sao hai người đều có cùng cái mục đích bảo vệ ngũ đại phong ấn một trong ẩn vụ đảo bên trên phong ấn đang đánh cờ trung vô kỳ ngẩng đầu lên nhìn một cái tản bộ mà tới cựu thải thần lộc ngươi thật giống như có một đoạn thời gian rất dài không có tới phu chữ đạo không phải ngươi nói ẩn vụ đảo có ngươi ở không cần ta quan tâm sao trung vô kỳ bất đắc gì nói c ả n g à y đợi ở ẩn vụ đảo cũng sẽ có chút tịch mịch ta cũng nghĩ ra đi đi một chút trung b ô kỳ tình cờ cũng sẽ có muốn đi ra ngoài đi một chút thời điểm mười tám năm trước ngăn cản đ à o quân hạ vân h ổ cùng hoàng phủ hoàn g t r â n chiến đấu là thuộc về hắn chú ý tới chạy ra ngoài d ạ bộ chủ yếu là bọn họ càng đánh càng đến gần ẩn vụ đảo trung b ô kỳ không hy vọng bởi vì bọn họ chiến đấu để cho ẩn vụ đảo bên trên phong ấn xảy ra vấn đề mới ra tay ngăn cản bọn họ ẩn vụ đảo bên trên phong ấn như thế nào rất tốt ngươi có thể tự mình đi xem một chút ẩn vụ đảo bên trên phong ấn là ở một chỗ đầm nước nhỏ trong bề ngoài th t、so、hát thủy hao dưới có một tôn đầu dòng thú thân đá pho tượng chính là đông hải ẩn b ụ đảo bên trên tuy khí phong ấn đúng như trung vô kỳ nói tuy khí phong ấn rất tốt bất quá cựu thải thần lộc cũng phát hiện phía đông phong ấn tuy khí tụ tập so với nàng lần trước tới thời điểm muốn nhiều hơn nhưng tình h u ố n như vậy không hề đặc t bình thường đến nói đều là do với phía đông phụ cận đoán khí chờ tâm tình tiêu cực gia tăng đưa đến ở phía đông phong ấ n có thể đưa đến đại lượng tụ tập tâm tình tiêu cực dĩ nhiên chính là đông b ự c đông b ự c nhân khẩu số lượng không thua gì n a m b ự c tuy tiện một trận tương đối lớn hôn loạn cũng có thể đưa đến t ù y khí kịch liệt tăng trưởng nhưng có trung vô kỳ ở chỗ này chấn giữ không tính là vấn đề gì lớn nhưng có câu nói rất hay tới cũng đến đến rồi cựu thải thần lộc quanh thân hòa hợp ánh sáng rực r ỡ mang từ, từ tỉnh hóa tụ tập t h y khí hồi lâu cựu thải thần lộc gọi ra một bụng trọc khí khí tức của nàng mắt trần có thể thấy địa dối loạn không ít rời đi hắt t h ủ ao sau phu chứ hỏi có phải hay không đông được chuyện gì xảy ra trung vô kỳ lắc đầu một cái ngươi hỏi l ầ m người ta không có đi quản chuyện gì xảy ra i ự u thải thần lộc sắc thực hỏi l ầ m người trung vô kỳ có thể chịu được tính tình nhân cư tại trên ẩn b ụ đạo hắn đối với ngoại giới chuyện cũng không thèm để ý trung vô kỳ tình cờ rời đi ẩn b ụ đạo cũng chỉ là muốn tìm tìm một cái thích hợp chuyện nhân về phần lần t r ư ớ c ngăn cản hạ vân h ổ cùng hoàng phủ hoàng t r â n đơn thuần là bởi vì bọn họ càng đánh càng đến gần ẩn b ụ đạo ẩn mụ đạo đối với chuyện nhân t i ê n tư kỳ thực không có quá mức quá đáng yêu cầu càng phải cầu chính là có thể chịu được nhàm hỏi ba cảnh võ giả chết đi trước bọn họ có thể tán công trợ giúp những người khác tăng cao tu vi tương tự với thể hồ quán đ ỉ n h t ầ n v ụ đảo truyền thừa ưu thế là ở tỷ lệ thành công cơ bản tương đương với trăm phần trăm sợ là cái này truyền nhân tư chất không phải t u y ệ thế t cũng không trọng yếu chỉ cần có thể chịu được nhàm chán l i ê n tốt trung vô kỳ ưu thế là ở tư chất của hắn lại tốt lại có thể chịu được nhàm chán nhất là lần trước cựu thải thần lộc mang đến cho hắn mới cờ cờ vây sau này trung vô kỳ từ từ trầm mê cùng mình đánh cờ bên trong cựu thải thần lộc cũng không có cùng trung vô kỳ tiết lộ quá nhiều nàng cùng lý thừa trạnh h ợ tác cũng không có tùy tiện nói với hắn thiên tử cựu đ ị n h c h u y ệ n chuyện này cựu thải thần lộc muốn đợi có định luận lại nói cũng không mượn trong chuyện này trung vô kỳ không có cựu thải thần lộc xuất ruột đợi tại trên ẩn vụ đảo trung vô kỳ hay là rất vui vẻ hắn chuyện duy nhất muốn làm là tìm cái thích hợp truyền nhân ở hắn tương lai đón há ban mặc dù xác nhận ẩn vụ đảo bên trên phong ấn không thành vấn đề nhưng là tùy khi phong ấn tụ tập tốc độ hay là đưa tới cựu thải thần lộc chú ý cùng lý thừa trạch hợp tác lâu sau này cựu thải thần lộc cũng rõ ràng nên đi hỏi a y hóa thành hình người sau dùng thần thông che giấu bản thân thân thân hình cựu hình cựu thải thần lộc trước biết ngay yên vũ lâu tin tức linh hồng cũng không phải đoạn thời gian gần nhất mới biết cựu thải thần lộc đột nhiên tìm tới cửa hãy để cho linh nguyệt nga hơi kinh ngạc linh nguyệt nga đem phòng trà đại môn đóng chặt giao phó mộ phi yên không nên để cho bất luận kẻ nào tới quay dày nàng sau cựu thải thần lộc mới hiện lộ xuất thân hình mặc dù không phải lần đầu tiên thấy cựu thải thần lộc nhưng linh nguyệt nga vẫn vậy vì nàng trên người b ả n g bạc sinh cơ cảm thấy rung động ở sinh cơ khối này chỉ có đã đột phá đến hợp đạo cảnh một lâm trưởng lao có thể cùng cựu thải thần lộc có lực đánh một trận phu chứ các hạ xuống đây sóng gió lầu có gì muốn làm cựu thải thần lộc trước căn bản chưa có tới sóng gió lầu thuộc về vô sự không đ ă n g tam bảo điện loại hình nàng sẽ đi đến sóng gió lầu hoặc là có đại sự gì phát sinh hoặc là nàng có vấn đề gì muốn hỏi cựu thải thần lộc là hai vấn đề này kết hợp đ ô n g n ự c gần một đoạn thời gian nhưng có đại sự gì phát sinh ninh nguyệt nga mặt nghiêm nghị vớt c ầ m nói có đ ô n g n ự c trước mắt nhiều vương triều đang hôn chiến có thậm chí đôi bách hoa hoàng triều đập binh nguyên nhân cụ thể trước mắt vẫn chưa biết được trên thực tế chuyện này cũng đưa tới ninh nguyện nga chú ý bởi vì đột nhiên hôn chiến rất kỳ quái lần này hỗn loạn chủ yếu tập trung ở đông bực đông bắc bộ nhất là bên trong còn có bách hoa hoàng triều thiết can tàng long vương triều mà tàng long vương triều chính là đối bách hoa hoàng triều động binh vương triều một trong đây càng khiến linh nguyệt nga cảm thấy nghi ngờ chương 948, kim cương tự cụ tay t chương 948, kim cương tự cụ tay t đông bực lần này hỗn loạn theo l i n h nguyệt nga là rất đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nhất là cái đầu tiên nhắc lên hỗn loạn là l i n h nguyệt nga nhìn thế nào đều không cách nào hiểu tàng long vương triều tàng long vương triều cũng coi là đông n ự c trừ bách hoa hoàng triều trở ra hùng mạnh nhất vương triều tàng long vương triều thuộc về thiết can bách hoa hoa trên căn bản là chỉ đâu đánh đó vì vậy tàng long vương triều lấy được bách hoa hoàng triều năm nữa lấy được nhanh chóng phát triển tàng long vương triều cùng bách hoa hoàng triều gần một đoạn thời gian cũng không có cái gì ma sát nhưng đột nhiên liền phát động chiến tranh nếu như tàng long vương triều chẳng qua là đối chung quanh cái khác vương triều ra tay thì cũng thôi đi kết quả tàng long vương triều liền bách hoa hoàng triều cũng đánh liền chính đạo tông môn cũng không đúng tha có thể nói không khác biệt công kích bởi vì tàng long vương triều không khác biệt công kích cuối cùng biến thành một trận nhiều vương triều cộng thêm bách hoa hoàng triều hỗn chiến nâng được chính đạo tông môn đại lộ số ba cựa thiếu dương phái còn có đông bực vũ lâm minh cũng gia nhập trong đó cũng chính là bây giờ thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân còn có vũ lâm minh minh chủ trần thanh y không có tham dự vào không phải đã sớm biến thành một trận vương triều chính đạo tông môn giữa hốt chiến điều này thực khiến l i n h nguyệt nga không thể hiểu trừ tàng long vương triều hoàng thất bị hóa điên l i n h nguyệt nga không nghĩ ra bất kỳ lý do gì cho nên l i n h nguyệt nga cũng ở đây để cho đông bực yên vũ lâu giang hồ phong m ô i toàn lực điều tra chuyện này cựu thải thần lộc vớt cảm nói chúng ta đi xem một cái đem nơi xảy ra phong tỏa ở tàng long vương triều đối với cựu thải thần lộc trợ giút đã rất lớn linh nguyệt nga không có ngăn cản để cho cựu thải thần lộc đi điều tra một phen là rất không tệ lựa chọn nàng đủ mạnh hơn nữa có thể che giấu thân hình chuyện này linh nguyệt nga có nói cho lý thừa trạch nhưng là bởi vì trước mắt không có định l u ậ n cho nên lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga cũng không chọn lựa cái gì hành động hơn nữa tàng long vương triều cùng bách hoa hoàng triều đều là hoàng phụ hoàn g t r â n kẻ thù hoàng phụ hoàn g t r â n hận không được để bọn họ chó căn chó trên căn bản sẽ không tham dự tại không có mỏ rõ ràng chân thật nguyên nhân trước cho dù lý thừa t r ạ c nghĩ tham dự cũng rất không có khả năng cái này cùng thánh hỏa sơn chính ma đại chiến không giống nhau phải mấy cái võ tướng đi qua tham gia náo nhiệt là được. đây là vương triều còn có chính đạo tông môn giữa môn chiến trong đó còn có đại l ư ợ n g quân đội không phải lý thừa trạch muốn cho người tham gia là có thể tham dự vào trừ phi đem chủ tướng các lớn hoàng thất tất tật giết đi nhưng chuyện này không tới phiên đại cán tới làm phải làm cũng là bách hoa hoàng thất đi làm dù sao bọn họ mới là đ ô n g bực bá chủ bách hoa hoàng triều cũng là cuộc động loạn này người tham dự một trong bọn họ cũng không có nhảy ra ngăn cản đại cán nhảy ra tính là cái gì chuyện lại cuộc động loạn này là thuộc về đông bực nội bộ l o ạ n đấu cũng không có đem chuyện truyền bá đi ra Thánh hỏa sơn trấn ma đại chiến sẽ dẫn tới trung châu bốn bậc các thế lực lớn tham dự một là bởi vì đương thời thứ một ma giáo a tu la giáo hai là bởi vì đại quang minh tự sát thực phát thiết mời giống như bách hoa hoàng triều tàng long vương triều thiếu dương phái cùng vũ lâm minh cũng không có muốn cho đường bực tham dự dưới tình huống tùy tiện đúng tay ngược lại sẽ đưa tới bất mãn của bọn họ tàng long vương triều hoàng đế cũng không có bị hóa điên hắn chẳn g qua là lấy được một chút không nên có được đ ồ vật trang này động đất thật không có phát sinh quá lớn hai nạn nhưng là đem tàng long vương triều quá miếu đánh sập tàng long đế liền để cho người trùng tu quá miếu mà chính là lần này trùng tu quá miếu để cho tàng long đế phát hiện một di tích tàng long đế để cho người trùng tu quá miếu thời điểm nghe được một giọng nói một mực tại hắn bên t h a i b à o v ề mẫu cứu ta mẫu cứu ta tàng long đế là cái loại đó tương đối rất thưa thất có thiên phú tu luyện hoàng đế hắn lúc ấy là nhập đạo cảnh năm tầng trời tu vi cũng mới sáu mươi sáu tuổi tàng long đế có thể xác nhận đạo thanh â m này là trực tiếp chuyển tới trong thất h ả i của hắn đi mà không phải chân chính thanh â m tàng long đế không có lộ ra cũng không có phái người sưu tầm mà là tại ban đêm không người thời điểm lặng lẽ đi tới quá miếu theo âm thanh kia tàng long đế đi tới quá miếu bên cạnh hồ ao cũng men theo thành em nhập hồ trong ngày thường đáy hồ chỉ có cá không có những vật khác t r a n g n à y động đất rung ra đến rồi một chút đồ vật đó là kiến trúc nóc phòng tàng long đế trước tiên không có phân biệt ra được là cái gì kiến trúc nóc nhà chẳng qua là đem đi xuống sau đó trải qua tàng long đế cẩn thận điều tra hắn rốt cuộc tìm được câu trả lời chính xác đó là phật t ự đinh tháp cùng lúc đó nghi ngờ cung sông lên đầu vì sao một tòa phật t ự sẽ ở trong hồ hơn nữa chứt phủ bụi trong đất cho đến động đất mới bị rung ra tới giấu trong lòng phần này lòng hiếu kỳ tàng long đế tiến vào chỗ ngồi này phật tự hơn nữa biết chỗ ngồi này phật tự bộ mặt thật và năm trước đã n g y ê u trừ ma đánh một trận hai đại người khởi xướng một trong kim cương tự đây cũng là lý thừa trạch một mực phái người đang tìm nhưng là không tìm được địa phương cái này khiến tàng long đế cảm thấy vạn phần kích động tàng long đế không nghĩ tới nhà mình quá miếu trong hồ lại còn cất giấu như vậy di tích kích động đến vật cùng vất quá hắn không có xâm nhập tạm thời lui ra ngoài vì ăn một mình k i m cương tự di tích tàng long đế tuyên bố để cho thái tử giám nước hơn nữa chỉ định mấy vị phụ chính đại thần sau bản thân muốn bế con đi tàng long đế tu vi muốn bế quan là một chuyện rất bình thường trước cũng không phải chưa từng có không có người để ý chuyện này trên thực tế tàng long đế là tiếng kim cương tự di tích ở tàng long đế lần thứ hai tiến vào kim cương tự thời điểm cái kêu đạo mau cứu ta mau cứu ta thanh â m lần nữa vang lên kim cương tự không hề giống chân vũ giáo di chỉ vậy cất giữ rất nhiều màn tộc thầy h ô kim cương tự di chỉ bên trong phần nhiều là trải qua văn hỏa công pháp nhưng nếu chẳng qua là những thứ này không có cách nào giải thích tàng long đế nghe được cái đó tiếng kêu cứu tàng long đế tìm được chính điện trong chính điện giữa có một quan tài phía trên đinh chín cái đinh tàng long đế có một loại trực giác hắn nghe được tiếng kêu cứu chính là đến từ c ô này cái quan tài tàng long đế cũng không cam lòng cam tâm d ư ớ i người nhất là hắn sâu cảm giác bách hoa đế căn bản không sánh bằng hắn bách hoa đế chẳng qua là so hắn sẽ đầu thai mà thôi tàng long đế nằm mộng cũng muốn mình mới là bách hoa hoàng triều đứng đầu có thể thi triển quyền cước của mình mở ra hoài bão đối kim cương tự thần tăng la ma đại sư truyền thừa tham lam đã vượt qua tàng long đế nghi ngờ hắn mở ra quan tài đáng tiếc bên trong cũng không phải là cái gì kim cương tự thần tăng la ma đại sư truyền thừa mà là một chỉ có tay trên cánh tay bắt thị thật giống như, như hoàng kim đổ bê tông n h ấ t khiến tàng long đế cảm thấy ra đầu tê dại hay là hắn châu nghe được thanh âm là con này tay gãy chuyển tới nơi này là bị kim cương tự la ma đại sư dùng để phong ấn lúc ấy hai đại bất tử ma thần trong hoàn chi này cụ tay chính là bị la ma đại sư cứng rắn từ hoàn trên người kéo xuống tới cụ tay bởi vì mất đi thân thể con này cụ tay trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở nên giống như là nhân thụ vậy mà con này cụ tay cũng ở đây tàng long đế kinh ngạc thời điểm bắt được hắn t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín hoàn người thứ mười bốn hợp đạo cảnh t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín hoàn người thứ mười bốn hợp đạo cảnh con này thật giống như hoàng kim đổ bê tông cánh tay theo tàng long đế máu thịt tiến vào thân thể của hắn cùng bất tử ma thần dòng máu ý thức đấu tranh tàng long đế trong nháy mắt thua trận dù là đối thủ chẳng qua là một cái tay gãy từ đó tàng long đế biến mất không còn tăng hơi thay vào đó chính là hoàn tay gãy hoàn chê ba tàng long đế tu vi quá thấp hoàn đặc biệt bế quan một t r ă n h năm hai năm rưỡi sau mới rời khỏi kim c ư ơ n g tự thời gian này đại khái là ở ba tháng trước hai năm qua nhiều thời gian hoàn cũng tiếp thu tàng long đế trí nhớ biết rõ hiện nay đông bực thế cuộc hoàn cảm thấy tàng long đế thân phận cũng khá liên tiếp tục làm cái gọi là hoàng đế có lẽ là la ma đại sư vốn là có phòng bị tùy ý một chỗ phong ấn có thể bỏ trốn la ma đại sư cũng không có ở kim cương tự bên trong lưu lại bất kỳ cái khắc phong ấn địa điểm dấu vết bị phong ấn địa điểm hoàn cũng cảm nhận không tới hắn lần này có thể chuyển ra thanh â m thuần túy là bởi vì động đất đem kim cương tự một bộ phận kiến trúc cấp dung đi ra ngoài phong ấn còn hoàn hảo vậy hoàn là không cảm ứng được cho nên còn hoàn chỉ có thể dùng đơn giản nhất t h u bạo nhất phương pháp dập trời ngập đất siêu tầm hoàng khư, khư cố chấp đ i ệ nhấc lên chiến tranh ba tháng trôi qua cuối cùng diễn biến thành bây giờ cục diện đây chính là hoàn muốn nhìn đến đông v ự c hỗn loạn có thể n à y sinh tuy khí điều này có thể để nó khí huyết khôi phục nhanh chóng chỉ bất quá tuy khí tăng trưởng không có đạt tới hoàn yêu cầu trên thực tế là bởi vì một bộ phận tuy khí bị đông v ự c đông hải ngoài ẩn b ụ đạo bên trên pháp trận cấp tụ tập đi qua hoàn khẩn cấp cần tuy khí tới tư dưỡng thân thể nhanh chóng khôi phục tu vi mặc dù chính nó là bất tử ma t h ầ n dòng máu nhưng nó trước mắt chẳng qua là một chỉ cụ tay ở hắn cụ tay ra chỉ hạ tàng long đế tu vi tắc bọn trước mắt đã có thể địch nổi hợp đạo cảnh chân chính ma thần dòng máu cùng bây giờ man tộc căn bản không giống nhau ma thần là trời xanh bất dưỡng vừa ra đời thực lực cũng đã là cố định có thể thông qua tùy khí trở nên mạnh mẽ hoặc là khôi phục thương thế ma thần dòng máu hơi kém một ít tu vi của bọn nó không có tổ tông mạnh như vậy nhưng trên đại thể cùng chân chính ma thần là rất tương tự bọn họ không dựa vào tu hành dựa vào tùy khí bây giờ ma thần dòng máu cũng chính là man tộc đã diễn biến ra tu hành hệ thống chủ yếu là khí huyết lực hoàn là chân chính ma thần dòng máu tu hành đối hắn mà nói không có tác dụng gì nó muốn chính là tùy khí tùy khí mới có thể tăng trưởng tu vi của hắn khôi phục tương thế của hắn để cho hắn cụt tay lấy được tư dưỡng chính là không thể tìm được hẳn cái khác tàn chi hoặc l á thân thể hoàn cũng có thể dựa vào một chi cụt tay tái tạo thân thể nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chân chính ma thần cùng ma thần dòng máu là không có tu vi cái này nói chỉ có thể nói bọn nó có thể cùng cảnh giới gì tướng đ ị c h nổi trước mắt hoàn thực lực liền đại khái có thể cùng hợp đạo cảnh sánh bằng vị hoàn cấp đoạt xá tàng long đế mong muốn nhắc lên chiến tranh vốn là không bị tàng long vương triều văn võ công nhận nhưng tàng long đế bại lộ bản thân chân thực tu vi thành công c h ấ n nhiếp một đám văn võ cũng thành công nhắc lên chiến tranh ngay từ đầu tàng long vương triều còn có mục tiêu rõ rệt sau đó liền diễn biến thành không khác biệt tấn công bởi vì tuy khí tăng trưởng không thể để cho hoàn hài lòng bây giờ là tàng long đế hoàn còn tự mình kết quả đang ở cựu thải thần lộc chạy tới đông đ ộ c thời điểm tới trước ngăn cản hoàn đại lộ số ba cửa thiếu dương phái trưởng môn còn bị hoàn bị đả thương linh nguyệt nga cũng rất nhanh đến mức đến tin tức này linh nguyệt nga lập tức tiến hoàn g cung tìm tới lý thừa trạch tàng long đế tên là phó thương long đã từng cũng là tiềm long bảng trên có tên tồn tại hắn là cái thiên tài nhưng là hắn lần này thiên tài quá q u dị phó thương long là ở năm mươi tám tuổi lúc đột phá đến nhập đạo cảnh năm nay sáu mươi chín tuổi hắn có thể là phản hư cảnh nên thắp ngang t h ú n g chi linh nguyệt nga biết rõ hắn không phải phó thương long hơn hai năm trước kia tu vi là nhập đạo cảnh bốn tầm trời ngắn ngủi hơn hai năm lớn thời gian biến thành một có thể đánh bại phong vân bảng bên trên thứ sáu thuần dương chân nhân tồn tại linh nguyệt nga không tin dựa theo đông b ự c yên vũ lâu lâu chủ thấy được thiếu dương phái thuần dương chân nhân chỉ kiên trì không tới tám cái hiệp liền bị thua dưới tình huống này trên căn bản nói rõ phó thương long phải là hợp đạo cảnh tu vi nhưng là hơn hai năm trước kia hắn mới là nhập đạo cảnh tu vi tình huống như vậy căn bản không thể nào tồn tại lý thừa trạch ở nhập đạo cảnh dừng lại nhiều năm bởi vì hắn khắp nơi nhập đạo cảnh mỗi một cảnh giới đều muốn biết bàn một qua lại cho dù là lý thừa trạch không làm như vậy hắn cũng không thể nào làm được hơn hai năm từ nhập đạo cảnh bốn tầng trời chạy thẳng tới hợp đạo cảnh tình huống như vậy tuyệt đối không đúng tuyệt không phải lẽ thường đủ khả năng giải thích cho nên linh nguyệt nga trước tiên tới ngự thư phòng tìm lý thừa trạch trên thực tế nàng muốn tìm còn có cựu vị yêu hồ bởi vì cựu t h á i thần lộc ở đi đông đ ư ợ c trên đường còn có một đoạn thời gian linh nguyệt nga muốn mau sớm biết cựu thải thần lộc nhìn thấy gì linh nguyệt n a đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng đây là lý thừa trạch lần đầu tiên thấy luôn luôn bình tĩnh thong do ninh g nguyệt nga khẩn trương như vậy hắn lúc này mang theo ninh nguyệt nga đi tìm cựu vị yêu hồ đoạn thời gian này cựu vị yêu hồ một mực tại bế quan tu hành một mình ở tại lệ chính điện tuyết trắng cùng linh rồng đang lệ chính điện đình v i ệ n chơi bửa cựu vị yêu hồ đặc biệt giao phó cho không để cho người khác tới quấy dày nhưng lý thừa trạch thế nào cũng không tính được những người khác cho nên tuyết trắng cũng không có ngăn lý thừa trạch ngược lại mang theo hắn đến cựu vị yêu hồ bế quan tầm điện C -c -c -c một trận vi luật tiếng gõ cửa tỉnh lại đang bế quan tu hành cựu vị yêu hồ vào đi tầm điện cổng trong triệu mở ra cửu vi yêu hồ thanh â m từ bên trong chuyện ra rất quen thuộc cửu vi yêu hồ phong cách hành sự lý thừa trạch đi thẳng vào vấn đề đông bực phát sinh một món chuyện lạ tàng long vương triều hoàng đế vốn là nhập đạo cảnh bốn tầng trời ngắn ngủi thời gian hai năm d ư ớ i lại tựa hộ như đột phá đến hợp đạo cảnh nghe được chuyện này cửu vi yêu hồ n h ữ mày nhưng nàng không cắt đứt lý thừa trạch vậy kiên nhẫn nghe thả phú ra nói đông bực c ầ n vụ đào tùy khí phong ấn tụ tập tốc độ quá nhanh ngọn nguồn rất có thể xuất hiện ở tàng long vương triều cho nên phu chư liền một mình chạy tới tàng long vương triều ta muốn cho ngươi liên lạc một chút phu trứt phu lúc này linh n g u y ệ t nga trên người ngọc giản phát khởi ánh sáng đông bực yên vũ lâu phân lâu lâu chủ thanh â m chuyển ra đông bực đột nhiên náo nhiệt lên đang ở thuần dương trưởng môn bị tàng long đế phó thương long đánh bại không lâu sau đó một người khác đụng tới đông bực vũ lâm minh minh chủ trần thanh y dì hắn cùng phó thương long giao thủ mấy chục hiệp bất phân thắng bại rồi sau đó là bách hoa hoàng t r i ề u đào quân hạ vân h ổ xuất hiện cùng trần thanh y đi ở liên thủ chống lại phó thương long cố u i cùng phó thương long tạm thời thối lui trong trận chiến đấu này phó thương long có một cánh tay lộ ra đặc biệt cùng người khác bất đồng cánh tay phải của hắn thật giống như hoàng kim đổ bê tông chương 950, đông bực loạn cục bắt đầu chương 950, đông bực loạn cục bắt đầu phó thương long ở trần thanh y đi cùng hạ vân hổ liên thủ truy kích d ư ớ i rất nhanh rời đi ngay mặt chiến trường trần thanh y đi cùng hạ vân hổ cũng không có bỏ qua cho hắn rất nhanh chạy đi truy kích phó thương long cuối cùng tình huống sợ là không có cách nào biết đông bực vị này phân lâu lâu chủ tuy là nhập đạo cảnh nhưng cũng không dám tùy tiện đến gần loại này ba vị hợp đạo cảnh giao phong chiến trường nhất là trong đó một vị vẫn một mực không khác biệt công kích phó thương long có thể khẳng định là đông bực vũ lâm minh minh chủ trần thanh y di ở những người khác không biết dưới tình huống đã sớm đột phá đến hợp đạo cảnh chẳng qua là hắn đột phá đến hợp đạo cảnh sau này cũng không có đặc biệt chạy đến quét hoàng lần này thuộc về là bị buộc ra sân bởi vì phó thương long không khác biệt công kích để cho vũ lâm minh thành viên cũng xuất hiện rất lớn thương vong nguyên bản trần thanh y di cho là thiếu dương phái thuần dương chân nhân đã có thể ngăn trở phó thương long liền không có đi chú ý vừa nghe nói thuần dương chân nhân thua ở phó thương long trần thanh y di biết ngay chuyện không được bình thường cho nên trần thanh y mới vội vàng chạy tới ngay mặt trên chiến trường ngăn trở phó thương long giống vậy hạ vân hổ cũng là lúc nghe thuần dương chân nhân bị đánh bại sau mới xuất q u a n bây giờ phó thương long rất hấp bữa trần thanh y thì không có cảm giác đến phó thương long mạnh bao nhiêu nhưng chính là không có cách nào đánh bại hắn hơn nữa phó thương long tay phải lực phòng ngự là trần thanh y rìa ra mắt tồn tại khủng bố nhất ngay cả danh xương phòng ngự mạnh nhất g i ả long thụ tôn g i ả sợ là cũng không sánh nổi hắn con này tay phải nhưng phó thương long những địa phương khác tất cả đều là sơ hở cho nên trần thanh y thì có thể cùng phó thương long giao thủ mấy chục hiệp nghe được đông b ự c yên vũ lâu phân lâu lâu chủ hướng linh nguyệt nga hội báo ngay mặt chiến trường tình huống sau cựu vị yêu hồ đại khái có cái suy đoán nhưng tình huống cụ thể vẫn phải là từ cựu thải thần lộc phu chư tới c h a rõ cựu vị yêu hồ lúc này dùng đục thiên thủy kính có liên lạc phu t r ư phu t r ư chạy tới thời điểm ngay mặt chiến trường vẫn còn ở giao chiến bên trong phu t r ư nhìn thấy hình ảnh cựu vị yêu hồ cũng dùng đục thiên thủy kính hiện ra ở lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga trước mặt ngay mặt chiến trường lúc này vẫn v ậ mười phần hỗn loạn xem ra đều giống như một trận nhiều mặt hỗ chiến theo lý mà nói chống đỡ đám này sĩ tốt cùng nhiều như vậy vương triều còn có tông môn giao chiến phó thương long cũng chạy bọn họ đã sớm nên nộp khí giới đ ầ u hàng nhưng tình huống thực tế là bọn họ chẳng những không có đ ầ u hàng ngược lại còn càng đánh càng hăng giống như là điên dại vậy thấy cảnh này cựu thải thần lộc cùng cựu v ị yêu hồ trăng miệng một lời túy khí nhập thể nghe được cái từ này lý thừa trạch trong nháy mắt không bình tĩnh trước mắt ngay mặt trên chiến trường không chỉ là tàng long vương triều quân đội bị túy khí cấp ảnh hưởng bách hoa hoàng triều quân đội chính đạo tông môn đều có người bị túy khí ảnh hưởng tâm thần chẳng qua là bách hoa hoàng triều chính đạo tông môn người bị t ú y khí ảnh hưởng trình độ không có t à n g lòng vương triều quân đội sâu như vậy cái này cũng càng thêm ngồi vững t ú y khí nguồn gốc là đến từ t à n g lòng vương triều hoàng đế phó thương long ẩn dấu thân hình cựu thải thần lộc đi tới ngay mặt chiến trường bầu trời thả ra bản thân t ị n h hóa lực một trận cầu vồng sắc quang vũ rơi vào trên chiến trường theo cầu vồng quang vũ rơi xuống lâm vào điên cuồng lại không chịu chỉ huy quân đội một cái tiếp theo một cái an t ĩ n h lại đ ô n g b ự c các đại vương triều còn có bách hoa hoàng triều tướng lãnh rốt cuộc có thể chỉ huy phải tự mình dưới quyền mà tạm thời tỉnh hồn lại tàng long vương t r i ề u quân đội thấy được bên mình bị vây quanh đứng lên lại bốn phía quân đội cùng chính đạo tông môn cũng đối bọn họ mắt long lom rồi giết nộp khí giới đầu hàng tịnh hóa như vậy một chỗ chiến trường tùy khí đối với cựu thải thần lộc mà nói cũng không phải là vấn đề nan dài gì phu t r ư rất nhanh tính toán đi trước truy kích mới vừa chạy trốn phó thương long còn có đuổi theo hắn trần thanh y cùng hạ vân hổ chẳng qua là đợi đến phu t r ư chạy tới ngay mặt chiến trường thời điểm chiến đấu đã kết thúc hạ vân hổ cùng trần thanh y xem phó thương long thầy khô trố mắt nhìn nhau còn có một cái tay gãy nhanh chóng biến mất ở chân trời vì bảo t hoàng công tha cho phó thương long thân thể tính toán dựa vào bản thân tay gậy đi tìm còn lại t à n chi hoàng cũng không phải là không thể cùng hạ vân hổ cùng trần thanh y dỉa đánh nhưng là phó thương long thực lực quá trở ngại phó thương long trên thực tế ở hơn hai năm trước kia liền đã chết rồi vẫn là hoàn đang k h ô n g chế bộ thân thể này cho nên ở hoàn cánh tay rời đi phó thương long thân thể sau này phó thương long thân thể nhanh chóng biến thành một bộ t h â y khô nhưng vào lúc này nhận ra được một loại nhìn chăm chú cảm giác hạ vân hổ quát lên một tiếng lớn ai cựu thải thần lộc hiện lộ xuất thân hình nhưng cũng không có đến gần hạ vân hổ cùng trần thanh y để biết là cựu thải thần lộc sau này hạ vân hổ liền không còn đa nghi người đời đều biết cựu thải thần lộc là độc hành hiệp nàng cũng xưa nay không đối nhân tộc ra tay hạ vân hổ suy đoán cựu thải thần lộc rất có thể chẳng qua là bị bọn họ cùng phó thương long giao thủ hấp dẫn đến đây dĩ nhiên dù vậy hạ vân hổ cũng không có bông lòng cảnh giác mới vừa rồi đó là ma thần dòng máu tay người này hẳn là bị phụ thân trên người hắn tuy khí ảnh hưởng những người khác tâm trí phu t r ư lưu lại một câu nói như vậy sau liền rời đi đây cũng là phu t r ư cấp nhắc nhở của bọn họ tàng long hương triều quân đội là vô tội đem hết thể quái tại trên người phó thương long liền tốt có thể tu luyện đến loại trình độ này phải biết hạ vân h ổ cùng trần thanh y trên đại thể đ ề u biết cũng tỉ như man tộc là ma thần dòng máu đời sau vạn năm trước đ a n g y ê u trừ ma đánh một trận hùng mạnh nhất hai cái đối thủ chính là bất tử bất diệt ma thần dòng máu h i ể u thải thần lộc trên đại thể đã có thể đoán được mới vừa rồi tay g ậ y thuộc về người nào hai tôn ma thần dòng máu trong hoàn cái này hai tôn bất tử bất diệt ma thần màu sắc không giống mấy ban thân thể là l ệ c h màu tím càng thêm to khỏe hoàn thân thể thật giống như hoàng kim đổ bê tông xem ra loại loại tỏa sáng ở ma thần dòng máu trong dáng không tính lớn không có tham dự vạn năm trước đại chiến ở nam hải ngủ say l ê t h ở i là bốn chân đi lại càng lệ thú loại nhưng là phu t r ư tuyệt sẽ không đi làm căn đoàn bởi vì ma thần dòng máu có cái gì dạng năng lực ai cũng không dám bảo đảm rất có thể là một tôn càng thêm lâu dài ma thần từ trong ngủ mê thất tình cho nên phu t r ư sẽ không kết luận nó chính là hoàn t i ể u thải thần lộc rất nhanh rời đi nàng được nhanh chóng đuổi về nam bực theo phó thương long tử vong đông bực loạn cục có thể tạm thời kết thúc nhưng chân chính hôn loạn mới vừa bắt đầu bởi vì ma thần dòng máu lại xuất hiện hơn nữa còn là một cái tay gãy như vậy càng thêm đáng sợ điều này đại biểu con này tay gãy chủ nhân rất có thể có bất tử bất d i ệ t hoặc tái sinh năng lực hơn nữa nếu là bị con này tay gãy biết trung châu bốn b ự c năm cái địa phương phong ấn vậy nó rất có thể xem đếm thử tới giải trừ phong ấn cho dù là cùng năm cái phong ấn không liên quan con này tay gãy thực lực không ngừng khôi phục dưới tình huống đâu chỉ là một cái tay gãy mang theo phó thương long cái này gánh nặng là có thể cùng hợp đạo cảnh trần thanh yi bất phân thắng bại một khi thực lực của nó lần nữa khôi phục k i a đối với trung châu bốn b ự c đều sẽ là một trận t h i nạn khổng lộ cựu bí yêu hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là mới vừa rồi còn tia tay gãy chạy quá nhanh i ể u vị yêu hồ đã không cách nào lại xác định vị trí của nó chương 951, liên hiệp sưu tầm tiến theo thời đại chương 951, liên hiệp sưu tầm tiến theo thời đại tiến nguyên 6 năm tháng 8 m ộ t ngày nhắc lên đông bực h ố n loạn tàng long vương triều tuyên cáo tiêu diệt tàng long vương triều bị bách hoa hoàng triều còn có chung quanh các đại vương triều chia cắt sạch sẽ vốn là bọn họ hoàng thất là bị bách hoa hoàng triều thả một con ngựa dù sao lỗi lầm đều ở đây phó thương lòng trên người nhưng là tàng long vương triều hoàng thất kể cả cấm quân thống lĩnh trong một đêm bị giết còn không biết hung thủ là ai hung thủ dĩ nhiên chính là hoàng phủ hoàng trần phong linh nguyện d o a n minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t đầm dông hoàng thất vốn chính là tham dự tiêu diệt trích tinh tông hung thủ một trong h o à n g phủ hoàn g t r â n chưa bao giờ q u ê n qua đầm dông hoàng thất tiêu diệt không tính là cái gì không có quá nhiều người để ý dù sao tàng long vương t r i ề u địa bàn đều bị người chia cắt nhiều người hơn chú ý chính là phó thương long cùng trần thanh y lìa đánh một trận vì không đưa tới khủng hoảng hạ vân hổ cùng trần thanh y lìa lựa chọn dấu dếm cựu thải thần lộc đã nói m à thần dòng máu chuyện không giống với bị phó thương long treo lên đánh thiếu dương phái thuần dương trân nhân trần thanh y hướng người đợi biểu diễn thực lực của hắn trí tôn bảng cùng phong văn bảng cũng nên đón một thứ thay đổi nhỏ trần thanh y từ tên từ phong v â n bảng bên trên biến mất trở thành trí tôn trên bảng người thứ mười bốn hợp đạo cảnh phó thương long cũng nên đón hắn nhân sinh ngắn ngủi rực rỡ như tên lửa trỗi dậy cũng như sao trổi bình thường v ẫ n lạc bởi vì ninh nguyệt nga rõ ràng đó cũng phi phó thương long chân thực thực lực mà là phụ thân với hắn trên người ma thần dòng máu tản chi thực lực cộng thêm phó thương long đã chết cho nên phó thương long không có leo lên phong v â n bảng hoặc là trí tôn bảng biến thành đảo ngược t r e o lên bảng phó thương long xuất hiện ở trần thanh y cùng hạ vân hồ chiến tích một cột phó thương long cũng bị ghi chép vì tử vong những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài tin tức là yên m bách hoa hoàng triều còn có đông n ự c vũ lâm minh muốn cho võ giả bình thường thấy được tình huống thực tế là bọn họ rõ ràng cục diện có chút h ỏ n g b é t nếu hoàn g tàn chi có thể tiến vào phó thương long trong cơ thể đại biểu hắn tàn chi giống vậy có thể tiến vào người khác trong cơ thể lần này chẳng qua là một nhập đạo cảnh phó thương long nhưng lần sau nếu là một phản hữu cảnh thậm chí là trí tôn bảng mười bốn vị trí tôn một trong đ ầ u chuyện kia cũng rất không xong đem chuyện này báo cho ngoài ra ngũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn là có cần phải đại cán tự nhiên cũng ở đây bách hoa hoàng triều thông báo bên trong hạ vân hổ cùng trần thanh ý rìa liên hiệp ủy thác yên vũ lâu đem chuyện này chuyển cho trở lên thế lực nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn đồng thời muốn liên hiệp toàn diện lùng bắt hoàn tản chi hơn nữa đem lần nữa phong ấn chuyện này đã không phải là cái gì hoàng triều giang hồ thế lực giữa đấu tranh một khi để cho hoàn g trở nên mạnh hơn cục diện trở nên càng thêm không thể thu thập cho nên hạ vân hổ lựa chọn báo cho cao cấp nhất thế lực dĩ nhiên đây cũng là bởi vì bên cạnh còn có một cái đều là hợp đạo cảnh trần thanh ý ở giám đốc h n đây hết thể đều là do trần thanh ý r đề nghị bao gồm thông báo bao gồm đại cán ở bên trong ngũ đại hoàng triều Lúc này, trần thanh y đi triển hiện hắn làm đông bực vũ lâm minh minh chủ bá lực lúc đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn cộng thêm đông bực vũ lâm minh có thể không liên minh có thể không liên hiệp nhưng nhất định phải nhất thống s i ê u tầm hoàn tồn tại cũng hợp lực đem phong ấn lý thừa trạch đáp ứng trần thanh y thì đề nghị cho dù trần thanh y không đề nghị đại cán cũng phải cần làm Một lâm lão, hoàng phủ hoàng cùng lộc trưởng tiểu thải thần cắt tiên lão, Lý Bạch, gia Cát lượng chân hoàng hoàn cùng còn cùng biên gia phủ Bạch, có cựu thải thần lộc cùng v i ê n tiên cương cắc vì một tổ cũng đi ra ngoài đi s i ê u tầm hoàn t à n trì hướng đi v ố n là cựu vĩ yêu hồ cũng tính toán đi ra ngoài là cựu thải thần lộc cảm thấy không thể ai cũng rời đi phải có người c h ấ n thủ dương trạch bảo vệ lý thừa trạch an toàn nếu h o à n sẽ chọn người thân thể đi tiến hành cắn nuốt đoạt xá lựa chọn lý thừa trạch có khả năng vẫn còn rất cao cựu vĩ yêu hồ ở dương trạch trừ có thể bảo vệ lý thừa trạch còn có thể tùy thời liên lạc với đi ra ngoài ba tổ nếu như có gì ngoài ý muốn cũng có thể để bọn họ nhanh chóng trở lại dương trạch bị thông báo đến thực lực trên căn bản cũng rõ ràng ma thần dòng máu cùng bất tử bất diệt cái này, cho dù là chuẩn bị ứng phó một cái trần thanh y đi cùng hạ vân h ổ cũng tốt chính là thác thương hoàng triều cũng không có cự tuyển có thể không quá để ý nhưng chuyện này không thể không tỏ thái độ hơn nữa làm ra hành động thực tế lý thừa trạch cũng để cho cựu vi yêu hồ rút một tay chuyển cáo một cái thân ở tây vực triệu xuân quốc cùng ban siêu phải chú ý tây vực còn có đại quang minh tự cùng huyền trang pháp sư biện luận nhưng huyền trang pháp sư lựa chọn tạm thời nhượng bộ thân ở tây vực huyền trang pháp sư cũng bắt đầu nếm thử tìm hoàn gây chi đứng chỗ nào bởi vì phó thương long rời đi thái miếu hồ dưới đáy kim cương tự di chỉ trước liền đã chết rồi hoàn b ả n thân đối với kim cương tự c h u y ể n thừa hoàn toàn không thèm để ý không có đem dẫn tới điều này sẽ đưa đến không có bất kỳ người nào biết phó thương long đến tội cùng là ở nơi nào tìm được hoàng gái chi một điểm này cho dù là tin tức linh thông nhất i ê n vũ lâu cũng giống như vậy dù sao phó thương long đi bế quan đều là hơn hai năm chuyện lúc trước thật muốn tra được tới độ khó là rất lớn lại chuyện này phó thương long lại là gạt tất cả mọi người tiến hành cho tới hắn chết rồi cũng không có ai biết nhưng nên tìm vẫn phải là tìm bởi vì hoàn gây chi rất có thể chính là ở t à n g lòng vườn t r i ề u địa phận bị phong ấn l i n h nguyệt nga nghĩ chính là thông qua cái này cái bị mở ra di tích đi nếm thử dò tìm mới phong ấn địa điểm hơn nữa ra cố phong ấn trông coi bởi vì yên vũ lâu lâu chủ l i n h nguyệt nga so với bình thường người biết nhiều hơn nội t ì n h tin tức như ban đầu kim cương tự thần thánh la ma đại sư là đem hoàn thi thể cách ra phong ấn phó thương long chỉ được một cái tay gãy h i ệ n nhiên là hắn c h ố mở ra di tích trong chỉ có một cái tay gãy yên vũ lâu giang hồ phong môi gần đây bận việc với tìm phó thương long phát hiện nghi là kim cương tự di tích địa điểm hoàng cũng không phải là không có mục đích bay khắp nơi nó lựa chọn một túy khí tương đối r ồ i r à o địa phương nam vực phương bắc cũng chính là thác thương hoàng triều hoàng bây giờ tay gãy không có cách nào cảm giác được mình bị phong ấn tứ chi cùng thân thể rốt cuộc ở nơi nào lựa chọn một túy khí tương đối r ồ i r à o địa phương khôi phục mình thực lực chính là nó bây giờ lựa chọn tốt nhất t r ư n g hợp chính là thác thương hoàng triều chính là cái đó đáp ứng nhưng không có chăm chú khi tìm thấy nhân vật thác thương hoàng triều đoạn thời gian trước tìm thiên địa ngọn lửa đã sắp đem mình làm cho mẹ chết đi được bây giờ còn để bọn họ tìm mà thần dòng máu tá chi Vĩ tinh bắc bày tỏ lực bất đồng tâm thác thương hoàng triệu s á t thực có đang tìm nhưng không có chăm chú đang tìm hoàng cũng là h i ể u tiến theo thời đại nó từ phó thương long trong trí nhớ tìm thích hợp cắn nuốt ứng viên i ể u thải thần lộc lo lắng thật ra là dư thừa nhập đạo cảnh cùng phản hư cảnh đều bị hoàn cấp loại bỏ mà hoàn bởi vì quả thật tìm tới nó chỗ cho là một tương đối tốt tái thể a tu la giáo giáo chủ a tô l a chương chín trăm năm mươi hai a tô la lại trở lại rồi chương chín trăm năm mươi hai a tô la lại trở lại rồi muốn nói a tô là cũng là người cơ khổ cả n à y đều bị người để mắt tới hoàn sẽ để mắt tới a tô la nguyên nhân rất đơn giản bởi vì thánh hỏa sơn chính ma đại chiến trong a tô la biểu hiện trọi sáng hắn lại là cái gọi là ma giáo người càng thêm số ít một phương không giống chính đạo có nhiều như vậy đ ồ n m ì n h mặc dù thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo liên minh xem ra còn không có hoàn toàn b ỡ tan trên thực tế đã sớm là mặt ngoài công phu thác thương hoàng triều quân đội thế gia đại tộc cùng h â n quý tập đoàn nhìn thấy a tu la giáo giáo chúng liền têu đánh k ê u giết mà a tu la giáo giáo chúng cũng nhìn chằm chằm những người này giết hiện tại không có hoàn toàn vỡ tan chỉ là bởi vì hai bên mạnh nhất võ lực quý vân khởi cùng ưng vô cầu còn để mặt nhau nhưng phía dưới đã sớm là đánh t ú i bụi rất khó có hỏa hoãn đường sống cái chủng loại kia a tô la cũng là đủ bí thảm trước bị ưng vô cầu lửa kéo lên a tu la giáo ở thánh hỏa sơn tái tạo vô ngần thánh hỏa vô ngần thánh hỏa là tái tạo nhưng a tô la cũng bị ưng vô cầu c ấ p đi thân thể đến bây giờ đều không thể đoạt lại quyền c ô n g chế nếu như nói ưng vô cầu đối với c ấ p đi ngoài ra nửa đoá vô ngần thánh hỏa người muốn trừ đi mới vui lòng thì a tô la chính là suy nghĩ nhiều tại trộm đi nửa đoá vô ngần thánh hỏa người nếu như không phải là bởi vì ưng vô cầu chỉ có nửa không trọc vẹn a t o la liền xúc tích lực lượng cơ hội phản kích cũng không có bây giờ đột nhiên lại chạy đến một c u n g ưng vô cầu cấp đoạt a t o la quyền khống chế thân thể hoàn đáng tiếc hoàn thất bại c u n g ma thần vậy là thiên địa sinh vô ngần thánh h ỏ a là khắc chế ma thần dòng máu tuyệt hảo pháp bảo đây là bởi vì đây chỉ là nửa đ ó a vô ngần thánh h ỏ a không phải hoàn t à n chi đem tay đáng bị thương nặng lần này ưng vô cầu cùng hoàn tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm a t o la bắt được tuyệt hảo thời cơ hoàn cùng ưng vô cầu có thể nói là lưỡng bại câu thương kể từ ưng vô cầu chiếm đoạt a tô la thân thể tới nay a tô la lần đầu tiên đoạt lại quyền khống chế th bây giờ đến phiên ưng vô cầu bị giam trong lòng biện phòng tối nhỏ nhưng ưng vô cầu cho thấy s o a tô la cường đại hơn ý c h í lực ưng vô cầu có thể xông phá tâm h ả i phòng tối nhỏ cùng a tô la chiếm đoạt quyền khống chế thân thể may bây giờ a tô la là ở bên trong mật thất tu hành không phải a tô la r à o r à o chúng thấy được a tô la bộ dáng bây giờ sợ là m u ố n kính lọc vỡ lấy đất lúc này a tô la đang bên trong mật thất không ngừng la n lộn thân thể ở ưng vô cầu cùng a tô l a hai người ý thức qua lại hoán đổi bất quá hai người kia đều là người lời hăm dọa không nhiều loại hình không trên đất bên trên quỷ gạo gì đem thân xác của ta còn cho ta không đây là thân xác của ta loại trên thực tế hai bên ý thức tranh đoạt thân thể quá trình này là rất thống khổ a tô la thân thể mồ hôi lạnh chảy r ò n g không nói được bao nhiêu lời bên trong mật thất giống như cơm trứng c h i ê n bậy điên cuồng lăn lộn a tô la tạm thời dừng lại lan trọn cuối cùng vẫn tử tích góp đã lâu a tô la thừa dịp ưng vô cầu trọng thương thời điểm lần nữa đoạt lại thân thể cùng trước a tô la v ậ y ưng vô cầu ý thức cũng không có tiêu tán mà là bị vây ở trong tâm hải cùng ưng vô cầu tưởng tượng không giống nhau a tô la trên thực tế cũng không có như vậy hận ưng vô cầu dùng điện hình ma giáo suy nghĩ làm việc a tô la không hề cho là ưng vô cầu cấp lấy hắn thân thể là không thể tha thứ chuyện yên tâm ả p diễm nghiệp hỏa ta vẫn vậy sẽ tìm tìm người yêu dấu cô gái kia gian v i ệ n ta cũng sẽ giúp ngươi sống lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu bình thường mà thấp giọng nói một câu sau a tô la rời đi căn phòng bí mật giống như ưng vô cầu a tô la tự nhiên cũng nhìn thấy ưng vô cầu trí nhớ hơn nữa bị ưng vô cầu cấp lấy quyền khống chế thân thể mấy năm này a tô la cũng một mực tại quan sát ưng vô cầu hành vi hắn rõ ràng ưng vô cầu chân thực mục đích cũng rõ ràng nên như thế nào chấn an ưng vô cầu quả nhiên nghe được giang về tên ưng vô cầu phản kháng không có kịch liệt như vậy đang đoạt lấy a t o l a thân thể sau này ưng vô cầu đi qua một thứ đóng băng g i a n g viện thân thể sở tại ưng vô cầu rất rõ ràng a t o la biết g i a n g viện ở đâu nếu như ưng vô cầu nhất định phải làm cho vậy a t o la hoàn toàn có thể lưới rách cá chết trên thực tế a t o la sẽ không làm như thế a t o la rất rõ ràng như vậy chẳng qua là sẽ tạo một vô dụng vô cầu cô máy rết chóc đi ra hắn rất có thể sẽ bị ưng vô cầu cấp c ắ n trả a t o la không có tính toán đổi ý một ít ưng vô cầu làm ra quyết định bao gồm hợp tác với tháp thương hoàng triều mặc dù thân là ma giáo giáo chủ hắn phản phúc vô thường là một món chuyện rất bình thường nhưng ưng vô cầu làm những thứ này quyết định cũng là phù hợp a t o la lợi ích hắn không có cần thiết đổi ý hơn nữa muốn cùng võ đế quý vân khởi n á o tách vậy thừa dịp võ đế không có phòng bị thời điểm sẽ là một cái cơ hội tốt khó khăn lắm mới lần nữa đoạt lại thân thể của mình a t o la là rất quý trọng mặc dù nghĩ tới cấp giả l à báo thù nhưng a t o la cuối cùng vẫn buông tha cho cái ý nghĩ này a t o la đối với mình như tử cũng không có quá nhiều cái gọi là tình cha nhất là một một mực thất bại như tử chủ yếu là mới vừa đoạt lại quyền khống chế thân thể a tô la lo lắng cho mình cùng hoàn g phụ hoàn g chân đánh nhau thời điểm ưng vô cầu lại đột nhiên nô ra đây là rất nguy hiểm một chuyện hợp đạo cảnh võ giả giao thủ cho dù là một chiêu nửa thức cũng không thể tùy t i ệ t tiếp ban đầu a tô la tới cửa khiêu chiến doanh hư tử huệ không cùng triệu h u y ề n cơ cũng chỉ là thắng một chiêu nửa thức nghe theo trước tình hữu nhìn n ưng vô cầu hoàn toàn có biện pháp xông phá tâm hải nhà tù cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể chỉ là bởi vì ưng vô cầu đang cùng hoàn g trong tranh đấu người bị thương nặng mới cho a tô la thừa cơ lợi dụng hoàn xuất hiện còn mang đến một cái khác hậu quả a tô la trước mắt tay phải bị thương c ú may là hợp đạo cảnh võ giả sức khôi phục kinh người a t o la bị thường cánh tay phải qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục cung ư n g vô cầu như vậy phản kháng hoàn không giống nhau a t o la đối với hoàn là rất có hứng thú hoặc là nói a t o la đối với bất kỳ có thể tăng cường thực lực mình chuyện cũng rất có hứng thú chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ có thể vĩnh sinh là người hay là ma đối với a t o la mà nói không có quá lớn phân biệt đáng tiếc chính là hoàn b ở i vì bị vô ngần thánh hỏa trọng thương chạy trốn sợ là sẽ không ra được thấy a t o la a tô la là chờ đợi ưng vô cầu thắng được cùng hoàn g tranh đấu lúc mới bắt đầu cùng ưng vô cầu cấp đoạt quyền khống chế thân thể đoán chừng hoàn g cũng sẽ không nghĩ tới a tô la thân thể nguyên bản liền cư trụ hai đầu linh hồn hoàn thế mà còn là đáng g h é t người thứ ba cho nên dù là bây giờ là a tô la xuất hiện ở hoàn tản chi trước mặt nó đoán chừng cũng là không chút do dự quay đầu liền chạy a tô la đem thẩm thương hải gọi đi qua thẩm thương hải lại một lần nữa nhận ra được a tô la biến hóa hắn cảm giác đã từng giáo chủ lại trở lại rồi bất quá a tô la chưa nói hắn cũng không dám hỏi a tô la cũng không có ý định nói với hắn ưng vô cầu chuyện dù sao bị ưng vô cầu cấp quyền khống chế thân thể là một món rất mất mặt chuyện a t o la vẫn là phải mặt đi làm một chuyện chương 953, phản hư cảnh chương 953, phản hư cảnh a t o la để cho thẩm thương hải đi làm chuyện là cha gần đây lục đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn có hay không đang tiến hành cái gì động tác nhất là liên quan tới cái gì cụt tay cụt chân tin tức mặc dù thẩm thương hải nghe rơi vào trong sương ngủ đầu góc mơ hồ nhưng hắn hay là làm theo siêu tầm hoàn toàn chi chuyện này thời gian là khẩn yếu nhất càng về sau càng khó lấy tìm được mặc dù hạ vân hổ cùng trần thanh y phản ứng đã rất nhanh nhưng là vẫn không chịu nổi hoàn trước tiên liền chạy s i ê u tầm qua bảy ngày sau này kỳ thực tìm được hoàn hy vọng liền đã không lớn cựu thải thân lộc một lâm trưởng lão cùng hoàng phủ hoàn chân mang theo lý bạch bọn họ tìm nửa tháng tạ hữu liền bỏ qua chuyện này tiếp tục tìm thời gian bọn họ khẳng định vẫn là có nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng tiếp theo tìm chẳng qua là đang lãng phí thời gian mà thôi bọn họ bây giờ tốt nhất phương pháp ứng đối hay là chờ đợi cùng tu hành chờ đợi hoàn bức kế tiếp hành động cố gắng tu hành tranh thủ lần sau đem hoàn cánh tay cấp phong ấn từ nơi này một thứ、nhìn. hoàn t à n chi chỉ có thể đối phó một vị hợp đạo cảnh nhiều hơn nữa một tựa hồ cũng có chút khó khăn cái này cũng có có thể là phó thương long kéo chân sau lần sau hoàn xuất hiện thời điểm nó sẽ là thực lực gì thì không cần mà biết nếu như hoàn có thể tìm được bản thân ngoài ra ba chi đầu lâu hoặc là thân thể hoàn thực lực cũng không thể giống nhau mà nói khi đó giống như là muốn đánh muộn cũng may là trước mắt đại cán có cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng hoàng phủ hoàn g chân bốn vị hợp đạo cảnh tận vụ đạo đ ả o chủ chung vô kỳ hay là cựu thải thần lộc n g i viện lại đem hắn coi là vẫn rất có cảm giác an toàn cho nên cựu v i yêu hồ các nàng cũng không có quá mức địa lo bỏ trắng răng mà lại trở về cuộc sống bình thường lấy tam thánh hoàng triều cầm đầu ngũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phân môn đang s i ê u tầm một đoạn thời gian không có kết quả sau cùng cựu thải thần lộc bọn họ v ậ y b u ô n g thà cho s i ê u tầm theo bọn họ nghĩ hoàn g t à n chi rất có thể đã trốn chui xa đến hải ngoại sau đó chỉ cần m ậ t thiết chú ý mỗi người địa phận cùng với vụ cận sẽ có hay không có kim cương tự di chỉ xuất hiện một khi kim cương tự di chỉ bị phát hiện nội bộ quan tài nhất định phải mất thiết bảo vệ về phần hoàn sẽ đi hay không tìm đang ngủ say lê cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đều là nghiêng về sẽ không ma thần cùng ma thần dòng máu quan hệ giữa không hề tốt bọn nó không những không đem đối phương coi là đồng tộc ma thần dòng máu giữa sẽ còn tàn sát lẫn nhau vì chính là hấp thu đối phương lực lượng trong cơ thể đây đối với ma thần dòng máu mà nói là đại bồ hoàn t à n chi đi tìm ngủ say lê trên căn bản chỉ biết có một kết quả lê sẽ đem hoàn ăn lê lực lượng cũng sẽ khôi phục không ít phong ấn rất có thể xảy ra vấn đề trước mắt ngũ đại phong ấn mặc dù có thể che lại lê chứ năm cái phong ấn linh vật cùng trận pháp đủ mạnh ngoài cũng là bởi vì lê bị kiếm thần lý q u a n kỳ còn có cựu thải thần lộc tổ tiên trọng thương nếu là lê khôi phục thực lực mỹ cái tiêu phong ấn có thể hay không áp chế ở lê chính là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề dù là hoàn toàn chi đi tìm lê có khả năng không đáng kể nhưng chú ý một cái vẫn có cần thiết lý thừa trạch bây giờ ở hoàn cùng lê trước mặt cũng không đủ nhìn trước mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đột phá đến phản h ư cảnh nhập đạo cảnh mong muốn bước vào phản h ư cảnh trọng yếu nhất chính là ý chí cùng tinh thần cần tại nguyên bản tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng vũ khí chiều nguyên cảnh đánh hạ tinh khí thần cơ sở bên trên liên tiếp bước lên hẳn mấy cái n ư c thang trên căn bản chính là một vỡ vụ lại xây lại vỡ vụ lại xây lại phá rồi lại lập quá trình cái này cùng lý thừa trạch s ở tu hành đại b ả n n i ế t bàn công ngược lại có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đại b ả n n i ế t bàn công cũng là ở nhập đạo cảnh mỗi một trọng tiên trải qua một từ một đến chín mươi chín lại từ chín mươi chín đến vừa đến quá trình như thế nào cho mình chịu áp lực khối này mọi người có mọi người biện pháp giống như vương trung tự chính là bị vây đánh đ ầ u đi ra dương tái hưng là ở triệu vần cùng long ngạc trong chiến đấu uy áp trong c h uy luyện tinh thần của mình lý thừa trạch cũng có bản thân tốt phụ trợ h ạ vũ cùng lữ bố hạng vũ lực chi lĩnh vực cùng lữ ư bố chiến chi lĩnh vực đồng thời hành hạng lý thừa trạch lựa chọn ở nơi này hai đại trong lĩnh vực không nhìn đối với mình tinh thần áp chế sử dụng thật võ ngự kiếm thuật ngự kiếm lý thừa trạch sử dụng cái phương pháp này huấn luyện đã có tầm một tháng trong lúc hạng vũ lực chi lĩnh vực đang không ngừng tăng cường lý thừa trạch cũng ở đây từ từ theo đuổi cực hạng của mình một tháng hai tháng ba tháng ở kiến nguyên sáu năm còn có ba ngày sẽ phải lúc kết thúc lý thừa trạch trong thất hải h ã n tinh khí thần giống như là một ao nhỏ nhanh chóng k h u ế c trương lại mặt nước nhanh chóng tăng lên ở kiến nguyên bảy năm trước lý thừa trạch thành công đột phá đến phản h ư cảnh mặc dù chỉ kém ba ngày lý thừa trạch rất hài lòng trên thực tế ở phía trước hai tháng lý thừa trạch sẽ làm pháp nếm thử đột phá đến phản h ư cảnh thống chi hắn có động hư linh quả nhưng lý thừa trạch cuối cùng không có lựa chọn sử dụng hắn lựa chọn tiếp tục chèn ép bản thân sau đó chèn ép lý thừa trạch tinh thần biến thành ba người cầm tiên tử cung thiếu thương cũng gia nhập cầm tiên tử cố gắng dùng tiếng đàn q u ấ y nhiều lý thừa trạch tâm thần phát hiện vô dụng sau cùng lý thừa trạch so kể cùng lý thừa trạch mão hơn hai tháng sau này cầm tiên tử lâu không dán ra cảnh g i cũng có một ít nhưng nàng không có lựa chọn đi bế quan mà là tiếp tục trợ giúp lý thừa trạch chèn ép tinh thần cầm tiên tử đem đàn thu v à o nhẹ giọng nói đã ngươi đã đ ộ t phá vậy ta cũng nên đi bế quan cầm tiên tử đi t h ô n g thả cầm tiên tử đối với lý thừa trạch mà nói là tuyệt đối t r ư ố n g đối tuổi của nàng trên thực tế cùng lý mạnh châu sắp xỉ bởi vì cầm tiên tử dung mạo xinh đẹp lại dung nhan không giả tự lấy đàn đỉnh chiến sau chính là cầm tiên tử mặc dù cầm tiên tử tuổi tác không nhỏ nhưng nàng cũng không thích người khác nói nàng lão lý thừa trạch liền cũng gọi nàng cầm tiên tử bất kể nam nhân hay là nữ nhân bao lớn đều là phải dỗ dành cầm tiên h tử rất là vừa lòng rất nhanh trở về bế quan đợi nàng lần nữa xuất q u a n lúc ứng sẽ có chút đột phá lý thừa trạch đột phá đến phản hư cảnh là một món đáng giá ăn mừng chuyện bọn họ cũng không cần quá đáng lo lắng lý thừa trạch an toàn dù là lý thừa trạch thiên tài đi nữa nhập đạo cảnh cùng phản hư cảnh tranh lệch vẫn còn rất lớn hơn nữa lấy lý thừa trạch lần này đối với ý chí và tinh khí thần rèn luyện cũng không cần lo lắng đối lý thừa trạch thi triển một ít tinh thần thủ đoạn lý thừa trạch còn có một môn siêu cấp mở u gờ thần kỹ thiên tử vọng kỹ thuật đột phá đến phản hư cảnh sau đem rất khó có người trên tinh thần có thể đột phá lý thừa trạch phòng tuyến. chín nguyên 6 năm trăm n tổng thể coi như là gió sóng lặng 1 năm g lặng n Đại cán p mươi n bốn c sinh trong năm vượt qua thời đại kỹ thuật chương chín trăm năm mươi bốn vượt qua thời đại kỹ thuật ở dương trạch ngoại ô nương theo lấy một tiếng hơi nước tiếng địch cao tiếng hót mã quân tự mình ngồi ở buồng lái bên trên một chiếc chỉ có sáu khoang xe máy hơi nước đại lý xe chạy ở trên quỹ đạo ngay từ đầu tốc độ chậm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ít nhất cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc không biết lý thừa trạch vì sao hưng phấn như vậy địa làm cho các nàng tới trước xem lễ nhưng theo chủ động vòng càng lúc càng nhanh máy hơi nước xe tốc độ càng lúc càng nhanh xuyên qua đường hầm biến mất ở trong tầm mắt cái này hàng máy hơi nước xe sẽ lượn quanh một vòng trở lại khởi điểm nơi này coi như là máy hơi nước xe làm từ địa điểm lý thừa trạch kìm lòng không đặng vỗ tay lấy công thâu ban cùng nhan thiếu khanh cầm đầu một c h i đội ngũ nhạy cấm địa lớn tiếng hoan hô cao hứng giống như hai trăm cân h ả i tử chiếc này máy hơi nước xe ngưng tụ bọn họ gần bảy năm t â m huyết kết tinh nhất là ở thần cơ các hoàn thành sau máy hơi nước xe là lý thừa trạch sớm nhất hướng nhan thiếu khanh nhất tới hắn sau đó thành lập nên một c h i nghiên cứu đ o à n đội rồi sau đó ma quân ra c á t lượng cùng công thâu ban trước sau gia nhập c h i này nghiên cứu đ o à n đội ở ra c á t lượng từ thiên ngoại thiên ở bên trong lấy được thần cơ các bạn bé sau máy hơi nước xe kỹ thuật nên đón mang tính then chốt đột phá nhưng đó là sử dụng màu nâu biến cầu trên thực tế không tính là máy hơi nước xe bây giờ mới là thật thật tại tại máy hơi nước xe không cần bất kỳ một chút thiên địa lực lượng không cần một chút chân khí liền có thể kéo theo đứng lên có thể nói đây là nhan thiếu khanh bọn họ không ngủ không nghỉ không ngừng điều chỉnh thử cải tiến thậm chí ở nổ trong mặt tới trước mắt tốc độ tương đối bình thường cũng chính là bình thường ngựa tốt chạy phi tốc độ nhưng là thắng ở bay liên tục bình thường ngựa tốt có thể chạy sáu canh giờ cũng không tệ rồi nhưng máy hơi nước xe không cần dừng lại miễn đi rất nhiều thời gian đường dài chạy vậy tình thế nào cũng là bây giờ máy hơi nước xe so ngựa tốt nhanh hơn, hơn nữa đây là máy hơi nước xe sơ số cơ hoàn toàn có thể sửa đổi không ngừng tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh làm tốt lắm làm tốt lắm lý thừa c h ạ c h b ỗ một cái nhan thiếu khanh bạ bay trên thực tế đồ chơi này thật đúng là lấy nhan thiếu khanh làm chủ làm được mã quân bọn họ đều là sau đó mới gia nhập gia cát lượng nhẹ lay động vào l ô n g cười ha h à nói b ậ y hạ thật đáng m ừ n g này quả thật thường sinh n i ề m vui chỉ riêng máy hơi nước xe đi như vậy một vòng gia cát lượng liền đã nhìn ra máy hơi nước xe đối đại c à n tác dụng lớn một cái thẳng tắp quỹ đạo hợp với một hàng máy hơi nước xe đem có thể vì đại cán hậu cần hạ thấp bao lớn áp lực gia cát lượng đã có thể đo được nhan thiếu khanh trên người một thân dầu máy vị mặt cùng quần áo cũng biết được b ậ n thỉu năm nay mới vừa ngoài ba mươi nhan thiếu khanh thoạt nhìn như là bốn mươi năm mươi tuổi bây giờ chỉ biết là xỉ một hấp phơi bảy răng cười ngây ngô lý thừa trạch cười nói tối nay trở về thật tốt ăn mừng một phen ngày mai chờ đón chị đi lý thừa trạch định cho hắn phong cái thần cơ các thiếu khanh cũng là ứng hắn danh tự này lý thừa trạch còn định cho hắn phong cái quốc công chỉ ở quận bờ dưới dù sao nhan thiếu khanh cống hiến rất vượt trội cái này cũng có thể vì lý thừa trạch thu nạp càng nhiều nhân tài nhan thiếu khanh nhạy cấm đạo đều là bệ hạ chỉ điểm nếu không có bệ hạ chỉ điểm nào có hôm nay công nhan thiếu khanh thật đúng là không phải cứng rắn t u ổ i lý thừa trạch là lý thừa trạch dùng nấu nước nóng bình nước hướng hắn biểu diễn hơi nước lúc ấy lý thừa trạch chính là định thử nhìn một chút nhan thiếu khanh lúc này liền kịp phản ứng lúc ấy lý thừa trạch đã cảm thấy hắn có khả năng thành công nhan thiếu khanh cái này v ù i đầu chính là thời gian sáu bảy năm thật đúng là cấp hắn làm thành lý thừa trạch cũng cảm thấy cũng b i n h dự l â y nhưng đây cũng không phải là điểm cuối còn có tiến bộ rất lớn không gian tiếp tục cố gắng nhan thiếu khanh nghiêm mặt nói là tối nay các người đi thu thủy các lớn nhất phòng riêng tất cả tiêu phi đều do chấm tới trả tiền vừa nghe đến cái này bọn họ vừa giống như cái hai trăm cân hải tử nhảy cấm địa nhảy lên thu thủy các vật giá cũng không tiện nghi trước mắt có thể nói là dương c h ạ c h đắt tiền nhất từ lâu phòng riêng có thấp nhất tiêu phí hơn nữa thu thủy các lớn nhất phòng riêng là đặng tiền nguyệt để lại cho lý thừa c h ạ c h sử dụng có thể ở nơi đó dùng cơm cũng là ân sủng trở lại thịnh t à n cung ngự thư phòng sau i ể u b ị yêu hồ i ể u thải t h â n lộc cùng hoàng phủ hoàng chân cũng không có quá nhìn ra được máy hơi nước xe đến tột u cùng l à như thế nào vận hành ở trong mắt các nàng lý thừa t r ạ c từ trước đến giờ là ngự có sấm sét mã mặt như bình hồ có thể để cho lý thừa trạch kinh ngạc cùng mừng dỡ chuyện thật không nhiều lắm cho nên bọn họ đối với máy hơi nước xe vẫn là thật tò mò ngược lại có người có thể nhìn ra được linh nguyện nga nàng lấy thập v ạ n đại sơn làm thí dụ hướng các nàng làm giải thích thập v ạ n đại sơn quần sơn liên miên không thấy cuối lý b ạ c h ban đầu mang theo tuyết trắng lấy một loại thường nhân khó có thể đuổi theo đi bộ tốc độ đi bốn mươi mấy thiên tài đến thiên tùng sơn đây mới là thập v ạ n đại sơn một nửa mong muốn đi qua một nửa kia ít nhất lại là bốn mươi mấy ngày đây là có tu vi nhất định võ giả mới có thể đi, đi ra tốc độ thập vạn đại sơn thật sự có xa như vậy có gần một trăm p h y không không không ngọn núi lớn sao linh n g u y ệ t nga dám cam đoàn không có thập vạn đại sơn chẳng qua là cái hư tử đại biểu nơi đó có rất nhiều núi nam bắc thẳng tắp khoảng cách thật muốn nói bao xa cũng không có nhưng thật tính lên dùng b à n chân tới đi đi lượn quanh núi lớn vậy một trăm linh tám p h y không không không dặm đoán chừng là có lại vùng đồi núi dốc đứng có đi đây là cái gọi là thuộc đạo khó gợ rộ ma đường hầm thì giống như có thể ngự không phi hành mà hỏi ba cảnh có giả không cần lại đi vòng đi bộ thông qua thập vạn đại sơn khoảng cách liền từ nguyên lai、like、cần lượn quanh đường xa biến thành một các nàng theo thói quen không để ý đến dân chúng tầm thường cần đối mặt địa thế vấn đề mà máy hơi nước xe cùng đường hầm giải quyết chính là cái vấn đề này ở cao cấp võ giả có thể vỡ núi trước mặt mở đào đường hầm thật đúng là không phải việc khó gì một ngọn núi chia phần hai ngọn núi cũng không phải vấn đề lý thừa c h ạ y h luất cằm nói hoàn toàn đúng ta thường xuyên treo ở mép một câu nói n ế u mở lớn dầu trước sửa đường đây cũng là vì sao đại cắn mỗi lấy được một khối mới địa bàn luôn là đưa chúng nó đả thông liên thông phong lăng sông hào phóng sông chờ sông lớn một chiếc máy hơi nước xe mỗi canh giờ có thể đi một trăm hai mươi dặm đầy đủ chạy xong một ngày chính là một bốn trăm linh dặm chẳng qua trước mắt máy hơi nước xe còn không có đạn tiến thử chạy một ngày đoán chừng là không làm được tạm thời tính tám canh giờ đi coi như là ngày đi nghìn dặm một khi thông xe dù là mười phẩy không không không dặm cũng bất quá là thời gian mười ngày một cái bình thường trăm họ không tới mười ngày liền có thể từ dương trạch đến giang bắc đạo các ngươi cảm thấy thế nào cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc cùng hoàng phủ hoàn chân đồng thời trận to hai mắt